Hắn tăng nhân chưa từng lui ra, sắc mặt không tốt, đều là tức hồn hển nhìn lấy Tô Vũ, nếu để cho Tô Vũ tiếp tục nữa, cái này lôi âm tự là làm không đi xuống, đoán chừng hơn phân nửa hòa thượng đều muốn hoàn tục đi. Tà môn ngoại đạo, quả nhiên là tà môn ngoại đạo A. Có tăng người đã giận không nhịn nổi, tay chỉ Tô Vũ khí toàn thân phát run, sắc mặt đỏ lên, đầu chọc đều biến đến sáng loáng. Toàn thân bọn họ linh lực đã bắt đầu điều động. Tô Vũ lắc đầu cười nói, nói nhiều như vậy, kết quả là còn không phải muốn đánh. Sớm biết như thế, các ngươi cần gì phải đổ xĩnh miệng lưỡi." Tinh thần hắn đại trấn, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt như điện, đã như vậy, vậy liền đến chiến. Sở Tiêu giao cùng Thạch Đầu cũng là sắc mặt ngưng tụ, mang theo một tia nóng lòng muốn thử thần thái, biện Phật kinh bọn họ rốt đặc cán mai, nhưng là đánh nhau bọn họ lành nghề a, đơn giản thô bạo. Tô Đại Vương ma căn sâu nặng, nguy biện tà thuyết mang theo ma tính, những ngày qua không bằng đi độ ếch trong tháp tu thân dưỡng tính như thế nào. Một vị lớn tuổi hòa thượng mặt mũi tràn đầy từ bi, chắp tay trước lượt nói. Đại Hòa thượng, độ ách tháp giữ lấy chính ngươi đi đợi à? Dối trá lời nói vẫn là nói ít, muốn đánh cũng nhanh chút. Tô Vũ cười lạnh. Chúng ta lôi âm tự đệ tử, nếu là muốn tại võ đạo phương diện có thành tựu đều phải trước nghiên tập Phật pháp, nếu không Phật môn võ công căn bản không luyện được. Hòa thượng kia một bên nói, quanh thân Phật quang đại phóng, đã biện pháp không cách nào thuyết phục Tô đại vương, như vậy chỉ có thể thông qua vũ lực. Vừa dứt lời hắn lập tức xuất thủ, hai tay hơi hơi uốn trong lòng bàn tay kim quang đại phóng ẩn ẩn, có tiếng sấm văng, rền thân pháp nhất động, giống như quần cuộn trường giang quần cuộn vào biển xuân lôi trật phóng. Tại hắn sau lưng, cái kia Phật đà hư ảnh cũng là tùy theo đưa tay, cùng bàn tay hắn từng dùng, có dị tượng xuất hiện, trước người sau lưng linh lực hóa thành nước sông quần cuộn, mơ hồ có thể thấy được dây núi nguy nga, nước sông từ trên núi chạy chảy xuống, phản phất là từ trên trời mà đến, nện vào đại hải. Nguyên bản bàn tay không lớn, thế mà giờ khắp này lại tựa như hạ xuống từ trên trời bao phủ hết thảy muốn đem Tô Vũ trấn áp. Nay trưởng pháp tên là Phù Ma, năm đó Như Lai cũng là bằng này trưởng pháp trấn áp vô số yêu ma, đến bây giờ vẫn nhốt tại độ ếch trong tháp sáng hối. Thăng nhân bàn tay đã tựa như mạ vàng đồng dạng, hào quang tỏa sáng. Huyền tâm sứ bá, trấn áp ma đầu kia. Chung quanh hỏa thượng đánh tức giận nói, Tô Vũ mặt không đổi sắc, trong lòng bàn tay cũng có được kim quang lưu chuyển mà ra, cổ tay hơi hơi uốn léo, chỉnh bàn tay thế mà cũng bắt đầu biến thành mạ vàng chi sắc, mà lại Phật quang đại phóng. Cái này trưởng pháp bên trong có một loại thương suất khí tước, cho người ta một loại an lành chi ý, thế mà uy lực lại cực kỳ bất phạm. Đại bi trưởng. Hắn làm sao có Phật môn võ học? Đây là cái gì võ học? Hắn một cái ma đầu, thế mà có thể thi triển Phật môn võ học, hơn nữa còn dùng đến như thế lô hỏa thuần thanh. Đông đảo tăng nhân trận mắt hốt mộm, Phật môn võ học cần trước tu luyện Phật Pháp. Nói như vậy, một cái ma đầu Phật Pháp há không thể so với chính mình còn cao hơn. Vâng. Hai trưởng va nhau. Như là xuân lôi chợt vang, màng nhị chấn động. Huyền Tâm thần sắc trên mặt còn chưa kịp biến hóa, thân thể đã không chút huyền niệm trực tiếp bay rất ra ngoài, phanh một tiếng đụng vào trên vách tường, thẳng tóc ngắt đi. Huyền Tâm sư bá. Tất cả tăng nhân đều là kinh hô một tiếng, vừa hãi vừa sợ, đơn giản là cái này Huyền Tâm sư bá cư nhiên như thế thẳng thắn thì bất tỉnh nhân sự, điều này thực để bọn hắn giật nảy cả mình. Một vị vừa khô vừa gầy lão hòa thượng có nói, ma đầu kia vậy mà tu luyện Phật môn công pháp, đây là khinh nhờn Phật tổ. Mọi người cùng nhau đánh chết hắn. Dứt lời, hắn xung phong đi đầu dẫn đầu hướng về Tô Vũ phóng đi, hai tay nắm tay, lại là một môn Phật môn quyền pháp, như là núi đá đồng dạng cẩn trọng, hướng về Tô Vũ chút xuống mà đến. Bất quá quyền này cùng Tô Vũ một khi đụng vào, cái kia gầy quòm hòa thượng thân thể cũng là không có lực phản kháng chút nào, như là diều đất dây đồng dạng. Hưu một tiếng bay rất ra ngoài, ngã trên mặt đất trong nháy mắt không có tri giác. Huyền không xứ bá. Chúng hòa thượng lại là giật mình, nhìn lấy Tô Vũ, ma đầu Chúng ta cùng ngươi liệu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phật điện bên trong Phật Quang Đại Phóng, tất cả hòa thượng đều là sử xuất mỗi người bản lĩnh giữ nhà đối với Tô Vũ vào tới. Tô Vũ mặt không biểu tình, song rồi tay ra, tại hắn sau lưng lập tức tựa như xuất hiện vô số đôi tay, cả người thế mà hóa thân thành Thiên Thủ Phật Đà. Thiên Thủ như lai trưởng. Trong chốc lát chính là vô số đạo công kích, bàn tay hắn hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh, giống như mọc ra ngàn cánh tay đồng dạng, mỗi một cánh tay nhất động chính là lỗi âm bạo phát. Như là nhất tôn đại Phật vùng vậy thiên tí hàng yêu trừ ma, nhìn đến chúng tăng cùng nhau biến sát. Phanh phanh phanh. Những thứ này hòa thượng đang tô vũ dưới tay cùng chiến năm cặn bã hoàn toàn cũng không khác gì là, thân thể một cái tiếp theo một cái bay ngược mà ra, trong lúc nhất thời thảm liệt không gì sánh được. Không ít tăng nhân bàng hoàng không dám trước, trong lòng lén lút tự đủ, ma đầu kia tại Phật Pháp phía trên trình độ làm sao lại cao như thế, chỉ sợ là đánh không lại. Còn có không ít người dứt khoát nhảy qua tô vũ, trực tiếp đi tìm sở tiêu dao cùng thạch đầu phiên Phức ha ha, đến tốt. Tiểu ra vừa vặn ngửa tay. Sở tiêu dao cười lớn một tiếng, ngón trỏ cùng ngón tay khép lại, lấy chỉ làm kiếm, trong lúc nhất thời kiếm khí tung hành, mỗi một chỉ đều bị bên trong một người kêu khổ liên tục Thách đầu thì là khẽ quát một tiếng, toàn thân kim quang thoáng hiện, kim cương bất hoại thần công vận chuyển, hai tay nắm tay, quyền pháp cương mánh có lực, thẳng thắn thoải mái, trực lai trực hứ, lại là một môn chủ cột quyền pháp la hãng quyền. Thế mà quyền pháp này tại hắn sử ra lại là tiếng gió giết gào. Khí thế mười phần, không có người nào là hắn kẻ địch nổi, phàm là đến gần cũng đều là bị hắn đánh bay ra ngoài. Từ lần trước lạc khinh âm sự kiện về sau, Thạch Đầu lại là thái độ khắc thường đưa ra hắn cũng muốn học tập công kích vũ khí, hắn tư tưởng rất là lưu giữ túy, học tập những thứ này, lưu giữ túy võ học cũng là làm ít công to. Vì cái gì cái này đại khối đầu thế mà cũng sẽ Phật môn vũ khí, hắn Phật pháp chẳng lẽ cũng rất cao sao? Chúng tăng chỉ cảm giác mình tất chó, không ngừng tiêu khổ. Không cần một lát Cả thể đều khôi phục lại bình tĩnh, Phật điện bên trong, chúng tăng luồn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, chỉ có một số nhỏ người còn tỉnh dậy, bất quá cũng là phát ra rên rỉ thanh âm, nhìn lấy Tô Vũ tràn đầy sợ hãi. Tô Vũ trong lòng ngược lại là không có quá sóng lớn lan, bọn này hòa thượng thuần túy là ăn no căng, không có việc gì tìm thay vạn, bất quá dù sao còn muốn mượn dùng người ta thiên Phật tháp, cho nên cũng không có hạ trọng thủ, bán Phật tử một bộ mặt. Chúng ta đi thôi. Chỉ là tùy ý quét mắt một vòng, liền nhấc chân rời đi. Không cần một lát, liền tới một đám hòa thượng, nhìn lấy cả điện cảnh tượng thê thảm đều là một mặt bi phẫn. A-di-đà Phật. Phật tử niệm tụng một câu Phật hiệu, nói tiếp, đem bọn hắn tỉnh lại, kiểm tra một chút thương thế đi. Phật tử, cái này ma giáo. Phật tử sắc mặt như thường, việc này coi như thôi, không cần nói nhiều. chương 1008, lôi âm tự bí mật. đảo mắt lại là ba ngày. Trong thời gian này, lôi âm tự hòa thượng lại không có một cái nào dám đến tìm tô vũ phiên phức. Thậm chí đi đến Tô Vũ Chô ở đều là túi đầu đường vòng đi nhanh, tại bọn họ trong lòng cho rằng, phàm là bị Tô Vũ để mắt tới, hoặc là cũng là hoàn tụ, hoặc là cũng là bị đánh cho một trận, hạ tràng quả thực là vô cùng thê thảm. Mà đồng thời, đến đây lôi âm tự thế lực cũng càng ngày càng nhiều, không ít thế lực biết Tô Vũ Chô ở sau đều sẽ đặc biệt đến lên tiếng chào hỏi, đông hoang quốc cổ mộng vần cùng tư đồ thế gia tư đồ lao tổ cũng đều tới qua. Lúc này, Tô Vũ đứng tại một chỗ sơn phong chỗ, đầu nhìn lên trời Chân mày hơi nhíu lại. Trước đó tại đại vương Sơn Thư Viện, hắn liền thấy tại lôi âm tự phụ cận ẩn ẩn có hát sắc ma khí phung trào. Thế mà, đợi đến đến từ lúc, lại là mảy may cảm giác không thấy ma khí tồn tại, liền xem như hắn đi phá vọng pháp mục mở ra, cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy trong hư không cái kia từng sợi hắc khí, lại căn bản tìm không thấy ngọn nguồn. Ba ngày đến, hắn trong lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng liền sẽ tại lôi âm tự đi dạo, cái này ma khí lại là như ẩn như hiện, nếu như không là có phá vọng pháp mục Hắn thật sự cho rằng là mình ảo giác, mà lại, nếu là không có phát hiện còn tốt, nếu biết cái này ma khí tồn tại, hắn ẩn ẩn cảm giác mình tâm lý lật đến hoảng, có một loại rất cảm giác không thoải mái cảm giác. Tô Đại Vương. Đúng lúc này, Cổ Mộng Vân lại là hướng về đi tới, cười hỏi, Tô Đại Vương giống như có cái gì tâm sự? Tô Vũ trầm ngâm một lát, nhìn lấy nàng, thử do hỏi, Cổ Công Chúa cũng biết lôi âm tự nhưng là có cái gì so sánh địa phương đặc thủ sao? Địa phương đặc thủ. Cổ Mộng Vân hơi sướng sở trầm rãi bắt đầu. Theo ta được biết, toàn bộ Lôi Âm Tự đặc thủ nhất địa phương cũng là độ Oách Tháp, nghe đồn trong này giam giữ lấy thần vực vạn năm qua trong phạm, đều là thập ác bất xá chi đổ, mà lại tu vi kỳ cao. Tô Vũ đánh giá độ Oách thác, mày nhíu lại càng sâu, cũng không phải là chỗ đó. Cổ công chúa tới đây không biết có chuyện gì. Tô Vũ tập trung ý chí, hỏi: "Các đại thế lực đều đã đến đầy đủ, Lôi Âm Tự ngay tại Triệu Tập đỉnh cấp thế lực cộng đồng thương thảo đối phó ma giặc." Cổ Ngộng Vân nhìn lấy Tô Vũ, ta vừa vặn qua tới gọi ngươi. Lôi âm tự đại điện ngay tại tòa kia tầng 9 Phật Tháp tầng thứ nhất, làm Tô Vũ cùng cổ ngượng văn đến lúc, nơi này đã tới không ít người, mà lại đều là các đại thế lực thai to mặt lớn nhân vật, bầu không khí có chút lưng trọng. Xem ra lần này chỗ cùng người cũng đều biết nặng nhẹ, không có người qua loa sự tình. Tô Vũ thô sơ giản lược quét qua, Vạn Kiếm Đạo Tông Tinh Ân, Ngụy ra Ngụy trời cao cùng Cản Vũ nước Hoàng phủ lãng cũng đều đã đến đông đủ, thậm chí hắn còn chứng kiến hứa thành Hoa Hàn Hương cùng Ngụy Khôn ba người, bọn họ đi theo một vị lao giả cùng một vị mỹ sau lưng phụ nhân, nhìn thấy Tô Vũ lúc đều là sắc mặt trầm xuống, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng hận ý, túi đầu tại lao giả kia cùng phụ nhân bên thai nói nhỏ vài câu. Lao giả kia cùng phụ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Vũ trong mắt nổ bắn ra tinh quang, tiếp lấy lại là nghiêng đầu đi, sắc mặt như thường. Đó lấy, lại có một ít thế lực lục tục ngoe ngoe đang chàng, tiến vào đại điện mỗi người ngồi xuống. Phật tử ở vào đại điện phía trước nhất, Quét mắt một vòng mọi người, hai mắt buông xuống, đạm mạc mở miệng, A-di Đà Phật đã tất cả mọi người đã đến đầy đủ, như vậy thì bắt đầu đi. Phật tử, làm sao không thấy như Lai? Có người đột nhiên hỏi, như thế việc quan trọng, như Lai thế mà không chỉnh diện, điều này thực là quá mức lãnh đạo. Trước đó không lâu cái kia đạo công kích là cản vũ nước đại hoàng tử đánh ra đi, người khác đâu? Lại có người đặt câu hỏi, hoàng phụ nạo cùng như Lai, có thể nói là chỉnh cái thần vực hai trụ còn lớn, thế mà. Hôm nay hai người này thế mà đều chưa từng đến, đây cũng quá kỳ quái. Loại trường hợp này, không cần ta ca ra mặt. Mà lại trước mấy ngày hắn mới ra tay, tự nhiên vẫn tại lôi âm tự bên trong, chư vị yên tâm là đủ. Hoàng phủ lãng lại là đứng người lên mở miệng nói, tiếp lấy ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn về phía Phật tử, chỉ là không biết như Lai đi nơi nào. Phật tử chắp tay trước ngực, mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, độ ếch trong tháp yêu vật không ổn định, như Lai ngay tại trấn áp chư vị không cần mẹ cảm. ha ha Thế mà, hoàng phủ lãng lại là cười lạnh một tiếng, vậy tại sao lần trước ma giặc đến các ngươi lôi âm tự, như thế đại động tĩnh các ngươi như lai vẫn không có ra mặt. Hắn lời nói làm cho tất cả mọi người đều là giật mình trong lòng, đều là hơi biến sắc mặt. Đúng vậy à, lôi âm tự dù sao cũng là thần vực đệ nhất đại thánh chỗ, ma giặc như thế hung hăng ngang ngược, lại còn cần mượn giành nghĩa hoàng phủ ngạo xuất thủ, cái này thật sự là có chút không còn gì để nói a Ánh mắt mọi người đều là tụ lại tại Phật tử trên thân. Đã thấy hắn hai mắt buông xuống, giống như tại tụng kinh. a di Đà Phật, như lai ngay tại lôi âm tự bên trong, chỉ là tạm thời thoát thân không ra. Trong mắt thật lâu, Phật tử lúc này mới lên tiếng nói. Ta xem là các ngươi lôi âm tự muốn đem chúng ta những thế lực này làm vũ khí sử dụng đi. Hoàng phủ lãng lại là ánh mắt ngưng tụ, hùng hổ dọa người nói, đến loại thời điểm này người còn chuẩn bị giấu giếm sao. Cứ như vậy để cho chúng ta không minh bạch cho các ngươi ngăn cản ma giặc. Hắn mang trên mặt tức giận. Hiển nhiên là vô cùng không cam lòng. Thực biết được ca ca của mình tại lôi âm tự hắn thì tại trước tiên chạy tới, chỉ bất quá để hắn vạn lần không ngờ là, ca ca hắn thế mà thụ thương, mà lại thương thế rất nặng. Đương nhiên, thụ thương sự kiện này không thể nói ra được. Ma giặc lần này xuất mã cao thủ rất nhiều, liền xem như hoàng phủ ngạo lấy có lòng không toan tính đều không có có thể chiếm được tốt, thế mà, lôi âm tự như lai thế mà từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, nhiều cao thủ như vậy là hoàng phủ ngạo một người cứ thế mà cho chống đỡ xuống tới. Hắn từ trước đến nay kính trọng mình ca ca, coi hắn là làm chính mình mục tiêu, loại tình huống này hắn tự nhiên tức giận, đồng thời vì ca ca của mình không đáng. Phật tử không nói gì. Giờ khắc này, mọi người thấy Phật tử đều là ánh mắt điên cuồng lấp lõe, bọn họ đều là nhất phương bá chủ, tự nhiên đều có tâm cơ, lôi âm tự loại hành vi này, quá mức khắc thường. Haha, ha, Phật tử, loại thời điểm này, còn có cái gì không thể nói sao? Nếu là mọi người làm không được thẳng thắn, chúng ta liền xem như muốn giúp cũng là không có trò xuống tay a." Có người đứng ra nói ra. "Không sai, ma giặc hiện tại có thể nhằm vào các ngươi lôi ấm tự, chính các ngươi ngược lại là không muốn ra lực, cái này là đạo lý gì?" Lại có người nói đạo, không ít người đều là bắt đầu ứng, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Phật tử. Tô Vũ ánh mắt quét qua, trong mắt mang theo một tia suy tư. "Phá vọng pháp mục phía dưới, mọi người tâm tình hắn đều có thể có cảm giác biết rõ." Phật tử hiển nhiên là rơi vào xoắn suýt bên trong, mà hoàng phủ lãng hẳn là biết cái gì, có chút tức giận, người khác thì là nghi hoặc, bất quá hứa thành ba người trước vị lao giả kêu cùng phụ nhân thì là một bộ thờ ơ bộ ráng, lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Xem ra, bọn họ hẳn là cũng biết chút ít cái gì. Tuy ý dưới đấy mọi người nói như thế nào, Phật tử lại là một mực không nói gì, hai đầu lông mày có chút ưu sầu. Phật tử, chuyện cho tới bây giờ, các người lôi âm tự bí mật đã không thể xem như bí mật. Phải biết ta theo đoàn mục run sợ trong miệng cũng đều biết, là tự ngươi nói vẫn là muốn ta tới giúp ngươi nói. Hoàng phủ lãng cười cười, ràng giặc mở miệng. chương 1009, kinh ngạc nghe thiên ma. Hoàng phủ lãng lời nói thành công đem tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều nhắc lên, thần sắc trên mặt bắt đầu biến hóa không chừng. a di Đà Phật. Phật tử đọc một tiếng niệm Phật, rốt cục không còn trầm mặc, việc này quan hệ trọng đại, biết được người càng ít càng tốt. Ha ha ha, thật sự là chuyện cười. Các người lôi âm tự thật đúng là hội lửa mình dối người. Hoàng phủ lãng nhịn không được cười ra tiếng, vấn đề này liền ma giặc đều biết, các người lôi âm tự lại không phải muốn giấu giếm chúng ta, cái này là đạo lý gì? Hoàng phủ lãng câu nói này nói thẳng đến mọi người trong tâm khẳng đi. Đúng vậy a các người đến cùng là đang giúp ai? Chúng ta là tới giúp người, như thế rất là kỳ lạ, như thế nào để cho chúng ta tin phục? Chứ không gian chìa khóa bên ngoài, ma giặc chẳng lẽ còn có cái gì hắn nhu đồ Không nói ta thiên đao cách nhưng là đi. Tại chỗ đều là một phương lão đại, đối lôi âm tự loại hành vi này rất là bất mãn. Việc này, Phật tử dừng lại một lát, lại là vẫn như cũ không muốn nói ra miệng. Còn có cái gì không thể nói. Bằng ngươi một người liền có thể còn chưa đủ tư cách tiếp đợi chúng ta nhiều người như vậy. Vạn đạo kiếm tông tông chủ đứng ra nói ra. Cái kia không biết tăng thêm lão thân hai người còn có đủ hay không. Đúng lúc này, một đạo bất ngờ âm thanh văng lên, chính là từ hứa thành ba người lúc trước vị phụ miệng người bên trong truyền ra. Lao giả kia cùng phụ nhân chậm rãi đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía mọi người. Mọi người đều là hơi sướng sở, mi đầu một đám, mang theo nghi hoặc. Ha ha. Lao giả kia cười ha ha, chậm dãi mở miệng nói, lão phu tên là Phong Nguyệt. Ta gọi huyền mộng. Phụ nhân kia cũng là trực tiếp mở miệng. Nương theo lấy hai bọn họ thanh em rơi xuống, trong đại sảnh, phần lớn người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mang trên mặt khó có thể tin thần sắc. Lại là bọn họ. Cổ mộng vân cũng là biến sắc không khỏi thấp giọng lên tiếng kinh hô. Bọn họ là ai?" Tô Vũ Ngạc nhiên nói. "Vạn năm trước, có một đám người tên là Huân Sĩ, tại hỗn loạn thời đại cực kỳ xuất chúng, cứu vãn rất nhiều người, thế mà theo dung chuyển dần dần lắng lại, Huân Sĩ tên dần dần chỉ tồn tại ở mọi người trí nhớ chỗ sâu, chỉ biết là bọn họ cực mạnh mà lại giàu có tinh thần chính nghĩa. Cổ Ngộng Vân ca ca bản thân liền là Huân Sĩ, bởi vậy hắn đối Hân Sĩ cực kỳ giải. Đón đến nàng nói tiếp, chỉ bất quá, tại 500 năm trước, lại là xuất hiện hai người Bọn họ tự xưng huân sĩ hậu nhân, cai chán bên trong lóe huy trường, ngang dọc thần vực, để huân sĩ lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người tầm mắt, chỉ bất quá mấy năm sau, hai người này lại biến mất. Rất hiển nhiên, cổ Ngộng vân nói hai người đều là huyền mộng cùng phong nguyệt. 500 năm, đối với võ giả tới nói không hề dài, bởi vậy, tại chỗ đại bộ phận đều nghe qua bọn họ tên, tự nhiên sẽ giật mình. Bất quá, tuy nhiên giật mình, nhưng là còn không đến mức thất thố, chỉ là xôn sao một trận liền lại lần nữa yên tĩnh lại. Sắc mặt biến ảo không ngừng nhìn lấy hai bọn họ. Ở bên cạnh họ, hứa thành ba người thì là ngẩng cao lên đầu, mang trên mặt không gì sánh được ngạo khí, có chút hưởng thụ loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác. Haha, ha, nguyên lai like hai vị tiền bối cũng ở tại chỗ, thất kính. Vạn đạo kiếm tông tông chủ cười cười, trả lời trước đó vấn đề, bằng hai vị phân lượng tự nhiên là đầy đủ. Nghĩ không ra lôi âm tự liền hai vị đều mời đến, xem ra sự kiện này so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp được nhiều à. Thiên đao các cắt chủ lại là mở miệng nói, nói ra phần lớn người ý nghĩ. Chúng ta đã vì huân sĩ hậu nhân, tự nhiên cái kia vì thiên hạ thường sinh phân ưu Phong Nguyệt khét cười một tiếng, thực như lai chỗ lấy muôn dấu giếm chư vị, đơn giản là sợ sự kiện này bị chư vị biết hội sinh ra không thể không ảnh hưởng, dù sao việc này việc quan hệ quá lớn. Có điều, đã hai người chúng ta ở đây, nói ra ngã cũng không sao. hắn trong giọng nói tràn ngập không gì sánh kịp tự tin, tiếp lấy còn ra vẻ cao thâm cười cười. Tại lôi âm tự bên trong, thực phong ấn một đầu thiên ma. Thiên ma. Tất cả mọi người là sầm mặt lại, hô hấp cũng không khỏi đến đỉnh trệ một lát. Tô vũ ánh mắt đống nhiên loay lên, trên mặt lộ ra vẻ trật hiểu. Khó trách lôi âm tự trên không sẽ có khói đen mờ mịt, chỉ là mình thế mà một mực không thể phát hiện vị trí cụ thể. Thời đại này, Pham là cùng ma dính dáng, tất nhiên là cực kỳ không rõ tồn tại, mẫu chút là, thực lực cực mạnh. Không có khả năng. Có người lúc này phủ nhận, thiên ma là bực nào tồn tại Thần vực bên trong có ai có thể phong ấn nó? Hiện tại tự nhiên là không có người có năng lực phong ấn, nhưng nếu là vạn năm trước đâu? Phong Nguyệt lời nói làm cho tất cả mọi người tâm càng là nặng nề, nhìn về phía Phật tử, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Phật tử chắp tay trước ngực, "A Di Đà Phật, Phong Nguyệt thí chủ lời nói không hoa. Thế mà thật có thiên ma." Được đến xác nhận, mọi người trong nháy mắt biến đến không bình tĩnh lên, đôi mắt chỗ sâu mang theo một tia sợ hãi. Lôi Âm tự thật đúng là hảo tâm cơ a. Loại chuyện này thế mà có thể giấu giếm đến kín không kẽ hở, bội phục bội phục. Có người mở miệng nói, chỉ bất quá trong giọng nói tràn ngập trào phúng. Ngươi như vậy vội vã triệu tập chúng ta tới, nói là đối phó ma giặc, chỉ sợ càng lớn nguyên nhân là vì phòng bị thiên ma đi. Nếu như thế, tha thứ không phục bồi. Không ít thế lực đã sinh ra lùi ra tâm tư. Phật tử vội và nói, chư vị không cần như thế, thiên ma bị người lấy đại pháp lực phong ấn vào năm, thoát khốn cơ bản vô vọng. đến loại thời điểm này Hắn cũng không giấu diếm nữa, mà là tiếp tục nói, ma giặc bởi vì biết thiên ma tồn tại, cho nên một lòng nghị phong thích thiên ma, gây ra hối loạn, từ đó tốt thừa cơ đoạt được ta lôi âm tự thanh thứ 5 chìa khóa, nếu thật để hắn đạt được, chư vị cảm thấy mình có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể sao. Phật tử lời nói làm cho tất cả mọi người đều là trầm mặt xuống. Nói như vậy, lần trước ma giặc quy mô đột kích, cũng là nghĩ lấy phong thích thiên ma. Hoàng Phủ lãng mở miệng hỏi. Phật tử gật đầu, vạn năm qua. Như Lai đều tại lấy tự thân Phật lực ra cô Phong Ấn, vì lý do an toàn, hiện tại còn đặc biệt mời đến Phong Nguyệt cùng huyền mộng hai vị tiền bối, chỉ cần chư vị hợp lực ngăn cản được ma giặc thế công, như vậy tất nhiên không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Đi qua lúc đầu sau khi khiếp sợ, mọi người cũng hơi chút tỉnh táo lại. Thiên ma tuy nhiên cường đại, nhưng lại như là đã bị Phong Ấn vào năm, nghĩ đến Phong Ấn cường độ cực cao, cũng là không cần lo lắng quá mức. Mà lại, bọn họ đem ánh mắt nhìn về phía Phong Nguyệt cùng huyền mộ Hai người này chỗ lấy thành danh, cùng bọn hắn chỗ tu luyện công pháp có quan hệ rất lớn, huân sĩ tu luyện đều có đặc sắc, mà hai người bọn họ am hiểu chính là phong ấn chi thuật. Thiên ma ở đâu? Hoàng Phủ lãng hỏi. Ngay tại độ ách tháp phía dưới. Không chờ Phật tử mở miệng, một bên huyền mộng thì nói thẳng, đón đến, lại nói, các người muốn đi xem cũng không sao, bất quá ta chuyện xấu thì nên nói trước. Cái này phong ấn không thể tầm thường so sánh, nếu là có người cố ý quay nhiễu, như vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Yên tâm đi, nếu là thật sự có nhân quay nhiễu, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mọi người đều là gật đầu. Mà đồng thời, huyền mộng rốt cục đem ánh mắt rơi vào tô vũ trên thân, cười lạnh nói, Tô Đại Vương, lần trước liệt đồ thế nhưng là tùy các ngươi cùng nhau đi thiên ly nước, không biết người nhưng còn có ấn tượng. chương 1010, 7 màu phong ấn thuật. Trong miệng nàng liệt đồ, dĩ nhiên chính là chỉ hứa thành ba người, theo nàng mở miệng, hứa thành lập tức thì đem ánh mắt nhìn về phía tô vũ, cùng với cười lạnh. Có chút vấn tượng. Tô Vũ đạm mạc mở miệng. "Ha ha, Thiên Ly Quốc đại loạn, ta ba vị liệt đồ tiến đến lắng lại, các người độc nước béo cò được đến ngộ đạo quả, càng là thu hoạch được mười mấy mảnh ngộ đạo thụ diệp tử, nhưng mà lại một mảnh đều không có phân cho đồ nhi ta, nhưng có việc này." Huyền Ngộ trong mắt bắn ra tinh quang, nhìn chằm chằm Tô Vũ chất vấn. "Ngộ đạo quả?" Mọi người tại đây đều là hơi kinh hãi, nhìn về phía Tô Vũ, thần sắc khác nhau. Tô Vũ mi mắt cũng là nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Lắc lắc đầu nói, đối mặt ma giặc, ngươi ba vị đồ đệ một mực tại một bên khoanh tay đứng nhìn, hại chúng ta bị vây công, ngươi nói cái này ngộ đạo thụ diệp tử có nên hay không cho bọn hán. Nói bậy nói bạn. Huyền Ngọc lập tức quát lạnh lên tiếng, huân sĩ hậu nhân há lại ngươi có thể chửi đối Ngươi đã ăn ngộ đạo quả cũng nên thỏa mãn, còn lại ngộ đạo thụ diệp tử thì đều giao ra a lòng tham. Nhưng là sẽ trả giá đắt. a di Đà Phật, tô thí chủ lời nói không loa bần tăng có thể làm chứng. Phật tử mở miệng nói Bản hoàng tử cũng có thể làm chứng. Hoàng phủ lãng cũng là nói nói hắn với tư cách là một nước hoàng tử, đương nhiên sẽ không sợ cái gọi là hân sĩ. Các ngươi tính là thứ gì? Thế mà cùng nhau ở chỗ này chửi bới chúng ta danh tiếng. Phong nguyệt ánh mắt đông nhiên meo lại, trong đôi mắt lẹ ra nguy hiểm ánh sáng. Nhớ năm đó, nếu như không là dựa vào lấy chúng ta hân sĩ, các người có thể êm đẹp đứng ở chỗ này sao? Vưởng phí chúng ta tổ tiên bỏ ra lớn như vậy lại giới, các người lại ngay cả căn bản nhất cảm ơn cũng sẽ không. Hắn nghiêm nghị quát lớn, tựa như mình đã bị vũ nhục lớn lao, chỉ trích lấy tô vũ bọn người. Nếu là bình thường người, đoán chừng hội cảm thấy ngượng ngủng, nhưng, tô vũ lại là mặt không đổi sát, cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói, đã ngươi cũng biết các ngươi tổ tiên không dễ, thì càng chắc là bảo vệ cho hắn nhóm danh tiếng, mà không phải bị vào bàn cho làm mưa làm gió, tự đại không coi ai ra gì. Ngươi nói cái gì? Phong Nguyệt cùng huyền mộng hiển nhiên bị tức đến không nhẹ, chỉ tô vũ, toàn thân cũng bắt đầu run dày lên. Sư phụ, tiểu xuất sinh này cũng là như thế, lúc đó đối đại với chúng ta thái độ thế nhưng là ác liệt không ngừng gấp trăm lần, không có chút nào bận tâm chúng ta tổ tiên đối với hắn ơn nước Hứa thành lập tức nói ra. Đỗ Nhi tại thiên ly quốc xuất sinh nhập tử, bị tiểu xuất sinh này kiếm cái tiện nghi không nói, còn đối đỗ Nhi nói lời ác độc, quả thực là làm người tức giận. Tô Vũ ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng quét mắt một vòng hứa thành, xin lỗi. Hứa thành đầu tiên là giật mình, tiếp lấy không có sợ hãi nhìn lấy Tô Vũ. Ngươi tính toán thứ độ gì, cũng xứng để ta xin lỗi. Không tệ, chúng ta huân sĩ chính là muốn uy vũ bất khuất. Phong Nguyệt vướt một thanh chính mình riêng mép, hài lòng cười nói. Gặp này, hứa thành càng là đắc ý, phách lối không gì so sánh được nhìn lấy tô vũ. Hiện tại không xin lỗi, về sau có thể cũng không phải là đơn giản nói xin lỗi liền đầy đủ, hi vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Tô vũ đạm mạc mở miệng, ánh mắt lạnh dần. Buồn cười. Phong Nguyệt chợt quát một tiếng. Xem ra chúng ta huân sĩ quá lâu chưa hề đi ra đi lại, đến mức đều bị tất cả mọi người xem nhẹ, tiểu tử, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem ngộ đạo thụ diệp tử cho giao ra, nếu không, đừng trách ta. Đang khi nói chuyện, quanh người hắn lại có bảy màu lưu quang đang nhấp nháy, như là cầu vồng chậm dại hiện hiện, quay trung quanh ở bên cạnh hắn vô cùng đẹp đẽ. Bất quá, nếu là nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, tại cái này bảy màu phía dưới, trung quanh hư không cũng bắt đầu vằn mèo Tựa như có thể đem người ánh mắt đều cho hút đi vào vô cùng quỷ dị cái này 7 loại nhan sắc phân biệt tượng trưng cho 7 loại thuộc tính kim Mộc Thủy Hỏa thổ phong lôi 7 loại thuộc tính đan vào lẫn nhau v vàn vẹo phía dưới lộu lấy mà nguy hiểm chính là dựa vào đây cơ hồ bao hàm trên thế giới tất cả thuộc tính năng lực mới có thể khiến rảnh dội ở giữa tương đối thăng bằng đặt đến phong ấn kỳ hiệu là 7 màu phong ấn thuật có người thấp giọng nỉ non lên tiếng trong mắt mang theo thật sâu king kỵ ngay đến từng tiếng tiếng kinh hô Phong Nguyệt trên mặt bắt đầu dần dần toát ra nụ cười, trong mắt mang theo lánh ngạo chi khí, nhìn lấy tô vũ, giao ra ngộ đạo thụ diệp tử. Phật tử khẽ cho mày, cảnh tượng như vậy thật sự là quá mức, húng chi nơi này còn là hắn lôi âm tự địa bàn. Phong Nguyệt thí chủ, như thế cướp đoạt rất là không ổn. Ha ha ha, Phật tử, lời này của ngươi thật là buồn cười, ngộ đạo thụ diệp tử bản thân liền nên là chúng ta, chẳng qua là bị hắn dùng gian ngưỡng kế đoạt đi. Phong Nguyệt cười lạnh một tiếng. Đến cho các ngươi được đến những cái kiêng ngộ đạo thụ diệp tử ta có thể không muốn, xem như tặng cho các ngươi những bọn tiểu bối này lễ gặp mặt. hắn kiêu căng không gì so sánh được, khó trách sẽ dạy ra giống hứa thành ba vị đồ đệ. Không chỉ là Phật tử cùng Hoàng Phủ lãng nghe không vui, liền xem như người khác cũng cũng giống như thế, huân sĩ xác thực đáng giá ca tụng, nhưng là cảm thấy mình hơn người một bậc, vậy liền thật sự là quá buồn cười. Tại ta lôi âm tự đại điện, còn mời Phong Nguyệt Thí chủ thu tay lại đi. Phật tử tiếp tục nói. phật tử Các ngươi như Lai đều muốn đối với ta lấy lê đối đãi ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta. Phong Nguyệt cười lạnh quanh thân bảy màu chi khí càng đậm, cả người đều bao phủ tại một tầng bảy màu ánh sáng xuống. Những thứ này bảy màu ánh sáng nhìn như không có chút nào huy lực, nhưng lại huy thế vô cùng cái gì, thế mà gây nên thiên biến hóa. Toàn bộ trong đại sảnh cũng bắt đầu xuất hiện cùng phong, để không ít người cũng không khỏi đến lui lại rời xa. a di Đà Phật Phật tử niệm tụng một tiếng niệm Phật, lập tức Từ đại điện bên ngoài sông tới 10 tên hòa thượng, đều là tay cầm trường côn, đem phong nguyệt bao vây vào giữa. Phong nguyệt thí chủ, còn xin tự trọng. Phật tử tiếp tục nhắc nhở, lúc này phi thường thời kỳ, ân đoán trước để một bên, sau này hay nói. Hắn còn chưa xứng cùng ta có cái gì ân đoán, bởi vì hiện tại ta thì có thể giải quyết. Nghe nói lời này, Phật tử ánh mắt khép hở, không nói nữa. Cái kia 10 tên hòa thượng quanh thân trong cùng một lúc Phật quang đại phóng, trong tay trường côn vung ẩy. Tại rất ngắn thời gian bên trong thì đùa nghịch ra một bộ côn pháp, động tác đều nhịp, tiếp lấy đều là thân thể lặng không nhảy lên, 10 cái trưởng côn trên không trung ngưng làm một thể, biến thành một cái dài đến 10 trường to lớn cây gậy, hướng về Phong Nguyệt phủ đầu chém thẳng xuống. Ha ha! Phong Nguyệt cười lạnh vài tiếng, cũng không thấy hắn có động tác gì, trên tay phải, thất thải chi sắc ngưng tụ, chậm rãi nâng lên. To lớn trưởng côn cùng tay phải hơi vừa đụng vào, cái kia nguyên bản thế bất khả kháng khí thế thì trong nháy mắt tiêu tán không còn. Cứ thế mà bình tĩnh tại giữa không chung. Dám ra tay với ta, phạt các ngươi trong một tháng không cho phép dùng linh lực. Phong Nguyệt bao phủ tại bảy màu ánh sáng dưới, vô cùng thần bí, thanh âm ràng giặc chuyển ra. đó lấy, cái kia to lớn trưởng côn phía trên bắt đầu cấp tốc bị bảy màu ánh sáng ăn mòn trong nháy mắt thì làn tràn đến cái kia 10 tên hòa thượng trong tay, trực tiếp chui vào thân thể bọn họ. Mắt trần có thể thấy, cái này 10 tên hòa thượng tu vi tại điên cuồng lùi lại, chỉ là một cái hô hấp thời gian. Thì theo thượng vị thần trung giai lùi lại thành một tên phổ thông không so với người bình thường, thẳng đến toàn thân linh lực hoàn toàn biến mất, trên mặt bọn họ còn mang theo mê mang cùng khó có thể tin thần sát. chương 1011, quý xuống, xin lỗi. Cái này, cái kia 10 tên hòa thượng sợ hãi không gì sánh được nhìn lấy phong nguyệt, thân thể bất lực có quắp trên mặt đất. Hào lợi hại phong vấn thuật. Mọi người tại đây, trong lòng càng là kịch liệt cuồng loạn lên, trong mắt kiêng kỵ càng sâu. Trong lúc nhất thời toàn bộ tráng phía trên bầu không khí đều trở nên ngột ngặt lên, rất nhiều người liền hô hấp đều biến đến trở nên nặng nghề. Tiểu tử, hiện tại coi như ngươi đem ngộ đạo thụ lá cây lấy ra, việc này cũng sẽ không như vậy kết thúc. Phong Nguyệt nhìn chầm chầm Tô Vũ, lạnh lùng nói ra. Đang khi nói chuyện, hắn đã ngâng lên hai chân hướng về Tô Vũ đi tới, trong lúc đó, quanh thân thất thải chi sắc càng nồng động, như là nước chạy không ngừng lưu chuyển. Tô Đại Vương Cổ Mộng Vân nhãn bên trong tràn đầy lo lắng nhìn lấy tô Vũ Hứa thành trên mặt thì là bắt đầu xuất hiện khát máu ý cười, hắn nhìn lấy Tô Vũ, vô cùng đắc ý, tựa như đã thấy Tô Vũ ngã trên mặt đất tình cảnh Năng lực phong ấn vô cùng đặc thủ, gần như khó giải. Liền xem như đối mặt mạnh hơn chính mình thực lực rất nhiều đối thủ, chỉ cần tìm đúng thời cơ, vẫn như cũ có thể đem đối phương phong ấn, bởi vậy, loại năng lực này rất khiến người ta kiêng kỵ. Hắn đã kế hoạch tốt, một khi Tô Vũ bị phong ấn, như vậy hắn thì nhất định muốn mượn cơ hội hung hăng nhục nhã Tô Vũ. Phong Nguyệt chậm dãi hướng về Tô Vũ tới gần, một đường lên, không ít người cũng không khỏi đến nhường ra một lối đi, sợ nhóm lửa trên thân. Tiểu tử, tuổi còn trẻ có thể có thành tựu như thế này khó trách sẽ như vậy bành chướng ta thì phong lớn ngươi ba năm linh lực, thật tốt tự kiểm điểm chính mình sở tác sở vi đi. Phong Nguyệt tại Tô Vũ trước mặt đứng lại, tậy ra lên mặt nói ra, trong khẩu khí tràn đầy cảnh cáo. Nói nhảm nhiều quá. Đạm mạc thanh âm, từ Tô Vũ trong miệng chuyển ra, rõ ràng vang vọng tại mọi người bên hai Làm cho tất cả mọi người đồng tử cũng không khỏi đến trường lớn, kinh ngạc nhìn lấy hắn. Vừa mới, chính mình nghe lầm. Phong Nguyệt cũng là bỗng nhiên sướng sở, cơ hội cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Ha ha, hiện tại người trẻ tuổi quả nhiên đều là quá tự cho là đúng, khó trách thần vực biến thành bộ rắn này. Phong Nguyệt khó thở mà cười ta thu hồi ta vừa mới lời nói, ngươi loại tình huống này, cần phải phong ấn 10 năm. Vừa dứt lời, hắn thủ đoạn nâng lên, năm ngón tay 5 chảo. Lên bảy màu lưu quang lóa mắt không gì sánh được, cơ hồ choáng váng mắt người, tất cả mọi người chỉ cảm thấy bảy màu ánh sáng trong hư không bỗng nhiên vạch một cái, liền đã xuất hiện tại Tô Vũ trước mặt, hướng hắn chộp tới. Phong lớn hắn, phong lớn hắn. Hứa Thành kích động đến sắc mặt đỏ lên, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tô Vũ, hai tay cũng không khỏi đến nắm chặt quyền đầu, hận không thể cao giọng gọi tốt. Nghĩ không ra thế mà còn có loại này không biết trời cao đất rộng người, quả thực là chính mình muốn chết a. Tại mọi người nhìn soi mói Tô Vũ rốt cục cũng là chậm rãi dơ tay lên. Chỉ bất quá, trong tay hắn lại cũng không có bao nhiêu linh lực. So với phong nguyệt bảy màu, lộ ra thường thường không có gì lạ, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Ẩm. Nương theo lấy một tiếng nhỏ nhẹ tiếng va chạm, Tô Vũ cùng phong nguyệt thân hình đều là đồng thời đứng im. Mọi người cũng là không khỏi ngừng thở, nhìn lấy hai người thân ảnh. đúng phải. Phong ấn chi thuật, một khi đụng vào, cơ hội là không thể trái ngược. Không ít người bắt đầu vì Tô Vũ mặc nghiệm Hứa thành thì là nhịn không được cười khẽ một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Thế mà, phong nguyệt mi đầu lại là hơi nhữ lại, tại hắn cảm giác bên trong, năng lực chính mình tựa như bị một loại nào đó giam cầm. Cái này liền như là trước mặt mình lúc một đạo không gì sánh được cẩn trọng cửa sát, vô luận như thế nào đẩy ra đều không đẩy được. Cái này sao có thể, tiểu tử này linh lực làm sao có thể như thế ngưng thực. Hắn khó có thể tin nghĩ đến, trên thân bảy màu lưu quang càng ngày càng sáng. Liền mang theo tô vũ đều bị thất thải quang mang chỗ lồng, nhìn không rõ ràng. Ẩm. Đột nhiên ở giữa, một tiếng vang trầm chuyển ra, mọi người chỉ thấy phong nguyệt thân hình bỗng nhiên ngã bay trở về, thân thể trên không trung xẹt qua một đạo cầu vòng đường vòng cung, cuối cùng đập ẩm ẩm tại đại điện trên vách tường, cả người kiểu tóc đều biến đến có chút loạn, chật vật không thôi. Hứa thành nụ cười trên mặt còn không có biến mất, trực tiếp cứng ngắc ở trên mặt. Nói nhảm nhiều quá. Đạm mạc lời nói lại lần nữa theo tô vũ trong miệng v� Lần này lại như là tiếng sấm đồng dạng tại mọi người bên thai vang lên. Hắn nhức chân, từng bước một, hướng về hứa thành đi đến. Người! Người không được qua đây! Hứa thành đồng tử bỗng nhiên co lại thành kim khâu, khó nén trong lòng kinh khủng chi ý, cước bộ không khỏi lưu lại. Huyền mộng tử trên người phong nguyệt chẩm dai thu hồi ánh mắt, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy tô vũ, hít sâu một hơi, cước bộ hơi hơi hướng về phía trước bước ra, trên thân, đồng dạng bắt đầu xuất hiện thất thải chi sát. Sư phụ, cứu! Cứu ta Hứa thành run dậy nói. Đứng ở đằng sau ta. Huyên mộng mở miệng. Hứa thành ba người lập tức như được đại xá, đều là cùng nhau hướng, về, sau đứng đứng. Tiểu tử, hảo thủ đoạn, ta thừa nhận ta là xem thường người, khó trách dám như thế càng rỡ Phong Nguyệt khó khăn từ dưới đất bỏ dậy, cùng huyền mộng lướt nhau, trên thân hai người bảy màu ánh sáng thế mà bắt đầu đồng bộ, ẩn ẩn có cộng minh xu thế. Phong Thiên Ấn. Hai người bọn họ cực kỳ ăn ý, chỉ là cái này trong nháy mắt Thân hình thế mà đàn xen vào nhau, hai đạo bảy màu tương liên, hình thành một đầu thật dài bảy màu cầu vồng, cái này cầu vồng phía dưới, chung quanh thời không đều rất giống bị định trụ đồng dạng, hình thành một cái bảy màu không gian, đem tô vũ bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, hai bọn họ thân thể đồng thời bay lên không trùng, hai tay mỗi người hướng về tô vũ đầu vai ấn đi. Phong. Tô vũ đôi mắt buông xuống, không chút nào thụ cái kia bảy màu cầu vồng ảnh hưởng, hai tay nâng lên, nắm tay, đối với huyền mộng cùng phong nguyệt đánh tới. Ẩm. Hai tiếng oanh minh trong cùng một lúc nhớ tới, bảy màu cầu vồng ầm vang tán loạn, mà Phong Nguyệt cùng Huyền Mộng thân hình cũng là cực tốc ngã bay trở về, lần này, hai bọn họ đều là phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc vẻ bại náa trên mặt đất, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Soạt. Giờ khắc này, toàn bộ đại sảnh mọi người cũng là lần lượt lấy lại tinh thần, ngay sau đó, từng tiếng tiếng thán phục liên tiếp. Không thể nghi ngờ, phong ấn thuật cực kỳ mạnh mẽ, vô luận là ai gặp phải đều sẽ tương đương khó giải quyết, chỉ là Tô Vũ. Mạnh hơn, mạnh phi thường. Trong lúc nhất thời, không mấy đạo ánh mắt đều hội tụ tại Tô Vũ trên thân, hắn thực lực giống như lại mạnh rất nhiều rất nhiều, thật tốt giống như một cái động không đáy đồng dạng, mỗi lần đều sẽ mang lại cho người trấn kinh. Tô Vũ sắc mặt không thay đổi, đôi mắt hơi hơi nâng lên, ánh mắt rơi vào hứa thành trên thân. Giờ khắc này, hứa thành thân thể rõ ràng là kịch liệt run lên, trên mặt vẻ đắc ý hoàn toàn bị kinh khủng thay thế, ánh mắt lẽ tránh, căn bản không dám nhìn hướng Tô Vũ. xin lỗi Tô Vũ bình tĩnh mở miệng. Đúng. Thật xin lỗi. Hứa thành trên trán bắt đầu xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Quỳ xuống nói xin lỗi. Người. Tô Vũ thân hình loay lên, cả người đã xuất hiện tại Hứa thành trước mặt. Hứa thành chỉ cảm giác mình hô hấp đều đình trệ, còn chưa kịp lưu lại, bụng đau đớn một hồi để cả người hắn cũng bắt đầu co rút lên, không khỏi khom lưng bưng bít lấy bụng mình. Tại lúc này, Tô Vũ tay đẻ tại trên bả vai hắn, đông nhiên hướng phía dưới để ép. V Lực lượng khổng lồ để hứa thành bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, theo hắn đầu gối, sàn nhà đều nứt ra mà lên. chương 1012, lời khuyên. Lộ cộng. Cốt cách tiếng vỡ vụn âm tự tán dương thành đôi giữa hai chân chuyển đến, rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai. Lôi âm tự bên trong đại điện, đất này đều là dùng cứng rắn nhất đá kim cương xây xong, trình độ cứng cấp có thể nghĩ, thế mà, lại là trực tiếp bị hứa thành hai đầu gối quỷ nứt mà ra, người xem tê cả da đầu. Hứa thành sắc mặt đã tăng tới đỏ bừng trên trán nổi gân xanh, hai mắt xung huyết, đau đớn cơ hồ muốn đem hắn tổn khệ, chỉ cảm giác mình hai chân đã không phải là chính mình. Dập đầu, xin lỗi. Tô Vũ ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hứa Thành, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Hứa Thành ngựa đầu nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt tràn đầy bối rối, bờ môi run rẩy lại là không phát ra được một chữ tới. "Tiểu tử thúi, chúng ta Huân Sĩ si hậu nhân uy Vũ bất khuất, ngươi có tư cách gì để cho chúng ta xin lỗi?" Phong Nguyệt vệt một thanh khỏe miệng vết dịch, cười lạnh nói: Tô Vũ nhìn cũng không nhìn hắn bàn tay đã khoác lên hứa thành đầu vai lô cộ lô cột nương theo lấy thanh thúy thanh vang hứa thành mặt trong chốc lát trắng bệnh như tuyết bốn phía người hào hào giật mình trận mắt hốt mộ địa bộ này nghiêm chỉnh là bóp nát hứa thành đầu vai xương từ ngực xung quanh người toàn bộ nuốt ngụm nước bọ Gia hỏa này cũng quá mẹ nó hung ác tô đại vương quả nhiên vẫn là cái kia tô đại vương tác phong làm việc một chút không thay đổi cái kia hung ác thời điểm so người nào đều hung ác Đau đớn vặn vẹo Hứa Thành cả khuôn mặt, một tiếng trường Sam đều bị mồ hôi gớt nhẹp. Đầu vai đau, tê tâm liệt phế. Ừm. Hợp thời, trên đỉnh đầu phát ra một tiếng hừ nhẹ. Hứa Thành chỉ cảm thấy linh hồn đều bị đánh xuyên, tê cả ra đầu. Ta! Ta sai, thật xin lỗi. Hắn cắn răng, há miệng run rảy từ trong hàm răng phun ra mấy chữ. Dạng này đau, hắn cũng không tiếp tục muốn tiếp nhận lần thứ hai. Ta rất hiếu kỷ, ngươi trước ngạo khí đến từ nơi đâu. Âm trầm thanh âm tiếp tục tại trên đầu của hắn vang lên, để lòng hắn càng là một nỗi, cả người đều không tự chủ được run rẩy lên, dập đầu. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, lúc này toàn thân cốt cách đều rất giống tan ra thành từng mảnh đồng dạng, đau, bức dữ đau. Lúc này, hắn thân thể chỉ cần hơi chút động đậy liền sẽ đau, thế nhưng là hắn có dám không đập. Hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu một chút xíu hướng trên mặt đất đập đi. Tuyệt vọng, hoảng sợ quanh quẩn tại trong lòng hắn, vốn là cho là mình sư phụ xuất mã. Tô Vũ tuyệt đối không phải đối thủ, thế mà, Tô Vũ mạnh đại hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước, thủ đoạn chi hung ác càng làm cho hắn dùng mình. Hắn cảm giác, nếu là mình không theo chiếu Tô Vũ sợ thuyết làm, như vậy hắn thực sẽ chết. Đông đông đông, dập đầu thanh âm tại bên trong đại điện văng lên, đồng dạng một chút một chút gõ tại trong lòng mọi người. ngộ đạo thủ trước, đối mặt ma giặc, đúng là chúng ta khoanh tay đứng nhìn, ta thừa nhận. Đang khi nói chuyện, máu tươi theo hứa thành miệng bên trong chảy ra, thê thảm không gì sánh được Nghe đến hắn lời nói, Tô Vũ ánh mắt lại là quét hoa hàn hương cùng nghị khôn liếc một chút, thẳng nhiên nói, các người đâu? Là là, chúng ta sai. Bọn họ nơi nào còn dám nói cái gì, thanh âm bên trong đều mang vẻ run dậy, mở miệng nói. Người đây là Vũ Hoan giá họa Phong nguyệt sắc mặt tâm trầm, nhìn chầm chầm Tô Vũ, trong mắt tràn đầy hoán hận, đó lấy, hắn nhìn về phía Phật tử, lôi âm tự chẳng lẽ thì ở một bên nhìn lấy sao? Phật tử hai mắt khép hở, giống như tại trầm mắt. Trước đó hắn hoàn toàn không để ý tới Phật tử quỷ cũ, lúc này lại lại để cho Lôi Âm tự đi ra chủ trì công đạo, quả thực là quá buồn cười. Vũ Hoan giá họa. Tô Vũ khỏe miệng nhếch lên một tia trào phúng ý cười, ngươi đổ đệ đức hạnh gì trong lòng mình không có điểm bực đếm sao? Ngươi trẻ tuổi, lão thân cho ngươi một cái lời khuyên, thực lực cao cường không phải là thì có thể muốn làm gì thì làm. Huyền Ngộng thanh âm khàn giọng mở miệng, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Tô Vũ. Tô Vũ không khỏi suýt cười một tiếng. Đến cùng là ai tại lấy thế đẻ người, vừa nhìn thấy ngay. Hắn nhìn lấy huyền ngộng, gàn từng chữ một, ta nói qua, không thích cùng người nói nhảm, đồng dạng đưa các ngươi một câu lời khuyên, chớ chọc ta. Ai cũng không nghĩ tới. Trận này tụ hợp hội có như thế hay thay đổi cho nền, thiên ma liền đã đủ để làm cho tất cả mọi người chân kinh, ngay sau đó tô vũ thế mà cùng Vân sĩ hậu nhân làm, tại mọi người đều mang tâm tư bên trong, cái này tụ hợp như vậy kết thúc. Thế mà... Liên quan tới thiên ma nghị luận lại là như vậy lan truyền lái đi, tất cả mọi người lúc này mới ý thức được, lần này nói lôi âm tự không chỉ đối kháng ma giặc đơn giản như vậy. Đồng thời, đại vương Sơn Cường Đại Cùng Cường Thế lại lần nữa bày ra ở trước mặt mọi người, trong lúc vô hình, càng bị kính trọng. Hai ngày về sau, cổ Ngộng vân lại lần nữa đi vào tô vũ trô ở, lần này, lại là mang đến một tin tức. Lôi âm tự đem tại ngày mai mời mọi người tiến vào phong ấn thiên ma chẳng sở, cộng đồng thương thảo đối sách. Đồng thời đem về mời Huyền mộng cùng Phong Nguyệt một lần nữa đem phong ấn trận pháp hoàn thiện. Bọn họ thế mà còn có mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Tô Vũ cười hỏi, "Trang trận cướp đoạt không thành, ngược lại bị chính mình giáo hấn một lần, như thế kiêu ngạo bọn họ hẳn là không mặt gặp người mới đúng." Lôi Âm tự xuất ra trong chùa chân tàng linh dược, vì hứa thành liệu thương, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Cổ Ngộng Vân đón đến, tiếp tục nói, vốn là Phong Nguyệt đã hướng Như Lai chào từ giã, chuẩn bị rời đi. Bất quá về sau, phật tử tự mình đến cửa buổi tội, đồng thời chắc là hứa hẹn một chút chỗ tốt, lúc này mới đem bọn hắn lưu lại. Tô Vũ gật gật đầu, bọn họ sư đồ quả nhiên đều là một cái đức hạnh, còn thật sự hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đối với bọn hắn hành động Tô Vũ có chút chơ chén, tuy nhiên thực lực bọn hắn sắc thực cũng xem là tốt, nhưng là một mực mượn văn sĩ hậu nhân tên tuổi ở bên ngoài, cái này cùng tên lừa đảo bắt chẹt có gì khác biệt? Tô Đại Vương, và năm trước chiến loạn thật là dựa vào một đám văn sĩ lúc này mới đến lấy láng lại. Cổ Mộng Vân nhìn lấy Tô Vũ, mượn nhắc nhở, huân sĩ hậu nhân tuy nhiên cực ít xuất hiện, nhưng dù sao tên tuổi vẫn còn, nếu là bọn họ bốn phía nói các ngươi đại vương sân xấu, sợ rằng sẽ đối với các ngươi danh tiếng có ảnh hưởng. Không sao, dù sao đây cũng không phải là lần một lần hai. Tô Vũ thoải mái cười nói, cho tới bây giờ, vẫn như trước có không ít người xưng hô đại vương sơn vì ma giáo, con giận nhiều không ngứa, dạng này phản thật không có các loại khuôn sáo, cũng là tự tại. Cổ mộng vân hiển nhiên không có tô vũ lạc quan như vậy. Mi đầu co lại, tiếp tục nói, tô đại vương, huân sĩ đều là thượng cổ thời kỳ cứng giả. Bọn họ hậu nhân đều là có có khác với võ giả tầm thường năng lực. Mỗi một cái đều không thể coi thường được. Đại vương Sơn rất có thể sẽ bị tất cả huân sĩ hậu nhân cam thủ. Huân sĩ hậu nhân thì rất lợi hại phải không? Tô vũ hỏi ngược lại, không quan trọng khoát khoát tay. đứng ngày mai lúc nào đi xem thiên ma. Vào lúc giữa trưa, lúc đó dương khí đủ nhất cũng là phong ấn thiên ma trận pháp mạnh nhất thời điểm. Cố Ngộng Vân trả lời. Tô Vũ gật gật đầu, hai ngày này đến nay, hắn đặc biệt dùng phá vọng pháp mục nhìn kỹ độ ếch tháp phương hướng, những ma khí kia đúng là theo đáy tháp truyền ra, có thể là bởi vì độ ếch tháp bên trong giam giữ lấy các loại trọng phạm, các loại khí tức hỗn hợp, từ đó đem ma khí chối triệt tiêu, dẫn đến rất khó bị người phát giác. Chương 1013, độ ếch đáy tháp. Hôm sau giữa trưa, các đại thế lực nhân tướng sau đó đi ra ngoài, trong lòng các có chút suy nghĩ, chuẩn bị cùng nhau đi tìm kiếm thiên ma phong ấn chi địa Tô Vũ cũng là cùng cổ mộng vân cùng tư đồ lao tổ bọn người tụ hợp, hộ tống Phật tử, cùng nhau hướng về độ ách tháp phía dưới cùng đi đến. Phong nguyệt 5 người theo Phật tử đi tại đội ngũ phía trước nhất, thỉnh thoảng xoay đầu lại nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt mang theo cựu hận, chỉ bất quá, bọn họ hiển nhiên bị Tô Vũ dâm huy chỗ chấn, không dám cùng Tô Vũ đối mặt. Theo Phật tử hành Tẩu cho đến lúc này chúng người mới biết Thông hướng lòng đất thông đạo thế mà ngay tại trong đại điện tượng Phật về sau. Theo đi vào tiến vào bên trong, một cô nóng rực khí lãng tốc thẳng vào mặt, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng run lên, trên mặt bắt đầu xuất hiện ngưng trọng thần sắc. Thật là nồng nặng hỏa thuộc tính, lôi âm tự chẳng lẽ là xây tại một ngọn núi lửa phía dưới. Tư đổ lao tổ không khỏi lên tiếng kinh hô. Hắn chuyên tâm tại luyện đan, đối hỏa thuộc tính tự nhiên vô cùng mẫn cảm. Bọn họ tư đổ ra cũng là kiến thiết tại một chỗ trong núi lửa, bên trong có trạm đất lửa. Mà cái này lôi âm tự nội hỏa diễm khí sóng so với tư đổ ra nội bộ, chỉ mạnh không yếu. Mọi người thu liễm nỗi lòng, theo Phật tử không ngừng hướng phía dưới hành động. Một đường lên, cái này dưới đất đều phát ra người hỏa hồng ánh sáng, đem đường chiếu xạ đến liều cao nhất, giống như có một đoàn vĩnh viễn không bao giờ dập tắt hỏa diễm, ngay tại chỗ sâu không ngừng thiêu đốt lên, xung quanh thạch đầu cũng đều bị chiếu đến đỏ bừng, hiện ra hùng mang. Hướng phía dưới đường không bao quát, nhưng cực kỳ vương vực, hiển nhiên là đi qua lôi âm tự chăm chú mà Càng la hướng xuống, nhiệt lượng càng nặng, trên mặt mỗi người đều biến đến đỏ bừng một mảnh. Được nửa canh giờ, chung quanh thế mà bắt đầu xuất hiện hỏa hồng lưu động dung nham, tiếp tục hướng phía trước, dung nham càng ngày càng nhiều, cuối cùng ngưng tụ thành sông, trong lòng đất lăn lộn lưu động. Đồng thời, nơi này nhiệt độ cũng cao đến làm cho người giận sôi cấp độ, coi như tại chỗ đều là cao giai võ giả, nhưng là vẫn như cũ cảm giác được một cỗ cực kỳ nặng nghề áp lực cảm giác, tựa như ở trong lòng có một đám lửa thiếu đốt, trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Ken ken cản. Tiếp tục hướng trước đó không lâu, một cỗ vô cùng thanh thúy kim loại thanh âm chuyển vào trong thai mọi người, càng là có cùng loại với thú hống trầm thấp gọi tiếng, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng xếp chặt. Gần. Nơi này đường đã chỉ còn lại một cái chỉ có thể cho một người thông qua quá hẹp đường nhỏ, hai bên dung nham cơ hồ muốn chẳng ra, tất cả mọi người biến đến rất là cẩn thận một chút, căn cứ chung quanh nhiệt độ cao đến xem, không thể nghi ngờ, liền xem như thượng vị thần, nếu là rơi vào những thứ này dung nham bên trong. Chỉ sợ chí ít cũng sẽ lui một lớp ra. Lại được mấy bước, trước mặt tự nhiên hiểu ra. Đường đã hoàn toàn biến mất, còn lại một cái có thể dung nạp trăm người đài cao, mà tại dưới đài cao, dung nham quần cuộn, liếc nhìn lại thế mà như là một mặt đại hồ, là dễ thấy nhất là, tại cái kia hồ dung nham trung ương, một vị khuôn mặt già nua mà an tưởng hòa thượng ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở Một tòa từ dung nham ngưng tụ thành liên đài thì tại hắn dưới thân, xem xung quanh dung nham tại không có gì. Hắn xem ra không có gì đặc biệt. Quanh thân thậm chí ngay cả Phật quang đều không có, nhưng là mọi người thấy lần đầu tiên nhìn thấy liền trực tiếp nhận định, hán. Cũng là Phật đà. Thân phận miêu tả sinh động. Lôi âm tự, Như Lai. Tại Như Lai đối diện, thì là một vị thân hình không gì sánh được cao lớn hấp ảnh, bóng đen này nửa người dưới đều bị ngâm mình ở dung nham bên trong, thế mà, chỉ là nửa người trên liền đã đạt đến một trượng có thừa nhưng là đầu lâu cũng tỉ như đến cả người lớn. Bóng đen này hai mắt đỏ thấm. Đen nhánh bắp thịt như là sắt thép đổ bê tông mà thành, cho người ta một loại bạo tạc lực lượng cảm giác, đạm mạc là nhìn từ đằng xa đi, cũng cảm giác được một cố không gì sánh kịp háp lực đập vào mặt, để nhịp tim đập cũng không khỏi đến chầm nửa nhịp. Tại hát ảnh bên hông, cuốn quanh lấy một vòng lại một vòng dây cáp, cái này dây cáp như là màu đen cự mãng chết cuốn lấy hát ảnh, tiếp lấy chăm chú đóng ở bốn phía trên vách tường, cực kỳ đánh vào thị giác lực. Cảm nhận được mọi người đến, hát ảnh đầu hơi hơi nâng lên Đỏ thấm hai mắt nhìn về phía chỗ này lại cao. Hưu Đột nhiên ở giữa, cái kia đỏ thấm hai mắt bên trong ngập trời huyết quang thoáng hiện. Một cỗ nồng đầm hồng mang hướng về mọi người lui bắn mà ra, vô tận giết hại cùng huyết tinh chi khí bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng, hoảng sợ tuyệt vọng tâm tình làn tràn, để phần lớn người đều là thân thể mềm đũng, sắc mặt tái nhận, không khỏi sau lùi lại mấy bước. Phải biết, có thể tới chi ít đều là thần vực thai to mặt lớn nhân vật. Vô luận là thực lực hay là tâm tính đều có thể nói là nhân tuyển tốt nhất, thế mà thế mà đều hội thất thố như vậy. Ha ha ha, ha ha ha. To lớn tiếng cười nhạo từ thiên ma trong miệng truyền ra, thanh âm chấn thiên, chấn người màng nhĩ đau nhức chỉ cảm thấy tiếng cười kia khó nghe mà trói thai, khiến lòng người cũng không khỏi đến phát lên bực bội chi ý. Đinh đinh đang đăng. Nương theo lấy nó thân thể run run, những cái kia màu đen xích sắt cũng là đang run lên bẩn bật lấy. Con lửa chọc, ngươi khốn không được ta. Gọi tới lại nhiều con kiến hồi cũng vô dụ. Chờ ta thoát khốn này, chính là ta huyết tẩy các ngươi lôi âm tự thời điểm. Ha ha ha. Nó thanh âm tựa như là từ trong bụng chuyển ra, tựa như sấm rền, tại bên trong hang núi này quanh quẩn, để chung quanh dung nhằm cũng bắt đầu quay cuồng lên. Cắt cờ cờ ý tờ TT cắt cờ cỡ ý tờ TT. Xích sắt kia theo nó khẽ động, biến đến thằng tắp, liền mang theo vách tưởng đều rất giống muốn bị giật ra. Thế mà, một cỗ chói mắt kim quang đột nhiên theo tứ phía trên vách tường sáng lên. Đem cả vùng không gian đều nhuộm thành mạ vàng sắc, một cô kỳ dị đường vân theo vách tường dung nhập màu đen xích sắt bên trong, tiếp lấy chuyển nhập tên thiên ma này trên thân. Nương theo lấy những thứ này phù văn màu vàng trải rộng toàn thân, ngày đó Phật thân tử minh lộ ra bắt đầu run rời lên, cuối cùng tựa như bị một loại nào đó hạn chế đồng dạng, liền ngân hàng động đều biến đến vô cùng khó khăn, thân thể chậm rãi trực tiếp xuống tới. Sư Tôn Phật tử chắp tay trước ngực, đối với như lai được một cái Phật lễ, đệ tử thẹn với Sư Tôn giao phó A-di-đạc Phật, giấy dù sao không gói được lửa, này là thiên ý, không phải ngươi là tội, như Lai đạm mạc mở miệng, hắn không quay đầu lại, vẫn luôn là lấy bóng lưng hướng về mọi người. Phật tử nghiêng người nẽ ra, giới thiệu nói, hai vị này là được. Hắn lời nói còn chưa nói xong, như Lai chính là trực tiếp mở miệng nói, phong nguyệt thí chủ cùng huyền mộng thí chủ thân là hân sĩ hậu nhân, càng là tinh thông phong ấn chi pháp, như sấm bên hai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là phong thái vẫn như cụ a Hán trong giọng nói mang theo từng tia từng tia tôn kính, mà lại giống như ba người vốn là quen biết, khó trách lôi âm tự có thể thỉnh cầu hai người này. Ha ha, như Lai, 500 năm không thấy, người vẫn là như cũ. Phong Nguyệt cười ha ha, mở miệng nói, người mời chúng ta đến mục đích chúng ta cũng đều đã rõ ràng, cũng không cần lại cho chúng ta mang mũ cao. Hai vị nếu là hân sĩ hậu nhân, tự nhiên là lòng mang thiên hạ, giống như thiên ma loại này yêu vật, nghĩ đến hai vị cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lúc này mới cố ý mời hai vị tới đây một chuyến, còn xin không nên phiền lòng. Như Lai tiếp tục nói. Phong Nguyệt hai người cười không nói. Ánh mắt xéo qua lại liếc nhìn Tô Vũ, vô cùng đắc ý, ý là, nhìn đến sao? Đây chính là trên lệnh. chương 1014, Chín Dương tỏa Ma. Tô Vũ nhìn một chút như Lai bóng lưng, những mày Cái này như Lai dù sao cũng là lôi âm tự chi chủ, giữa khí công phu chắc là nhất lưu mới đúng. Đối phong Nguyệt cùng huyền mộng thái độ không khỏi cũng quá tốt một chút đi. Cái này chỉ có thể nói rõ, phong ấn thiên ma tình huống đã đến 10 phần lúc khẩn cấp đợi. Phá vọng phát mục. Tô Vũ đôi mắt phía trên xuất hiện một tầng nhạt vầng sáng xanh lam, con ngươi màu đen đột nhiên biến đến vô cùng thâm thúy lên, như là đậy trời tinh hải. Giờ khắc này, trong mắt hắn, cái này mảnh đất cơ sở đột nhiên xuất hiện biến hóa, chúng quanh dung nham cùng hòn đá đều là từ màu đỏ biến thành màu đen, đen như mực, một chút ma khí chậm rãi bay lên, tràn ngập cả vùng không gian. Khó trách tiến vào bên trong. Trong lòng đều khó tránh khỏi sẽ xảy ra lên bực bội cảm giác, mảnh không gian này thế mà đã sớm bị mà khí chiếm đoạt lĩnh. Tô Vũ ánh mắt nhìn về phía Như Lai, ánh mắt càng là dống nhiên ngưng tụ. Đã thấy, Như Lai quanh thân lóe ra đạm mạc Phật quang, thế mà, này ánh sáng đã vô cùng ảm đạm, mà tại Phật quang bên ngoài, chính là ma khí nồng ngặc nhất địa phương, như cùng một đầu hung thú miệng, ngay tại từng chút từng chút từng bước xâm chiếm lấy Như Lai Phật ánh sáng, tựa như tùy thời có thể đem hắn thôn phệ. Khó trách Như Lai sẽ như thế vội vàng. Tình huống thật đến cấp bách cấp độ. Hắn tiếp tục đánh giá bốn phía, đã thấy, bốn phía trên vách tường, lưu loát phủ đầy vô số Phù văn, chính là trước đó xuất hiện Phù văn, hình dáng giống như nòng nọc nhỏ, quy tắc sắp xếp tại bốn phía. Đây là, khi ánh mắt rơi vào bên trong một góc lúc, tổ vũ đông nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt không khỏi xuất hiện chấn kinh chi sắc. Đã thấy, cái này một góc phù văn thế mà biến đến mơ hồ không rõ, càng là thiếu thốn một góc, tựa như cứ thế mà bị người theo bên ngoài đập ra Cũng là bởi vì cái này một góc chống chỗ, từ đó để cho cả phong ấn trận pháp suy yếu rất lớn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Vũ tâm niệm cấp chuyển, tiếp lấy không khỏi nghĩ đến mấy ngày trước ma giặc quy mô tập kích lôi âm tự sự tỉnh Chẳng lẽ tại khi đó, ma giặc cũng là trọng điểm tập kích nơi này, từ đó để trận pháp này lọt vào phá hư? Nghĩ như vậy đến, hết thể thì đều có thể nói tới thông. Chẳng trách mình phá vọng pháp mục từ ngoài nhìn vào, cái kia đóa ma mây bắt đầu thâm thúy. Mà Phật Đà hư ảnh bắt đầu trở thành nhạn, chính là bởi vì trận pháp lọt vào phá hư duyên cơ, cho nên uy lực lớn hẳn, Lôi Âm tự lúc này mới như thế vội vã tuyên bố anh hùng lệnh, chỉ sợ cũng là bởi vì phát giác được trận pháp đã trèo chống không bao lâu. Chỉ bất quá, vì ngăn ngửa gây nên rối loạn, trận pháp bị suy yếu chuyện này hiển nhiên bị giấu giếm xuống tới. Phong Nguyệt nhìn thấy Tô Vũ thần sắc biến hóa, còn tưởng rằng hắn là sợ, không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, tiếp lấy chậm rãi hướng về phía trước hai bước, xét liếc một chút chúng quanh vất đá mở miệng nói, chẳng lẽ đây chính là thượng cổ thời kỳ cự dương tỏa ma trận. Lôi âm tự phương hướng vì thần vực phía đông, hướng Dương, lòng đất càng là có địa tâm chi hỏa, vì cực dương chi địa, lôi âm tự công pháp chính là chính đại dương cương chi pháp, càng là từ như lai tự mình xuất thủ trấn áp, bố trận nhân thủ pháp đúng là khiến người ta nhìn mà than thở a. Nếu là ta không có đoán sai, cái kia dây cấp tất nhiên cũng là một kiện chí cương chí dương linh vật đi. Phong Nguyệt phân tích đến đạo lý rõ ràng, trên mặt mang cười Phong nguyệt thí chủ quả nhiên hảo nhãn lực, trận này phát chính là cựu dương tỏa ma trận, mà cái này dây cáp tên là thiên cương phục ma liền, cũng là thượng cổ thời kỳ phong ấn thiên ma cường giả lưu lại. Như Lai mở miệng nói, không chỉ có như thế, cái này phong ấn thiên ma phủ văn chính là thiên dương chú. Tất cả mọi người là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong này, mỗi một dạng đều không phải là phản phẩm, mà lại đều không ngoại lệ, đều là trí cương trí dương trí vợ, thế mà phong ấn tên thiên ma này vận năm, thế mà vẫn như cũ vô hiệu. Thiên ma cường đại thực sự cường đại đến bất khả tư nghị cấp độ. Như vậy, năm đó phong ấn nói như thế nào kinh tài diễm diễm thế hệ. cửu dương tỏa ma trận tại vào lúc giữa chưa hẳn là mạnh mẽ nhất thời điểm. Thế mà, ở chỗ này lại không cảm giác được một tia thái dương chi quang. Xem ra đi qua vạn năm thời gian, trận pháp huy lực đã giảm mạnh. Phong Nguyệt tiếp tục phân tích nói. Tự chịu đến ma giặc tập kích về sau. Trận pháp này huy lực thì không lớn bằng lúc trước, huy lực giảm bất hơn phân nửa. Không biết Phong Nguyệt thí chủ nhưng là có biện pháp. Việc này cấp bác cho nên như Lai like trực tiếp mở miệng nói. Tô Vũ khẽ cho mày, bọn họ hiển nhiên không có phát hiện trận pháp suy yếu nguyên nhân chủ yếu. Ha ha, việc này cũng là không khó, cựu dương tỏa ma trận, tiến tới là một cái dương chữ, dương chi cực, có thể đốt tận vận vận, chính là những thứ này mà vật khắc tinh. Phong Nguyệt cười nhạt một tiếng, một bộ thế ngoại cao nhân bộ ráng. Hán lời nói để không ít người tâm đều hơi hơi để xuống. Thiên ma cho người ta cảm giác gáp bách thật sự là quá mạnh, có thể vĩnh viễn phong ấn lại đi tự nhiên tốt nhất. Phong nguyệt bọn người rất hưởng thụ loại này bị người vạn chúng chú mục cảm giác, Đỗ Như Thân tiếp tục cười nhạt nói, "Mạnh hơn linh vận, đi qua vạn năm thời gian, uy lực tất nhiên đại giảm." Cựu Dương tỏa ma trận chỗ lấy xuất hiện loại tình huống này, chính là bởi vì Dương khí không đủ duyên cơ, chỉ cần đem cái này dương khí bổ sung là được. Hắn lời nói nói rất có lý có theo, làm cho người tin phục. A Di Đà Phật, phong ấn thiên ma. Đây là tạo phúc thương sinh đại sự, liên quan đến thần vực Thái Bình, vô số người sinh tử, nếu là phong nguyệt thí chủ xuất thủ, tất sẽ tên lưu truyền thiên cổ, để Vân sĩ tên tái hiện thế gian. Như lai vội vàng mở miệng. Hắn lời nói để phong nguyệt trên mặt ý cười càng đậm, đắc ý phi phạm. Hứa thành, người tiến lên đây. Đồ nhi tại. Hứa thành lập tức không kịp chờ đợi tiến lên, như thế làm náo động thời điểm, hắn làm sao lại vắng mặt. Đây là đồ nhi ta, hứa thành, đồng dạng vì Vân sĩ hậu nhân. Mà lại chính là vạn năm khó gặp cực dương thể chất, tu luyện kim ô chi hỏa cũng coi là có một chút thành kiểu, muốn nói dương cương chi khí, hắn coi như được thuần túy. Hắn mặc dù là khiêm tốn giới thiệu, nhưng là khoe khoang chi tình lộ rõ trên mặt, trận pháp này nếu là lấy kim ô chi hỏa ra chỉ, trình độ chắc chắn tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Phong nguyệt thí chủ thật sự là thu một vị đổ nhi ngon A. Như Lai lập tức khen, hứa thành ngẩng cao lên đầu, kích động đến sắc mặt đỏ lên. Vừa nghĩ tới tương lai phong ấn thiên ma trong ghi chép có chính mình một chỗ cắm rùi, thì kích động đến không kềm chế được, về sau chính mình thật sự danh chính ngôn thuận thành anh hùng chung anh hùng. Không chỉ có như thế, ta đồng dạng có một kiện chí dương linh vật. Đang khi nói chuyện, hắn xuất ra một khỏa toàn thân đỏ choét sắc viên cầu, quanh thân mang theo màu đỏ ánh sáng, này bóng tay cỡ bàn tay, nhưng là một khi xuất hiện, toàn bộ không gian nhiệt độ lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc thì liền dung nham đều rất giống cảm ứng được đồng dạng, bắt đầu sôi trào lên Là viêm hỏa châu. Có người lên tiếng kinh hô, vật này đồng dạng là hiếm có linh vật. Viêm hỏa châu bản thân cũng không tính quá mạnh, nhưng lại có một cái đặc tính, có thể hấp thu thiên hạ hết thể hỏa diễm, chỉ cần đem đổ nhi ta kim ô chi hỏa rót vào bên trong. Gia trị trận pháp này, lại phối hợp lao thân hai người phong ấn chi thuật, muốn phong lớn tên thiên ma này dễ như trở bàn tay. chương 1015, không nghe người ta lời. Giờ khắc này, tất cả mọi người vì đó động dung, nhìn lấy phong nguyệt ánh mắt đều là xuất hiện biến hóa Bất kể như thế nào, hắn nếu là có thể một lần nữa phong ấn chặt thiên ma, phần này công lao tuyệt đối có thể tên lưu truyền thiên cổ, từ đó danh chấn thần vực, hắn đồ đệ hứa thành cũng cũng giống như thế. Sư đồ liên thủ phong ấn thiên ma, cái này tất nhiên sẽ thành vì một kiện ca tụ. Viêm hòa châu, kim mồ chi hỏa, từ thiên ma trong miệng, cũng là truyền đến một âm thanh tiếng than thở. Mọi người tại đây đều là cao dai võ giả, ngũ giác gì nhạy cảm, lập tức nghe ra thiên ma nội tâm bất an. Nguyên bản còn đắc ý vì phần đó. Sợ. Mọi người mặt lộ vẻ vẻ kích động, cái này đầy đủ chứng minh, Phong Nguyệt biện pháp có thể thực hiện. A Di Đà Phật, này thiên ma thực lực cực mạnh, nếu là phá phong mà ra tuyệt đối sẽ hở hoạn vô cùng, Phong Nguyệt thí chủ công đức đem về ghi chép ở sử sách. Như Lai giằng giặc mở miệng, không kịp chờ đợi nói, đã như vậy, như vậy việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu đi. Con lựa trọc, ngươi dám to gan như thế. Đợi ta thoát khốn này cũng là ngươi xuống địa ngục thời điểm. Thiên ma tức hỗn hển thanh âm truyền đến, trên thân xích sắt ken ken rung động, càng hiện ra nó bối rối. "Ha ha ha, Thiên ma, chỉ bằng ngươi cũng muốn thoát khốn? Chỉ cần ta hứa thành còn sống một ngày, ngươi thì vĩnh viễn không nên nghĩ đi ra." Loại thời điểm này, Hứa Thành cho mình thêm sung túc phần diễn, bỗng nhiên tiến lên trước mấy bước, mặt mũi tràn đầy hiên ngang lấm liệt, nghiêm nghị quát nói: "Hô!" Ngay tại lúc đó, quanh người hắn hỏa diễm bỗng nhiên bay lên, Ngọn lửa màu đỏ thám so với dung nham nhan sắc còn muốn thâm thúy, tại thân cận hứa thành thân thể chỗ, hỏa diễm nhan sắc càng là vì kim sắc, trói mắt không gì sánh được, phát ra nhiệt độ cao cùng uy lực, làm cho tất cả mọi người vì đó động dung. Thế mà thật sự là kim ô chi hỏa, tuy nhiên còn không có thành thủ, nhưng là uy lực cũng không thể khinh thường. Có người lập tức sợ hãi thán phục lên tiếng. Không hổ là huân sĩ hậu nhân, thiên phú cũng là khác hẳn với thường nhân A. Này hỏa diễm thế nhưng là thái dương chi hỏa. Sưng là dương chi cực đều không đủ, phong ấn thiên ma dư xài A. Không chỉ là mọi người, liền xem như thiên ma cũng là nhìn lấy kim ô chi hỏa, ánh mắt chỗ sâu mang theo nồng đậm kiên kỵ, tựa như hận không thể đem hứa thành ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Tô vũ lại là mi đầu chăm chú nhăn lại, cảm giác vô cùng không đúng, hết thể tiến triển được không khỏi cũng quá mức thuận lợi. Phong nguyệt bọn người am hiểu tại phong ấn cái này không sai, nhưng là thiên ma biểu hiện không khỏi cũng quá mức khoa trường A, nó thực lực có thể dùng khủng bố để hình dung. Càng là tồn tại vô số năm tháng, thế mà lại như vậy thất thố, rõ ràng cũng quá giả. Chứ phi, nó là cố tình làm. Loại khả năng này tại tô vũ trong đầu trợt loại lên, nhưng mà lại để trong lòng hắn cùng loại lên, càng nghĩ càng có khả năng. Thiên ma tận tâm như thế yếu thế, chính là vì để phong nguyệt đi phong ấn chính mình. Cái này cũng chứng minh, phong nguyệt biện pháp chẳng những vô hiệu mà lại vô cùng khả năng sinh ra phản tác dụng. Hắn nhìn về phía vách đá một góc, toàn bộ trận pháp chố lấy suy yếu. Hiển nhiên là bởi vì cái kia một góc phù văn bị phá hư duyên cớ, chỉ cần tham chiếu Phật kinh dùng đại Phật pháp đem phụ văn bổ đủ, hẳn là có thể đem trận pháp hoàn thiện. Đúng lúc này, Phong Nguyệt đã chậm rãi đi đến cầu thang đá ở mép, hắn nhíu mặt, bản thân thân là Huyền Sĩ hậu nhân, phong ấn thiên ma đương nhiên sẽ không có nửa phần lùi bước, hôm nay đặc biệt dẫn lấy liệt đồ tới đây, không là hắn chi vì vì thiên hạ thương sinh trừ này hòa lớn. Hắn lời nói để không ít người đều là lớn tiếng gọi tốt, mặt lộ vẻ vẻ khâm phục. Đồ Nhi Chuẩn bị tốt không có. Phong Nguyệt cất cao giọng nói. Đồ nhi thời khắc chuẩn bị. Hứa thành hưng phấn cao giọng quát, sợ người khác không chú ý hắn. Chấm đã. Ngay tại cái này vận sức chờ phát động trước một khắc, Tô Vũ thanh âm lộ ra đến vô cùng bất ngờ cùng trói thai, để tất cả mọi người là hơi sướng sở. Phong Nguyệt mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái, xoay người, cười lạnh nhìn lấy Tô Vũ. Haha, Tô Đại Vương, không biết có gì chỉ rào a Chẳng lẽ cũng muốn gia nhập chúng ta? Làm bộ cùng chúng ta cộng đồng phong ấn thiên ma. Hắn đối Tô Vũ chàn đầy cam thủ, bất quá trở ngại Tô Vũ thực lực, cho nên chỉ dám âm dương quái khí trào phúng. Tô Vũ không để ý đến hắn. Mà chính là trầm ngâm nói, nơi đây mặc dù có đông đảo phong ấn thủ đoạn, nhưng là chính yếu nhất tiến tới là trên vách đá những cái kia phủ văn màu vàng. Nghe xong, phong nguyệt lệnh hư một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì, làm nửa ngày, nói ra giống như là nói nhảm, tại chỗ có ai nhìn không ra những cái kia phủ văn đặc thủ Trước đó như Lai cũng nói, phía trên khắc lấy thiên dương chú. Tô Vũ bất vi sở động, vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nói, phía trên chắc là khắc lấy không chỉ là một loại chú Pháp, trừ thiên dương chú bên ngoài, chắc là còn có đại nhật như Lai chú. Dứt lời, mọi người ở đây đều là chỉ giữ cho mặt, nhìn lấy vách đá đều có chút mở mịt Phật tử cũng là hơi sướng sở, ngầm đầu nhìn về phía Tô Vũ, kinh ngạc nói, đại nhật như Lai chú là vật gì. hắn thân là Phật tử, thông hiểu cổ kim Phật đạo bí Ph Lôi âm tự điển tịch đều có chỗ trải qua, hơi có danh tiếng, chí ít chắc là nghe qua tên. Nhưng Đại Nhật Như Lai chú thực sự chưa từng nghe thấy. Hắn không khỏi đưa ánh mắt về phía Như Lai. Trong thiên hạ, đối với Phật Kinh, như đến từ không sai là không gì không biết không gì không hiểu, húng chi cái này Phật Kinh tên còn giống như cùng Như Lai có quan hệ. Thế mà, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Như Lai đạm mạc mở miệng, Đại Nhật Như Lai chú, chưa từng nghe thấy. Ha ha ha, Tô Đại Vương! Đây là người theo dệt vô cờ à, mọi người tại đây đều chưa từng nghe qua. Phong Nguyệt cười rêu cực nói. Tô Vũ mặt không biểu tình, ngươi như không biết, xin mời khiêm tốn một chút. Thuận miệng nói xấu người khác theo dệt vô cờ. Cái này cũng không phải cái gì tốt thái độ. Đang khi nói chuyện, hắn một mực đang quan sát thiên ma, nên nói đến đại nhật như lai chú thời điểm. Hắn rõ ràng cảm giác được thiên ma nhãn thần nhất gốc tuy nhiên nó ẩn tàng rất khá, nhưng vẫn là bị Tô Vũ bắt được. Đại nhật như lai chú trí thành trí thiện. Chuyên môn khắc chế tà vật, là Phật kinh bên trong tối cao bí điển. Tô Vũ tiếp tục nói, trong mắt của ta, trên vách đá đại nhật như lai chú bị phá hư, lúc này mới làm đến trận pháp vi lực lớn hẳn, chỉ cần bổ đủ là đủ. Mọi người lại lần nữa nhìn về phía vách đá, bọn họ không có phá vọng phát mục, căn bản nhìn không ra mảy may manh mối. Nói bậy nói bạn. Hứa Thành nói thẳng, dương mắt lạnh lẽo Tô Vũ, Phật môn tối cao bí điển như lai không biết, ngươi cái này ngoại nhân lại biết. Hắn lắc đầu, chỉ trích nói, ta biết Ngươi chính là ghen ghét chúng ta có thể phong ấn thiên ma, cho nên muốn lấy lẫn vào một chân, tốt theo chúng ta cùng nhau danh chuyển thiên cổ. Nhưng, làm gì dùng như thế thủ đoạn hèn hạ, lừa gạt mọi người đâu. Mọi người cũng đều là sắc mặt cổ quái nhìn về phía tô vũ. Đại Nhật Như Lai chú liền Như Lai đều chưa từng nghe qua, cái này thật sự là khiến người ta khó có thể tin phục. Người này là... Đúng lúc này, Như Lai mở miệng hỏi. Hắn là Đại Vương Sơn Đại Vương, người này cực kỳ cường thế. Ngay tại hôm qua liệt đồ chỉ là cùng hắn cái lộn vài câu, hắn liền đem liệt đồ hai chân đánh gãy, ưa thích theo người khác đằng sau thơm lây cũng liền thôi, càng đem công lao đều ôm đồm đến trên người mình, thậm chí mở miệng nói xấu liệt đồ. Phong Nguyệt lập tức nói ra, hắn thừa dịp này thời cơ, chửi bới tô vũ đồng thời, vì đồ đệ mình tẩy trắng. chương 1016, một lại khiêu khích. Phong Nguyệt thí chủ cao đồ, khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Như Lai hứa thành cho đến trước mắt biểu hiện. Sắc thực nói lên được hoàn mỹ, ở trình nỗ chi hỏa còn có thể có phong ấn thiên ma tác dụng, tự nhiên cho người ta một loại quang minh chính đại cảm giác. Hứa thành lồng ngực một cái, ngang đầu cười nhìn Tô Vũ. Như Lai lời nói, khen chính mình đồng thời, không thể nghi ngờ là đánh Tô Vũ mặt. Phong ấn thiên ma, đại nhật như Lai chú mới là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Tô Vũ chỉ là đạm mà quét đắc ý hứa thành liết một chút, một cái trận pháp, trọng yếu nhất cũng là thăng bằng, đạo lý này nghĩ đến tại chỗ chư vị cũng đều biết. Cựu dương tỏa ma trận mặc dù nặng điểm nổi bật một cái dương chữ, nhưng cũng không phải dương khí càng nhiều càng tốt, nếu là loại thời điểm này có ngoại giới dương khí tiến vào trận pháp, sợ rằng sẽ phát sinh một số không thể không biến hóa. Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng run lên, âm thầm cảm thấy cũng có đạo lý. Việc này xác thực đáng giá thương thảo, vẫn là hoán một chút lại cụ thể an bài cho thỏa đáng. Tư đồ lao tổ đồng ý gật gật đầu. Hào hào hào. Dung nham phía dưới, tên thiên ma này cũng là tới lui thân thể Cười như điên nói, ha ha ha, tính toán tiểu tử ngươi có kiến thức, không tệ, tiểu dương tỏa ma trận căn bản không thể tiếp nhận ngoại giới dương lực tiến vào, nếu không tuyệt đối sẽ sụp đổ. Các ngươi, căn bản không làm gì được ta, ha ha ha. Hắn không nói lời nói con tốt, vừa mở miệng, lập tức để rất nhiều người trong lòng sinh ra giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Thiên ma, ngươi nói như vậy, rõ ràng chính là sợ chúng ta. Muốn để cho chúng ta không dám ra tay, thật sự cho rằng ta không nhìn ra được sao. Hứa Thành cười ha ha nói, một bộ đắc chí vừa lòng bộ dáng, tiếp lấy hắn nhìn về phía Tô Vũ, đại nghĩa lâm nhiên nói, ngươi như thế kiệt lực ngăn cản chúng ta phong ấn thiên ma, chẳng lẽ là có ý đồ gì hay sao? Nếu là vô tri vẫn là im miệng thật tốt. Tô Vũ lãnh đạm nói, đối Hứa Thành, hắn là càng ngày càng phản cảm. Cái gì cũng không biết cũng coi như, lại còn ở nơi này lừa dối người khác, làm đến chính mình rất như bức giống như. Đám người này dù sao cũng là văn sĩ hậu nhân, làm việc không chút nào không biết nặng nhẹ. Hết thể đều chỉ bận tâm lấy chính mình mặt mui và lợi ích, nóng lòng cầu thành, không biết tổ tiên bọn họ nhìn đến bọn họ như thế, sẽ có cảm tưởng thế nào. Tô thí chủ không cần nhiều lời, đại nhật như lai chú bẩn tăng cũng là chưa từng nghe thấy. Như lai thanh âm chậm dãi truyền đến, vang vọng toàn trường, phong ấn thiên ma còn muốn dựa vào phong nguyệt sư đồ. Đón đến, hắn tiếp tục nói bổ sung, nếu là tô thí chủ thực sự không yên lòng, có thể tự mình rời đi. Những lời này đối hứa thành che chở cực kỳ rõ ràng. Tô Vũ để hứa thành ý miệng, Như Lai like lại là huyện chuyển để Tô Vũ ý miệng, thậm chí còn hạ lệnh trục khách. Tô Vũ sắc mặt đạm mạc, dương mắt đạm mạc quét Như Lai like liếc một chút, nên nói ta đều đã nói, đã các ngươi không nghe khuyến cáo, cái kia nhiều lời vô ích, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, hắn lúc này quay người rời đi. Đám người này đã nghĩ đến muốn chết, vậy hắn cũng ngăn không được, hắn không rời đi, chẳng lẽ theo muốn chết phải không? Mà lại, hắn mặc dù biết phong ấn vấn đề ở chỗ nào, nhưng là lại cũng không có biện pháp gì đem phong ấn bổ sung. Đơn giản là, cái kia phong ấn bị phá hư địa phương khoảng cách thiên ma rất gần, thiên ma mặc dù là bị phong ấn lấy, nhưng là người nào cũng không biết nó còn lưu lại bao nhiêu thực lực. Muốn vượt qua cái kia rộng lớn dung nham thì cực kỳ không dễ, còn phải đề phòng lấy thiên ma công kích, khó khăn nhất, còn muốn đem đại nhật như Lai chú thông qua cao thâm Phật Pháp một tia không kém bù đáp cái này thao tác thật sự là thật quá khó khăn. Lại thêm liền như Lai đều không tin. Như vậy như thế nào đi nữa đều là phí công, vẫn là sớm ngày rời đi cho thỏa đáng. Nhìn lấy tô vụ bóng lưng, hứa thành khỏe miệng mỉm cười, tô đại vương, một nhân tài có thể như thế nào, thời gian là kiểm nghiệm tốt nhất tiêu chuẩn, sự thật chứng minh, ngươi không bằng ta. Nói gần nói xa, tràn ngập trêu trọc. Tô Vũ ngừng lại bước chân. Hai đầu lông mày hiện hiện một luồng lênh ý. Loại người này, thật sự là tìm đường chết không cực hạ. hắn cổ tay rung lên, một vệ xanh biết dao găm lập tức phá không mà ra. Hóa thành một vệt lưu quang, hướng về Hứa Thành thẳng bắn đi. Tiểu Lý Phi Dao, Hứa Thành vốn là không có sợ hãi, lại là không nghĩ tới Tô Vũ thực có can đảm tại dưới loại trường hợp này xuất thủ, phản ứng cũng là cực nhanh, quanh thân hỏa diễm điên của Ngưng tụ, một đóa lóe mắt hỏa liên ở trước mặt hắn nở rộ. Phốc! Giao Gam tùy tiện phá vỡ hỏa liên, tốc độ không thấy chút nào, mang theo lạnh thấu xương tiếng gió, tiếp tục hướng về Hứa Thành đâm tới. Cảm nhận được giao gam khí thế, Hứa Thành hoảng hốt, Trên khuôn mặt lộ ra lớn lao bối rối, vội vàng nói: "Sư phụ cứu ta." Nhưng là loại thời điểm này, hiển nhiên là muộn. Dao gam xuyên qua vai, mang ra mảng lớn huyết châu, thấu thể mà ra. Hứa Thành nơi bả vai lập tức xuất hiện một cái hình tròn lỗ thủng, nhìn thấy mà giật mình. "A!" Hứa Thành phát ra như giết heo kêu thảm, nơi nào còn có trước đó hăng hái hình tượng. "Siêu." Lại là một vệ hàn quang lấp lóe mà qua, lại là trôi thứ hai dao gam xuất hiện. Tô Vũ đôi mắt buông xuống. Thản nhân nói, lần trước ta thì đã cảnh cáo người, đừng đến chọc ta, chẳng lẽ quên. Thật hèn hạ tiểu tử, thế mà đánh lén. Phong Nguyệt quát lên một tiếng lớn. Bóng người loại lên, một bước vào đến, ngăn tại hứa thành trước người. Tại hai tay của hắn ở giữa, bảy màu ánh sáng phi tốc lưu chuyển, hình thành một cái vòng xoáy, không gian xung quanh thật giống như bị vòng xoáy này chỗ phong ấn thành một cái không gian độc lập Không gian này đem cái kia dao găm phong tỏa. Thế mà, chỉ là một lát, nương theo lấy răng rắc một tiếng Không gian kia lập tức như là tấm gương đồng dạng phá nát, trực tiếp đâm vào phong nguyệt chỗ cổ tay, máu tươi chạy ngang Siêu. Ngay sau đó, thanh thứ ba dao găm đống nhiên mà tới, để hứa thành cùng phong nguyệt đồng tử đều là co rụt lại, trong mắt mang theo sợ hãi. a di Đà Phật. Nương theo lấy một tiếng niệm Phật, như lai quanh thân Phật Quang Đại Phóng, một từng luồng ánh sao bao phủ tại hứa thành cùng phong nguyệt chung quanh, đem thanh thứ ba dao găm bắn ra. Tô thí chủ tuổi con nhỏ, tâm tính làm gì như thế ác độc? Như Lai giằng giật mở miệng. Tô Vũ lạnh nhạt đứng tại chỗ, nói: "Ta như ác độc, hai người bọn họ vừa mới đã chết." Ánh mắt nhìn về phía Hứa Thành cùng Phong Nguyệt, làm người khiêm tốn một chút, lòng mang kính nể, dạng này mới có thể sống đến lâu dài. Hứa Thành che không ngừng chảy máu bà vai, da mặt co rúm, nhịn xuống kịch liệt đau nhức, cười nói: "Ta thừa nhận, thực lực ngươi cao hơn ta một chút xíu, nhưng người không chỉ có chỉ có thể dựa vào thực lực, tâm tính, năng lực càng trọng yếu hơn." Năng lực cao nhân mới có thể lấy được phải tôn trọng, tâm tính tốt người mới sẽ bị người đối xử tử tế. Hắn nghĩa mai Tô Vũ, như mà đối đại hắn cùng đối đại Tô Vũ thái độ hoàn toàn ngược lại. Có như lai chỗ rửa hứa thành thu liễm lại nội tâm sợ hãi, cùng Tô Vũ khiêu chiến. Quả nhiên là không có thuốc chữa. Tô Vũ lười nhắc tự hạ thân phận, cùng loại người này tranh luận, lắc đầu đạm mạc liếc nhìn người chung quanh liếc một chút, tiếp tục cất bước đi ra ngoài. Nơi đây hung hiểm, nếu là có người tin tưởng ta liền theo t Nói đến thế thôi, nên nói hắn đều đã nói qua. Nếu là còn không nghe khuyên bảo, cái kia chính là những người này chính mình muốn chết, chẳng trách hắn. Chương 1017, Phong Ma. Hừ, cố làm ra vẻ. Phong Nguyệt nhìn lấy Tô Vũ rời đi bóng lưng, không khỏi lạnh hừ một tiếng, cười nói: Bất kể như thế nào, một vòng này Tô Vũ chật vật rời đi, bọn họ là thắng. Tô Đại Vương, chờ ta một chút, ta cũng ra ngoài. Đúng lúc này, Cổ Ngộng Vân lại là nói ra, đó lấy nhấc chân hướng về Tô Vũ đuổi theo ra đi. Phong nguyệt đám người sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, mang theo không vui, đây là không tín nhiệm bọn họ à. Tô Đại Vương, Lão Hủ đột nhiên chuyển tới đến chả có một lò đan dược trở lấy mở nồi sôi cùng đi đi. Tư đổ Lão Tổ Thanh Âm sau đó văng lên, cũng là trực tiếp cất bước mà ra. Tư đổ Lão đầu người đi sao có thể không mang tới ta đây. Vạn đạo kiếm Tông Tông Chủ lập tức cũng là nói đạo, cười nói, tinh ngân, chúng ta cũng đi thôi trong ngày mắt thì có mấy vị hạng cân nặng nhân vật theo Tô Vũ đi ra ngoài, để hứa thành đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi, đây là trần trụi đánh mặt ta. Phật tử, ta ca nhường ta trở về, cũng liền không ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Hoàng phủ lãng ánh mắt lấp lóe một lát, tiếp lấy cũng là đứng dậy cáo tử. Tô Vũ chờ người bước chân cực nhanh, nửa canh giờ liền đã đi tới, tiếp lấy hắn càng là mảy may không ngừng lại, nêu lên thạch đầu cùng sở tiêu giao, trực tiếp hướng về Lôi Âm tự đi ra ngoài. Tô đại vương, ngươi là chuẩn bị rời đi Lôi Âm Tử Cô Ngọng Vân không khỏi mở miệng hỏi. Tô Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng, chỉ là gật gật đầu. Ngươi cứ như vậy không coi trọng phong ấn sao. Coi như không có cách nào ra cô phong ấn, nhưng là thiên ma cũng không đến mức nhanh như vậy thoát khốn mới đúng. cổ Ngọng Vân tiếp tục nói. Sự kiện này rất khó nói, bất quá xa cách nơi này tuyệt đối không sai. Tô Vũ chắc chắn nói. Thiên ma cường đại không thể nghi ngờ, một khi thoát khốn, lấy nó đối lôi âm tự hoán nghiệm, tất nhiên sẽ đem nơi này san thành bình điểm. Đến lúc đó lưu tại nơi này, người tất nhiên sẽ phải chịu liệt lụy. Tư đổ lao tổ cùng Cổ Ngộng Vân liếc nhau, lại là lựa chọn tin tưởng Tô Vũ, cùng nhau hướng về Lôi Âm tự đi ra ngoài. Có một số nhỏ cẩn thận thế lực cũng là cùng đi ra, nhìn lấy Tô Vũ đi ra Lôi Âm tự, do dự một chút lại là lựa chọn lưu lại, Lôi Âm tự cường đại như thế, coi như thiên ma thật thoát khốn, chí ít cũng có thể ngăn cản một trận đi. Hoàng phủ Lãng thì là nhìn mọi người một cái, thân thể không ngừng, cấp tốc hướng về Lôi Âm tự một chỗ phòng nhỏ đi đến. Đẩy cửa vào, tại trong xương phòng thế mà khoanh chân ngồi đấy một vị nam tử, nam tử này dung mạo cùng hoàng phủ lãng có 6 phần tương tự, tuấn lãng không gì sánh được, hai đầu lông mày hoàng giả chi khí càng là khó có thể che lớp, liền xem như mặt không biểu tình, cũng có thể khiến người ta cảm nhận được cao quý, thiên kiêu một từ tựa như chính là vì hắn mà định ra. Chỉ bất quá, hắn khuôn mặt trắng sám, lộ ra có chút hề hoại. Cà, hoàng phủ lãng mở miệng, tiếp lấy có chút ấy náy gục đầu xuống, thật xin lỗi. Hắn nạo khí tại thời khắc này hoàn toàn biến mất không còn tâm tích, tựa như một cái phạm sai lầm tiểu hài tử đồng dạng, chờ đợi trưởng bối gian dạy. Hoàng phủ nạo chậm rãi mở mắt, nhìn Hoàng phủ lãng liếc một chút, thản nhiên nói, ngươi không dùng ấy nấy, thiên hạ ai sẽ không phạm sai lầm. Đền bù sai lầm, tại sai lầm trung thành lớn lên mới là quan trọng. Ừm. Hoàng phủ lãng gật đầu, do dự một chút, hắn mở miệng nói, ca, lúc này lôi âm tử cũng không phải là đất lành, nếu không chúng ta trước tiên rời đi đi làm sao Hoàng phủ ngạo lông mày níu lại. Hoàng phủ lãng lập tức đem liên quan tới thiên ma hết thể nói ra, thế mà, đã thấy hoàng phủ ngạo trên mặt, thần sắc cũng chưa từng xuất hiện nhiều biến hóa lớn. Ngươi cảm thấy Tô Đại Vương nói là thật. Hoàng phủ ngạo hỏi. Hoàng phủ lãng gật gật đầu, lại lắp đầu, Tô Đại Vương làm việc từ trước đến nay sẽ không không vô nghĩa, nhưng là việc này trọng yếu nhất còn là bởi vì ta không tin được những cái được gọi là huân sĩ hậu nhân. Đón đến, hắn tiếp tục nói, ta cùng bọn hắn cũng có qua mấy lần gặp nhau. Trừ có tổ tiên Quang Huy bên ngoài, làm việc cũng không thể làm cho người tin phụ. Việc này bất ổn, bởi vậy mặc kệ thật giả, vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Ha ha! Hoàng Phủ Ngạo lại là cười hắn nhìn lấy Hoàng Phủ Lãng, gật đầu nói, xem ra gần nhất những sự tình này cuối cùng để ngươi có trưởng thành, không tệ. Về sau làm việc, nhiều học được suy nghĩ, không muốn hành động theo cảm tính, cũng không muốn lấy thế để ngươi, ngươi biểu hiện cường thế, e ngại ngươi vẫn là e ngại ngươi, không sợ ngươi vẫn như cũ không sợ ngươi. Ngược lại sẽ để ngươi bị biểu tượng làm cho mê hoặc, đánh mất phán đoạn năng lực, chỉ có bị người đánh đáy lòng tin phục mới là thật. Ta biết. Hoàng phủ lãng gật đầu, tiếp lấy vội vàng nói, ca, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi à, nếu là thiên ma thật đi ra, vậy liền thật phiền phước. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, thật làm cho hoàng phủ lãng sâu sắc nhận thức đến chính mình trước đó tự đại, thay đổi trước kia bộ thiên hạ duy ta độc tôn bộ dáng. Hoàng phủ ngạo lại hơi hơi lắc đầu, chầm rãi nói, ngươi đi đi, nếu là có thể liền đi tìm vị kia tô đại vương, nghĩ đến có thể để cao mấy phần an toàn. Cái kia ca ngươi. Ta không đi. Hoàng phủ ngạo sắc mặt bình tĩnh, tốt tựa như nói một kiện thưa thất chuyện bình thường. Ca. Ngươi thế nhưng là trên thân mang thương. Hoàng phủ lãng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thanh âm bên trong mang theo không gì sánh được vội vàng. Hoàng phủ ngạo đạm mạc nhìn lấy hắn, ma giặc nếu là không ra, ta tự nhiên không cần đi, ma giặc nếu là đi ra, ta coi như đi, lại có thể đi tới chỗ nào. Hắn là thần vực đệ nhất đế quốc càn vũ quốc hoàng tử, càng là danh xưng thần vực đệ nhất nhân, những thứ này huy hoàng sưng hào sau lưng, đồng dạng gánh vác lấy một phần to lớn trách nhiệm, hắn có thể đi đi nơi nào. Hoàng phủ lãng bờ môi mở to, thế nhưng là, ngươi hy vọng ta như là bọn chuột nhắt một dạng trốn đi, tùy ý thiên ma hoành hành không sợ sao. Hoàng phủ ngạo ánh mắt nhìn thẳng hoàng phủ lãng, ngưng tiếng nói, ta, hoàng phủ lãng bờ môi run dậy đến càng thêm kịch liệt, nói không ra lời, mà ngươi khác biệt. Càn vũ nước không thể một ngày vô chủ, thần vực không cũng không có càn vũ nước. Hoàng phủ ngạo tựa như xem thấu Hoàng phủ lãng suy nghĩ, trực tiếp đem hắn lời nói cho phá hỏng. Hoàng phủ lãng hít sâu một hơi, sững sờ nói, cái kia. Tên thiên ma này thật sẽ đi ra sao? Hoàng phủ ngạo ánh mắt thâm thúy, sâu xa nói, ta không biết. Lúc đó, độ ếch đáy tháp, hứa thành chờ người đứng tại bên cạnh đài cao, mắt lạnh nhìn dưới nham tương thiên ma. Phong nguyệt, hứa thành, huyền ngộng, ba người đứng thành một đường thẳng Bọn họ thương thế đã dùng lôi âm tự linh dược khôi phục hơn phân nửa, lẫn nhau linh lực hiện lên. Bọn họ sắc mặt đều là có chút ưu ám, vốn là rất tốt cá nhân xuất sắc, nhưng bởi vì tô vũ duyên cớ, người xem sống sở sở thiếu một nửa, cái này đổi thành ai cũng hiểu ý bên trong khó chịu. A-di-đạ Phật, phong ấn thiên ma gánh nặng làm phiền ba vị. Như lai từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại, mở miệng nói. Như thế lợi tại thiên hạ đại sự, chúng ta tự nhiên dốc hết toàn lực. Phong Nguyệt mở miệng nói Dứt lời Ba người bọn họ quanh thân linh lực càng là nồng đậm, Phong Nguyệt cùng Huyền mộng quanh thân, bảy màu chi sáng long lánh, xem ra màu phát sáng chói mắt, mà hứa thành thì là kim ô chi hỏa bay lên, ngưng tụ thành một đầu hỏa long hình dáng, ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế bất phàm. Tại trước mặt bọn hắn, viên kia Viêm Hỏa Châu lăng không xoay tròn, quanh thân lóe ra ánh sáng nhạt. Chương 1018: Tự an á quả. Thanh Nhi, ngươi chờ một chút đem kim ô chi hỏa rót vào Viêm Hỏa Châu, đừng có cố kỵ, thả ra lượng lớn nhất đến. Phong Nguyệt ngưng giọng nói, đến lúc đó, một khi dẫn động cửu dương tỏa ma trận của mình chúng ta liền sẽ ra tay, đem viêm hỏa châu phong ấn vào trận pháp, đến lúc đó, cửu dương tỏa ma trận uy lực tất nhiên cao hơn một tầng. Mời sư tôn yên tâm. Hứa thành cao giọng nói ra, trên mặt tràn đầy kích động. Phong Đại sư thật sự là thu cái hảo đồ đệ a Có người lập tức sợ hãi thán phục lên tiếng. Đúng vậy à, tuổi còn trẻ thì đã trở thành thần vực dường cột, liền xem như hoàng phủ nào chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Đây là thần vực chi phúc A, thiên ma gặp gỡ hắn cũng coi là xui đến đổ máu A. Một số không hề rời đi thế lực gật đầu không ngừng tán thưởng, để phong nguyệt đám người trên mặt ý cười càng ngày càng đậm. Chờ xem, chỉ cần bọn họ thành công phong ấn thiên ma, đến lúc đó danh tiếng tự nhiên sẽ truyền khắp chỉnh cái thần vực, đến lúc đó tô vũ còn như thế nào ở trước mặt mình ngừng đầu lên. Lần này hắn mang theo rất nhiều người rời đi, từ đó bỏ lỡ phong ấn thiên ma hành động vĩ đại, tương lai tất nhiên sẽ trở thành xấu nói, sẽ để cho hắn hối hận cả đời suy suy suy hứa thành trên thân Kim ô chi hỏa càng ngày càng tràn đầy đầu kia hỏa Long tại vô số người kinh Diễm dưới ánh mắt bắt đầu chậm dại hướng về viêm Hỏa châu di động Hỏa Long này ánh mắt vì kim xác cao quý không gì sánh được trên thân uy thế kinh thiên động địa lại lần nữa gây nên một đợt kinh hô hỏa Long rõ ràng vượt xa xa viêm Hỏa Châu thế mà làm nó vừa mới tiếp xúc viêm Hỏa châu lúc những cái kia đỏ thấm hỏa Diễm tựa như cùng châu đất xuống biển đồng dạng bị cuốn vào bên trong lấy viêm Hỏa chââu làm trung tâm Hình thành một cái vòng xoáy, vòng xoáy này càng khuyết trương càng lớn, cuối cùng thế mà hình thành một mảnh lộng lây biển lửa, hùng vĩ mà thần thánh, đem mảnh không gian này đều bao trùm, cùng lòng đất dung nhằm kêu gọi lẫn nhau, thì liền hứa thành đều nhìn si. đó lấy, hán nội tâm vui sướng càng sâu, thành thế như vậy, tất nhiên có thể phong ấn thiên ma. Bình tâm tĩnh khí, không muốn phân thần. Phong nguyệt quát lạnh một tiếng, để hứa thành sắc mặt lại là ngưng tụ, quanh thân hỏa diễm hiện lên đến càng gấp gấp hơn, mà đồng thời Viêm hỏa châu xoay tròn cũng biến thành càng thêm cấp tốc. Hao hao hao. Như thế nồng đậm hỏa thuộc tính, để dung nham cũng bắt đầu phun trào quay cuồng lên, nhấc lên thao thiên cự lãng, mà đồng thời, Cửu Dương tỏa hồn trận càng là nổi lên kim quang, những cái kia trên vách tưởng phù văn đều là bắt đầu nhảy lên. Con kiến hôi, phù văn màu vàng bao phủ ở trên trời ma trên thân, để nó phát ra gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm hứa thành ba người, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ nhắm người mà phệ. Các ngươi chờ lấy. Một khi ta thoát khốn, chắc chắn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Trong tiếng hô mang theo cực độ lửa giận, để mọi người càng là sắc mặt vui vẻ. Điều này nói do hữu hiệu à. Ha ha ha, con kiến hôi. Hiện tại ngươi mới là mặc người chém giết con kiến hôi. Hứa thành càng là nhiệt tình mười phần, cười to không ngừng. Hận không thể đem chính mình tất cả hỏa diễm đều bạo phát đi ra, nghĩ ra được. Không có khả năng. Không sai biệt lắm, chúng ta cũng bắt đầu đi. Phong nguyệt trong mắt tinh quang bùng lên, cùng huyền mộng liếc nhau Hai người bảy màu ánh sáng trong nháy mắt đem viêm hỏa châu hết thẻ bào phủ đi vào. Giờ khắc này, toàn bộ trận pháp càng là sáng rõ, tựa như hiện thân, có thể thấy rõ ràng, nguyên bản không có vật gì trong hư không, bắt đầu xuất hiện từng cái phủ văn, những phủ văn này như là nòng nọc đồng dạng, trong hư không nhảy lên. Mà viêm hỏa châu bên trong hỏa quang sáng rõ, tựa như đang cật lực hẳm vào cái kia trong trận pháp, hỏa quang bắt đầu chậm rãi lan tràn ra. a nghĩ không ra trong hư không thế mà còn thật có dấu phù văn thật chẳng lẽ không ngừng thiên dương chú. Có người không khỏi thấp giọng lỉ nó nói: "Các ngươi nhìn bên kia, chỗ kia phủ văn thật giống như bị sinh sinh xóa đi đồng dạng, là một mảnh trong không." Lại có người hoảng sợ nói: "Chỉ bất quá lần này, thanh âm bên trong lại là mang theo một tia tâm thần bất định cùng kinh dị, giống như thật cùng Tô Đại Vương nói giống như." Luka. Nôn nóng tâm tình bắt đầu ở trên trận lan tràn. Hứa Thành ba người tự nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, trong lòng hơi hơi một lùi, bất quá lúc này bọn họ là đâm lao phải theo lao. Căn bản không có cách nào thu tay lại. Hừ, coi như hắn nói chúng lại như thế nào. Mọi người yên tâm. Chúng ta phương pháp tuyệt đối có thể phong ấn chặt thiên ma. Phong Nguyệt mở miệng nói ra. Ha ha ha, ha ha ha. Đồng nhiên. Dung nham bên trong truyền đến từng tiếng tiếng cùng thiếu. Trong lòng mọi người sợ hãi, đã thấy thiên ma chính ngửa mặt lên trời cười dài, cười đến vách đá rung động, thì liền những cái kia phủ văn màu vàng đều đi theo đang chấn động, có chút không ổn định. Tiếng cười kêu bên trong tràn đầy giải thoát Sau một khắc, một cấu ngập trời ma khí từ nó trên thân của tới, những nơi đi qua, thì liền dưới đáy đỏ thấm dung nham đều nhuộm thành màu đen, như là trí thức đồng dạng. Hắc khí cùng phụ văn màu vàng chạm vào nhau, trong ngáy mắt, liền đem bốn phía những cái kia phụ văn cho ăn mòn sạch sẽ. Ngay sau đó, nhào về phía bốn phương tám hướng, như lai kẻ cầm đầu. Quanh người hắn Phật Quang hoàn toàn không có chút nào ngăn cản chi lực, tại chỗ bị khí lưu màu đen cho hướng bay. Cái này ma khí mang theo cực mạnh tính ăn mòn Lập tức đem như lai khuôn mặt cho ăn mòn tranh thủ thời gian, một mặt máu đen, vô cùng thê thảm. Cách nhau không xa hứa thành chờ người, phát giác được không ổn, muốn trốn xa, lại thì đã trễ. Ma khí đồng dạng đem bọn hắn bào phủ. May mà là, khí lưu màu đen đến hắn lúc, đã nhỏ yếu rất nhiều. Mọi người toàn lực ngăn cản. Phong nguyệt hô to một tiếng, thanh âm đều đang run dậy, dọa đến sợ vỡ mật. Vâng! Tất cả mọi người linh lực tự chu thân thể điên cuồng tuân ra hiện ra, y đồ ngăn cản ma khí Suy suy suy. Thế mà, chỉ là nửa cái hô hấp thời gian, tất cả ngăn cản đều là sụp đổ, ma khí lập tức bao lại mọi người. a trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, những cái kia không hề rời đi thế lực trong nháy mắt thì bị ăn mòn đến tranh thủ thời gian, ngay cả cặn cũng không còn. Chỉ có phong nguyệt cùng Phật tử còn đang khổ cực chéo chống. Phong nguyệt 5 vị sư đồ linh lực liên hệ, có thể kết thành trận pháp, miễn cương có thể ngăn cản cái này đã suy yếu ma khí, bất quá nhưng cũng cực kỳ khó khăn. Tuyệt vọng nhìn lấy tên Thiên Ma này. Phật tử Phật quang thì là cùng như Lai like kêu gọi lẫn nhau, Miễn Cường giữ được nhất mệnh, bất quá thân thể rất nhiều nơi đều bị ma khí ăn mòn, nhìn thấy mà giật mình. Vừa mới những ma khí kia rõ ràng chỉ là Thiên Ma tùy ý tràn ra, đều có uy lực như thế, vậy nó thực lực quả thực là khó có thể tưởng tượng. Một văn năm, hôm nay rốt cục thoát khốn. Thiên Ma đỏ thấm hai mắt lộ ra tăng thương, nhìn khắp bốn phía, khàn khàn thở dài. Ha ha ha, Như Lai, like, của ngươi Phật pháp cao rộng. Lại còn không phải bị ta ma khí chố quá nhiễu, để ngươi Phật tâm có tì vết, lúc này mới có thể nhường ta thoát khốn. Thiên ma con mắt màu đỏ ngòm bên trong lộ ra vẻ trông trọc, hoán độc nói, các ngươi lôi âm tự phong ấn ta vạn 5 năm tháng, hôm nay tất nhiên muốn đổ ngươi cả nhà. A-di Đà Phật, như lai khuôn mặt đau thương, mặc niệm lấy Phật hiệu. Lại thì ra, vạn 5 năm tháng, tại ma khí phía dưới liền xem như như lai cũng sẽ chịu ảnh hưởng, khó có thể khống chế chính mình tâm tình. Thái độ mới có thể đối Tô Vũ ác liệt như vậy, càng là ảnh hưởng hắn phán đoán, không có kiên nhẫn đi nghe Tô Vũ giải thích. Cái này mới tạo thành đến tiếp sau một hệ liệt hậu quả. chương 1019, ẩm vang sụp đổ. ma khi ác niệm để Như Lai nóng lòng cầu thành, càng trở nên dễ giận nhưng biến hóa này đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong phát sinh, tuy nhiên rất nhỏ bé, nhưng là vạn nằm tích lũy phía dưới, đã để Như Lai Phật tâm biến mất hầu như không còn. Ha ha ha, đương nhiên cái này còn muốn đa tạ các ngươi. Thiên ma nhìn về phía phong nguyệt 5 người, trên mặt hí ngược càng đậm, huân sĩ hậu nhân. Các ngươi còn thật sự là cho các ngươi tổ tiên tăng thể diện, ha ha ha. Trước đó người kia nói một điểm không sai, phong ấn ta chính là đại nhật như lai chú. Các ngươi cô lậu quả văn cũng rất bình thường, dù sau đó là vạn năm trước chú Pháp, nhờ có các ngươi tự đại vô tri đem hắn đuổi đi, lúc này mới có thể khiến cho ta sớm thoát khốn, ha ha ha. Cười như điên bên trong Những ma khí kêu lại lần nữa lan lột, như là màu đen cự thú, muốn thôn phệ hết thảy Hiện tại các ngươi đã không có mảy may giá trị, chết đi. Lúc này ma khí so trước đó còn muốn lồng đậm, phong nguyệt đám người trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ma khí thôn phệ. A-di-đà Phật Đúng lúc này, như lai quanh thân Phật Quang hào Phóng, kim sát Phật Quang Sẹt qua hư không, tại những ma khí kêu bên trong xuyên thẳng qua, cuối cùng bao phủ tại Phật tử cùng phong nguyệt trên người bọn họ tại bọn họ quanh thân hình thành một cái kim sắc ánh sáng. Những thứ này ánh sáng cực kỳ thần thánh, có thể ngăn cản ma khi ăn mòn càng là có một cỗ đặc thù lực lượng, đem bọn hắn nâng lên, hướng về bên ngoài cấp tốc thoát đi mà đi. Như Lai, bằng hiện tại ngươi cũng muốn ngăn trở ta. Thiên ma cười lạnh, trên thân đen nhánh bắp thịt bắt đầu không ngừng châu bò. Ken ken cản. Những cái kia buộc chặt tại nó trên thân xích sắt bắt đầu phát ra giòn vang thanh âm, dần dần, thế mà bắt đầu xuất hiện với rách trên Bích Những tảng đá kia cũng bị kéo đến mức ra, đá vụn đổ sổ xuống. Thiên ma thân thể càng ngày càng cao, trước đó nó thế mà một mực là quỷ gối rung nham phía dưới. Theo đứng người lên, nó thân thể đạt đến 15 trượng độ cao, hai chân hơi hơi một bước, nguyên bản khóa tại nó trên thân xích sắt lập tức đứt thành từng khúc, đó lấy, hai tay xích sắt cũng là bị nó kéo ra, thân thể khẽ nhúc ních, liền đem dung nham quấy đến gào thét bốc lên. Thế mà, theo xích sắt đứt gãy, phía trên lại là đột nhiên sáng lên một trận kim quang. Những kim quang này hình phụ văn, quay chung quanh ở trên trời ma thân một bên, một đoạn thời khắc đột nhiên khắc ở thiên ma trong thân thể, để nó thân thể chớn, phát ra kêu đau một tiếng. Nó trạng thái tại thời khắc này thẳng tắp hạ xuống, uy thế lại giảm. Á á á, mục, người chết cũng còn muốn tính kế ta. Thiên ma nộ hống, cả người càng là điên cuồng. Bất quá, coi như bị phong lớn phản công ảnh hưởng, thiên ma thực lực vẫn như cũ cực mạnh, nguyên bản thì thân hình khổng lồ bắt đầu chậm rãi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi càng lúc càng lớn, tựa như muốn đem toàn bộ không gian nuốt vỡ. Lúc này, Tô Vũ đám người đã đi đến Lôi Âm tự bên ngoài, càng là khoảng cách Lôi Âm tự đã có vài chục trượng xa. Cố Ngộng Vân cùng Tư Đồ lão tổ cùng một số nhỏ thế lực đi theo Tô Vũ bên người, bọn họ đứng tại một chỗ đỉnh núi chỗ, chính nhìn Lôi Âm tự phương hướng. Đúng lúc này, một cỗ uy thế ngập trời đột nhiên từ Lôi Âm tự phương hướng chuyển đến, uy thế này tựa như hết thảy thiên địch, thực lực yếu tiểu võ giả thậm chí trực tiếp bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy liên xem như thực lực cường đại võ giả, cũng là trong lòng của loạn, tuôn ra một cô vô cùng không rõ cảm giác. Anh, ngay sau đó, hắc khí như trụ, từ lôi âm tự vùng đất thấp lui bắn mà ra, phóng lên tận trời. Cỗ khói đen này nồng đậm tới cực điểm, tựa như ngưng tụ thành thực chất, xông thẳng lên trời. Bên trên bầu trời, bị hắc khí ảnh hưởng, không ngừng khuyết tán ra, lôi âm tự bầu trời đều nhuộm thành màu đen, một mảnh đen kịt, từ xa nhìn lại, nhìn thấy mã dần mình. Bầu trời đen kịt bao phủ tại Lôi Âm tự phía trên, đem Lôi Âm tự Phật quang hết thể áp chế xuống, nguyên bản thánh địa thoáng qua ở giữa liền biến thành một cái tu la luyện ngục, không thấy ánh sáng. Tô Vũ thông qua phá vọng pháp mục nhìn qua, đã thấy nguyên bản trong hư không Phật Đà hư ảnh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có hắc đến nước mê đen. Được, thật nặng ma khí. Có người lên tiếng kinh hô, bọn họ ánh mắt nhìn về phía Tô Vũ. Ánh mắt bên trong vẻ kính sợ càng nặng, càng là mang theo cảm kích. Nếu không phải Tô Vũ nhắc nhở, Bọn họ còn trên mặt đất cơ sở, chỉ sợ hiện tại đã chết. Bọn họ roi mắt nhìn lại, tận mắt nhìn thấy, mấy tên tu vi không cạn tăng nhân bị tràn ra ma khi ăn mọn, trong nháy mắt thì liền xương vụn đều không thừa làm cho lòng người bên trong phát lệnh. Tô Đại Vương, hôm nay nhờ có ngài nhắc nhở, về sau chúng ta thiên hà tông làm lấy các người Đại Vương sơn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không tệ, Tô Đại Vương nhân tâm nhân nghĩa, càng là kiến thức rộng rãi, chính là thần vực đệ nhất nhân. Những cái kia thế lực nhỏ lập tức bắt đầu truy phùng Tô Vũ, từng cái mặt lộ vẻ chân thành. Bất quá, ngay sau đó, bọn họ liền lấy thiên ma ra chuyện, cần hồi tông an bài thủ tục duy tử, trực tiếp đứng dậy cáo tử, nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, hoàn toàn là một bộ chạy chối chết bộ ráng, hiện nhiên là bị thiên ma sợ mất mật. Tô Vũ cười lạnh, lấy đại vương sơn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thần vực đệ nhất nhân. Đám người này thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay. Loại thời điểm này... Bọn họ dĩ nhiên là chỉ nhìn qua có cường giả đứng ra ngăn cản thiên ma, dạng này bọn họ liền có thể sau sống ở đại thụ dưới đáy, sẽ không bị thiên ma bức bách hại. Thiên ma xuất thế không suy nghĩ lấy đoàn kết ngăn cản, sẽ chỉ một vị lại người khác, thật đúng là buồn cười. Tô Đại Vương, chúng ta làm sao bây giờ? Cổ Mộng Vân nhìn lấy Tô Vũ, cũng là trong lòng cùng loạn. Bất quá lại không có kiếm cơ rời đi, mà chính là xuất lĩnh đông hoang nước võ giả đứng tại chỗ. Tư đổ lao tổ cùng vạn đạo kiếm tông người cũng đều nhìn về Tô Vũ, theo những cái kia tràn ra ma khí bên trong, bọn họ cảm nhận được một cố bọn họ hoàn toàn không cách nào chống lại lực lượng. Các ngươi không đi. Tô Vũ nhìn về phía vạn đạo kiếm tông mọi người. Đám người này đều là gánh vác lấy trường kiếm, lấy tông chủ và tinh ngân cầm đầu, hai đầu lông mày nhưng không thấy bối rối, ngược lại là ý chí chiến đấu sụt sôi. Đi. Tinh ngân mỉm cười, ta nếu muốn đi, ta kiếm cũng sẽ không đáp ứng. Tu kiếm người. Thẳng tiếng không lùi. Tô Vũ gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía lôi âm tự phương hướng, mở miệng nói, thiên ma tự nhiên không phải võ giả tầm thường có thể ngăn cản, bất quá trừ thiên ma bên ngoài, cần muốn cắp ngươi đối phó còn có rất nhiều. Tô Đại Vương nói là ma giặc. Tư đồ lao tổ mở miệng nói, hiện ở loại tình huống này, nếu là mỗi cái thế lực đều thoát đi lôi âm tự, như vậy chờ đợi thần vực sẽ chỉ là diệt vong. Tô Vũ khẽ lấp đầu, ánh mắt lại là chăm chú mà nhìn xem độ ách thác. Mọi người lần theo hắn ánh mắt nhìn, đã thấy nguyên bản tháp cao đã hoàn toàn bị ma khí bao phủ, toàn bộ thân tháp đều đang chấn động, giống như có thứ gì chính trong lòng đất, sắp phá đất mà lên. Không chỉ có như thế, độ ếch trong tháp, chuyển đến vô số tiếng quỷ khóc sói tru âm, những âm thanh này bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng điên cuồng, chỉ nghe âm thanh thì khiến lòng người bực bội. Vâng! Một đoạn thời khắc, một đạo đen nhánh thanh âm bỗng nhiên từ độ ếch tháp thấp chui ra, bằng đầu to phía trên đỉnh lấy một đôi ánh mắt đỏ như máu ngắm nhìn bốn phía lại là phát ra chấn thiên tiếng cười điên cuồng. Mà độ ếch thắp cũng tại thời khắc này ẩm vang sụp đổ. chương 1020, dốc toàn bộ lực lượng. Ha ha ha, ha ha ha, đi ra, ta đi ra. Tại vô số trong tiếng cười điên dại, một cái tiếp một cái bóng người phi tốc từ độ ếch trong tháp bay tán loạn mà ra. Những thứ này bóng người đều là vạn năm qua bị giam tại độ ếch trong tháp tồn tại, bọn họ tại độ ếch trong tháp chịu đủ dày vò, hôm nay rốt cục thoát khốn mà ra. Định thần nhìn lại, Những thứ này bóng người không chỉ là người, có nhân thủ xà thân, toàn thân vì thanh xác, phun lười dán có sau lưng mọc lên hai cánh, phá không mà đi, càng là có không ít hung thú, miệng nói tiếng người, thực lực không tầm thường. Tô Vũ trong lòng nhất động, không nghĩ tới độ ách trong tháp thế mà cũng đóng áp lấy yêu quái. Năm đó ở Ngũ Châu Đại Lục, 18 tầng địa ngục bên trong, đó là hắn lần thứ nhất nhìn thấy người cùng yêu thể cộng đồng. Thiên ma thoát khốn mà ra, thật là một cái đại thai nạn, độ ách tháp bị hủy, càng đem thai nạn vô hạn phong đại. Phải biết, độ ếch thắp bên trong giam giữ lấy không có chỗ nào mà không phải là hương vật, thực lực cực cao, càng là hủy diệt tính mười phần, thậm chí còn có thiếu mấy vạn năm trước yêu vật, những vật này cùng nhau xuất thế, trong thiên hạ có thể có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Lôi âm tự, ta năm đó nói qua, ta thoát khốn thời điểm thì là các ngươi lôi âm tự ngày hủy diệt. Nói chuyện là một đầu cự hổ, toàn thân là màu đen, xen lẫn từng cái từng cái màu trắng đường vân, toàn thân đều tản ra một cỗ không gì sánh được đáng sợ khí đ Tại nó chỗ mi tâm, thế mà mọc ra một cái sơn mắt đen, cái này trong mắt vì màu đỏ thám, yêu dị không gì sánh được. Nó thả người nhảy lên, thân hình khổng lồ lại có vẻ nhẹ nhàng không gì sánh được, nương theo lấy quanh thân đen nhánh phong, tốc độ đạt đến một loại bất khả tư nghị cấp độ, chỉ cảm thấy hát phong lóe lên, nó thân hình đã xuất hiện tại một tên lôi âm tự tăng bên người thân. To lớn hổ trào nâng lên, tùy tiện liền đem tăng nhân quanh thân Phật quang cho xé rách, đầu một nơi thân một nẻo. Ngay sau đó... Nó trên trán con mắt thứ ba bỗng nhiên sáng lên, một đạo huyết quang đối với một tên khác tăng nhân bắn ra. Cái kêu tăng nhân sau lưng thể hiện ra Phật đà hư ảnh, đang cố gắng hàng ma, bị huyết quang này quét qua, tim trực tiếp bị xuyên thủng ma qua, lưu lại một hàng lớn, sau lưng Phật đà hư ảnh càng là phân mạnh. Ha ha ha, ha ha ha. To lớn hắc hổ chỉ cảm thấy thoải mái không thôi, giống lên một tiếng chấn thiên, tại lôi âm tự không kiêng nghể gì cả phá hư. Không chỉ là nó. Theo độ ếch trong tháp xuất hiện cao thủ thật sự là rất rất nhiều, trong lúc nhất thời, các loại linh lực của đùn kéo tới, lôi âm tự hòa thượng căn vốn không thể chống đỡ một chút nào, nghiêng về một bên bị tàn sát, lôi âm tự những kiến trúc kia cùng tượng Phật không tính bị phá hư, đã kinh biến đến mức thủng trăm ngàn lỗ. Yêu nghiệt, dừng tay. Tại lôi âm tự trung gian chỗ kia bảo tháp bên trong, trong lúc đó quang hoa đại phóng, mỗi một tầng đều có vô số hòa thượng bay ra, từng đạo từng đạo kim quang từ bên trong bay ra. Mỗi chức cao tăng sau lưng sinh ra các loại Phật đà hư ảnh. Trong lúc nhất thời, Phật sướng tiếng vang hoàn toàn toàn trường, tựa như vạn Phật cùng vang lên, Phật âm ủn ủn kéo đến, chỗ nào cũng có. Bảo tháp phân có tầng 9, tầng thứ 8 bên trong đi ra 8 vị lao giả, bọn họ đều là hai mắt khép hờ, mặt mũi hiền lành, khoanh chân ngồi tại một đóa kim sắc tường trên mây, trung thượng lần tô vũ nhìn thấy lông mi dài tôn giả thỉnh lình cũng ở bên trong. Tầng thứ 7 xuất hiện đến 18 người, cái này 18 người tuổi tác cũng không lớn. Nhưng là quanh thân ra thịt đều là kim sắc, giống như một cái người kim, lóe ra kim quang, bọn họ từ đôi đến đầu lẫn nhau chất chồng, hình thành bảo tháp hình dáng, tựa như là một thể. Tầng thứ 6, tầng thứ 5, càng hướng xuống, đi ra hỏa thượng càng nhiều, đều là một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Bọn họ nhìn lấy lôi âm tự thảm trạng, đều là mặt lộ vẻ vẻ đau thương, chắp tay trước ngực, đồng thanh niệm tụng nói: "A Di Đà Phật." Bọn họ xuất hiện cuối cùng là hơi chút cứu vãn lôi âm tự một chút xu hướng suy tàn. Tại vô tận ma khí bên trong bắt đầu xuất hiện Phật Quang, là lôi âm tự tám vị tôn giả cùng 18 vị La Hán. cổ Mộng Vân sắc mặt ngưng tụ, mang theo tiếng than thở. Tám vị tôn giả tại lôi âm tự trung tư trải qua già nhất, thậm chí so với như đến còn phải lớn tuổi, mà thập bát La Hán thì là làm lôi âm tự chấn tự người. Cái này 18 người không có chỗ nào mà không phải là thiên phú siêu tuyệt người, thông qua tu luyện lôi âm tự đặc thù bi pháp. Tuổi còn trẻ thì đạt đến thượng vị thần cao dai, càng là có Phật Quang gia thân Tu thành Phật Đà Kim Thân, 18 người tạo thành một cái la hán đại trợ, nhưng là phong tỏa thiên địa. Nhao nhau chết. Ta ghét nhất các ngươi những thứ này hòa thượng kỳ kỳ hoài vai, vai. Thiên ma nhãn bên trong, vẻ bạo ngược chợt lóe lên, như là đổi núi thân thể hơi động một chút, tráng kiện cánh tay nâng lên, hướng lấy bọn hán phương hướng cũng là vùng ra nhất trưởng. Trong lúc nhất thời, quần quận ma khí giống như sóng lớn hướng về những hòa thượng kia bạo dũng mà đi. Những thứ này ma khí trên không trung không ngừng lan lộn cuối cùng ngưng tụ thành một đầu màu đen cự long, gầm thét mạnh mẽ đông tới, thanh thế to lớn khiến người ta tránh không kịp. Những nơi đi qua, hết thể tất cả đều hủy diện, liền xem như theo độ ếch trong tháp vừa mới chạy ra Yoma, chưa kịp tránh nẽ cũng là trực tiếp tại cỗ này ma khí phía dưới hóa thành một mịn. Siêu siêu siêu. 18 vị La Hán, thân hình tránh gấp ngảy vọng, rơi vào đội ngũ mạnh nhất mới, trong tay trưởng côn đều là nhiễm lên một tầng kim sắc ánh sáng, ma khí tại những kim quang này phía dưới tất cả đều tránh lui Bọn họ sắc mặt bình tĩnh, trường côn trong tay múa ra từng đạo từng đạo côn ảnh, tiếp lấy những thứ này côn ảnh lẫn nhau chồng lên, chắp tay trước ngực tám làm một trở thành một cái to lớn không gì sánh được kim sắc trường côn. Trường côn chỉ thiên, tựa như có thể đỉnh phá thương khung, phía trên kim quang chói mắt không gì sánh được, thế mà đem chung quanh những ma khí kia hào hào ép ra. Vâng! Ngay sau đó, trường côn thẳng quét xuống, nghiên ép hết thệ. Giờ khắc này, hết thệ tất cả thuộc về vì bình tĩnh. Tất cả mọi người chú ý lực tất cả đều bị hấp dẫn tới, trong con mắt, một nửa là nồng đậm hắc mang, một nửa là chói mắt kim quang. Hai thái cực, tại một đoạn thời khắc rốt cục tiếp xúc đụng nhau. Wen, Kim sát trưởng côn che khuất bầu trời, hung hăng chém thẳng tại cái kia điều hắc trên thân rồng. Cự Long bóng người bỗng nhiên trầm xuống, từ đầu lâu chỗ, trực tiếp bị trưởng côn cho cắt đứt ra, từ từ tiêu tán. 18 vị La Hán lẫn nhau chất chồng, từ xa nhìn lại, tựa như tổ hợp thành một tôn to lớn vật đà cùng trời ma xa xa tương đối. Ha ha ha, con kiến hôi cũng dám phản kháng. Thiên ma cười lạnh, vừa mới chỉ là nó tiện tay một cái thôi, toàn thân ma khí tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển, như là một tòa đen nhánh cự sơn, ép tới người thở không nổi. Thế mà, là ma khí thông suốt tới trình độ nhất định lúc, ở trong cơ thể nó, trong lúc đó toát ra một trận kim quang, như là một thanh khóa đồng dạng. Thiên ma rên lên một tiếng, trên mặt vẻ bạo ngược càng đậm, không mục, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn trở ta. Á hôm nay nơi này người đều phải chết. Gào rú ở giữa, nó nâng tay phải lên, đen nhánh cánh tay như núi lớn trắng kiện, tựa như thiên thạch rơi xuống, hướng về kia thập bát la hán ẩm vang đập tới. Lực lượng khổng lồ, những nơi đi qua đều hình thành vòng xoáy, không gian tựa như đều sẽ tùy thời sụp đổ đồng dạng. Kim sát trường côn lần nữa nâng lên, quấy mưa gió, từ đôi đến đầu, hướng về kia đen nhánh quyền đầu vung vậy mà đi. Vâng anh! Vừa vừa đụng vào, cái kia kim sát trường côn chính là vang Đức ẩ Thập bát la hán cũng là thân thể chấn động, trực tiếp bị cái kia vô cùng lực lượng cho đánh sơ xác đều là bay rất ra ngoài. chương 1021, thức tỉnh, vào chùa. Thấy thập bát la hán bị chính mình đánh lui, thiên ma trên mặt càng thêm dữ tợn, ma khí ngập trời, lại là một quyền ẩm vang nện xuống. Các người đi đem độ ếch trong tháp chạy ra yêu ma chân ác, tên thiên ma này chúng ta tới ngăn cản. Như lai thân hình xuất hiện, khoanh chân phù ở trong hư không, khuôn mặt đã hoàn toàn bị hủy đi, lưu lại một mảnh đáng sợ vết xẹo Thế mà hắn lại tựa như hoàn toàn cảm giác không thấy đồng dạng, bình tĩnh không gì sánh được. Thập Bát La hắn lập tức hướng về bốn phía lui bắn đi, mà còn lại 8 vị tôn giả cùng Như Lai đều là quanh chân phủ ngồi cùng hư không, đem thiên ma vây quanh ở bên trong, tại bọn họ mỗi người sau lưng đều hiện lên ra từng tôn hư ảnh, như là chín cái mặt trời, kim quang phổ chiếu mà xuống, bao phủ ở trên trời ma chìn cái phương hướng. Bọn họ 9 người lẫn nhau tương liên, như là cựu tinh liên châu, thế mà hình thành một chỗ không gian đặc thù. Kim sắc kết giới từ trong hư không hiện hiện, đem thiên ma cùng nó ma khí phong tỏa ở bên trong. Thật sâu dày nội tình. Lôi âm tự như thế đội hình, liền xem như tô vũ đều vì đó động dung, giật mình không thôi. Khó trách liền xem như ma giặc, cũng không dám cùng lôi âm tự cứng rắn đòn khiêng, mà chính là áp dụng quanh co thủ đoạn, nghĩ biện pháp phóng thích thiên ma lại tìm cơ hội ra tay. Thượng vị thần đã coi là tuyệt đối cường giả, thượng vị thần cao dai, tại bất kỳ một thế lực nào bên trong đều xem như hi hữu tồn tại, địa vị cao cả Thế mà, lôi âm tự bên trong lại có nhiều như vậy cứng, giả, mà lại phối hợp trận pháp càng là rất nhiều, huy lực bất phạm. Đại vương Sơn cùng lôi âm tự so ra, kém rất rất nhiều, chủ yếu vẫn là đệ tử thời gian tu luyện còn thấp, cần thời gian đi mày. Thế mà, thiên ma tuy nhiên tạm thời bị khống trụ, nhưng là đồ ách trong tháp phong tỏa yêu ma gì nhiều, mà lại từng cái thực lực bất phàm điên cuồng không gì sánh được, cho dù có thập bát la hán đi chấn ác, cũng lộ ra hạt cắt trong sa mạc. Yêu ma bên trong... Cũng có một số nhỏ thực lực cực mạnh, liền xem như thập bát la hán đều khó mà hàng phục Đúng lúc này, tất cả mọi người là lòng có cảm giác, chỉ cảm thấy lại là một mảng lớn linh lực trong lúc đó từ bốn mặt bạo dũng mà hiện. Đã thấy, vô số hắc ảnh lấp lóe mà qua, mỗi một cái trên thân đều mang cực mạnh khí thế, nhảy mấy cái ở giữa thì hướng về trung gian tòa kia tháp cao chạy như điên. Càng là có vô số hắc ảnh cũng gia nhập hôn loạn đại quân, gặp người thì giết, tràng diện hôn loạn không chịu nổi. Là ma giặc Bọn họ rốt cục xuất thủ. Vạn Đạo Kiếm Tông tông chủ ánh mắt lướt tụ, trầm giọng nói, xem ra bọn họ là nghe ngóng tốt, Phù Đồ Tháp tầng thứ 9 rất có thể cũng là thanh thứ 5 chìa khóa cất giữ. Tô Đại Vương, chúng ta trước hết được một bước. Vạn Đạo Kiếm Tông tông chủ đối với Tô Vũ thí lễ, tiếp lấy không cần phải nhiều lời nữa, mà chính là khuôn mặt lạnh lùng mang theo đông đạo đệ tử cùng nhau hướng về Lôi Âm tự phương hướng mà đi. Mỗi người bọn họ quanh thân đều là kiếm ý ngang dọc, khí tức đột ra, tựa như một thanh da khỏi vỏ to lớn kiếm. Hướng về chiến trường đâm tới Khanh Khanh Khanh đúng lúc này một trận cầm âm đột nhiên từ lôi âm tự phương hướng chuyển đến tiếng đàn này thanh âm cực nhỏ nhưng lại bị tô Vũ chuẩn xác bắt được đại vương là là cô nương thạch đầu cũng là hơi xứng sở tiếp tục mở miệng nói tô Vũ sắc mặt ngưng tụ chấm rrái gật gật đầu nghĩ không ra thiên Phật tháp thế mà hữu dụng như vậy lúc này mới mấy ngày là khinh âm thì thức tỉnh cổ công chúa chúng ta cũng muốn đi qua nhìn một chút các ngươi tự giải quyết cho tốt Tô Vũ đối với cổ ngọng vân cùng tư đồ lao tổ cáo từ một tiếng, liền mang theo thạch đầu cùng sở tiêu giao hướng về cầm Âm phương hướng tiến đến. Trên con đường, đã có không yêu ma từ lôi âm tự bên trong lao ra. Bọn họ bị phong ấn hơn ngàn năm, thì huyết thuộc tính đã bạo phát, gặp người thì giết, đem lôi âm tự trùng quanh đều làm đến dân chúng lầm than. Có không ít hòa thượng cũng là ven đường truy sát tới, cùng yêu vật chiến thành một đoàn, người tới ta đi, đều là thường vòng thảm trọng. Tô Vũ không rảnh bận tâm quá nhiều, kiếm quang trong tay lấp loé. Những nơi đi qua, phàm là dám ngăn cản hắn tốc độ yêu vật hết thể bị nhất kích tất sát. Bọn họ bước chân cơ hồ không có dừng lại, nửa chén trà nhỏ thời gian thì đã đạt tới Lôi Âm tự chỗ cửa lớn, lúc này, cầm âm càng thêm rõ ràng. Tiến vào Lôi Âm tự. Yêu vật số lượng biến đến rất nhiều, cơ hồ đi chưa được mấy bước liền sẽ có lấy yêu vật hướng về Tô Vũ và tới, bọn họ tựa như đều không sợ chết đồng dạng, hoàn toàn ở vào điên cuồng trạng thái. Nguyên bản Phật môn thánh địa, nghiêm chỉnh thành vô số yêu vật cuồng hoan chi địa. Tô Vũ trên con đường giết hại rốt cục gây nên một số thực lực cao cường yêu vật chú ý. Chết đi cho ta. Đúng lúc này, một đầu thân cao có ba trượng có hơn cự nhân hướng về Tô Vũ quẩn quẩn mà tới. Toàn thân nó đều là có nham thạch tạo thành, xem ra như là có tảng đá lớn đắp lên mà thành, thế mà, lại là cô có sinh mệnh. Đông đông đông. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều sẽ vì thế rung động, thật giống như một cái đồi núi tại buôn tẩu. Nó theo cực xa địa phương thì khóa chặt Tô Vũ. Một đường đều tại tích góp lực lượng, như là xe đuổi đất đồng dạng, muốn đem Tô Vũ nghiền làm thịt nhão. Ven đường, một tên võ giả chưa kịp tránh né, trực tiếp bị dâm thành thịt nát. Đông, chạy đến khoảng cách Tô Vũ 10 mét chỗ, hòn đá kia quái bỗng nhiên đạp xuống đất mặt, to lớn thân thể đạp không bay lên, từ không trung hướng về Tô Vũ lao xuống mà đến. Từ thạch đầu tạo thành thân thể trên không chung hơi hơi gọi lại, tiếp lấy tảng đá lớn quyền bỗng nhiên vung ra, hướng về Tô Vũ thẳng tắp đập tới. To lớn tốc độ phía dưới, Cái tia trên nắm tay thế mà bắt đầu xuất hiện tia lửa, cái này tia lửa càng lúc càng lớn, cuối cùng bao trùm nó toàn bộ quyền đầu, trở thành hòa quyền, như là sao băng, hạ xuống mà đến. Tô Vũ bước chân có chút dừng lại, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy nó. Chờ thạch đầu quái đến trước mặt mình lúc, hắn mới không vội không chậm rỗi ra quyền đầu, cùng hình ảnh đụng. Frank! Tô Vũ quyền đầu lấy một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái, đem thạch đầu quái quyền đầu trực tiếp nghiền vì bột mịn. Tiếp theo tại nó khó có thể tin cùng không gì sánh được sợ hãi trong ánh mắt, Tô Vũ bước chân một bước, thân thể thoát ly mặt đất, trực tiếp nhấc chân hướng về thạch đầu quái ở ngực đá vào. Oeng! Và Từ thạch đầu tạo thành thân thể trong nháy mắt sụp đổ, đá vụn tung bay. Tô Vũ thân thể trên không trung đánh cái xoáy hái, hai chân phi tốc đá ra. Vô số đá vụn lập tức hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, chỉ là trong nháy mắt, phương viên 10 trượng trong vòng yêu vật thì hết thể bị dọn dẹp sạch sẽ. Tô Vũ thân thể chậm rãi rơi xuống. Đôi mắt bên trong không có không dao động, tiếp tục hướng về Lạc Khinh Âm phương hướng đi đến, tiếp theo trên con đường, giáng tới Khiêu Chiến Tô Vũ quyền uy yêu vật hiển nhiên giảm rất nhiều. Một chén trà về sau, Tô Vũ nhấc mắt nhìn đi, không khỏi hơi sững sở. Đã thấy thiên Phật dưới thác, thế mà tụ lại không ít người chạy, các đại thế lực, tại thời khắc này rốt cục tự phát tổ chức cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng yêu vật. Lạc Khinh Âm chỗ trong đám người vị trí, khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay phi tốc kích thích dây đàn, vô tận âm ba phía dưới. Để cao thật lớn trung quanh võ giả linh lực khôi phục tốc độ. Mà trừ lạc khinh âm bên ngoài, Tô Vũ còn chứng kiến vân thành cơ như tuyết, tay nàng nắm trường kiếm, một thân trắng như tuyết trên váy dài đã nhiễm không ít huyết hoa. Trừ các nàng bên ngoài, bên trong còn có không ít người quen, tất cả mọi người đều là một mặt ngừng trọng, cảnh giác nhìn lấy bốn phía yêu vợ. chương 1022, Đăng Tràng, Giống, to lớn hát hổ quay trung quanh tại thiên phật tháp trung quanh, quanh thân trải rộng màu đen do xo vì ít một kích đều có thể nhấc lên mãnh liệt do xoáy, cần đại lượng võ giả cộng đồng phát lực mới có thể miễn cưỡng đến đỡ được. Mà trừ đầu này hắc hổ bên ngoài, thiên Phật tháp chung quanh còn vây đầy hắn đại lượng yêu vật. Bọn họ đều là hướng về phía thiên Phật tháp phía dưới mọi người gào thét, thỉnh thoảng liền sẽ có yêu vật nhào tới cùng mọi người chém giết. Tô Vũ Định Thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện, thiên Phật tháp tháp đỉnh có một cái kim sắc viên châu, cái này kim châu xoay tròn ở giữa hướng trung quanh tản mát ra ánh sáng, những thứ này ánh sáng bao phủ xuống hình thành một cái cùng loại với vòng bảo hộ đồ vật, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Không chỉ có như thế, càng là có Phật sướng thanh âm từ thiên Phật trong tháp truyền ra, suy yếu rất lớn những yêu vật này công kích, bất quá cái này cũng dẫn tới càng ngày càng nhiều yêu vật. Làm sao bây giờ? Có võ giả ánh mắt không gì sánh được tâm thần bất định nhìn lấy bốn phía, thanh âm bên trong cũng bắt đầu mang theo tiếng khóc nước nở, mức độ này căn bản chính là hẳn phải chết kết cục, thiên Phật tháp dù sao cũng là tử vật, sớm muộn sẽ bị mài chết Đến lúc đó bọn họ như thế nào ngăn trở cái này đấy trời yêu vật. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Một đầu to lớn con rơi trong lúc đó từ trên trời răng xuống, hướng về mọi người lao thẳng tới. Ẩm. Nó thân thể đụng vào kim quang bên trên, lập tức bị bắn ra mà quay về. Bất quá, điều này hiển nhiên càng là kích thích con rơi hung tính. Từ dưới đất bò dậy, tiếng thét trói thai càng là trói thai, ngẹ nhót vài cái lại lần nữa hướng về kim quang đánh tới. Rất nhiều yêu vật cũng đều là cùng nó đồng dạng. Một lần lại một lần, chỗ kia kim quang bắt đầu nổi lên một từng cơn sóng gợn, xuất hiện lăng lư, giống. Giờ khắc này, màu đen cự hổ rốt cục cũng là cũng nhịn không được nữa, chỗ mi tâm con mắt thứ ba hồng mang càng ngày càng thịnh, vô tận linh lực bắt đầu bị hút vào cái kia màu đỏ trong con mắt, ngay sau đó, huyết sát như trụ, một đầu thật dài hồng mang từ trong con mắt nổ bắn ra mà ra, hung hăng đụng vào cái kia kim quang bên trên. Xuy suy suy cái kia hồng mang ngưng mà không tán, dễ thấy không gì sánh được. Cứ như vậy cùng cái kia ánh sáng màu vàng nóng rằng cỏ không xong cự hổ trong mắt vẽ bạo ngược càng ngày càng đậm chân trước chậm rãi bước ra phát ra gầm nhẹ thanh âm Ken một đoạn thời khắc cái kia kim sắc phát ra một tiếng vang nhỏ tiếp lấy ẩm vàng phá nát thiên Phật tháp từ cái kia kim sắc viên cầu bắt đầu thế mà bắt đầu xuất hiện từng cái từng cái vết nước từ chỗ cao nhất lan tràn đến tận cùng dưới đáy tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp siêu Kim Quang vừa vừa biến mất Một đạo to lớn bóng mở thì bao phủ lại mọi người, ủn ủn kéo đến hướng về mọi người là tới. Đó là một đầu dài chừng 10 trượng đôi rắn, nó đường kính, so với một tên người trưởng thành độ cao còn lớn hơn, quét ngang mà đến, thế bất khả kháng. Mọi người cẩn thận. Mọi người đều là đồng tử đống nhiên co rụt lại, mang trên mặt sợ hãi, toàn thân linh lực tại thời khắc này đều là không muốn sống phá thể mà ra. Trong lúc nhất thời, trường pháp, kiếm pháp, đao pháp, vô số công kích cùng phòng ngự đồng thời xuất hiện cùng đầu kia to lớn đuôi rắn chạm vào nhau. "Wen, Và như thế đông đảo công kích, lại là vẫn như cũ ngăn cản không đuôi rắn công kích, nương theo lấy gió lốc quét qua, tất cả mọi người đều là đứng không vững không ngừng lùi lại, thực lực hơi kém càng là trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài. Còn chưa chờ bọn họ rơi xuống đất, không trung liền có hắn yêu vật bay lượn mà qua, chung kết bọn họ sinh mệnh." Linh, hoạt Bác." Cổ Khinh Hồng chật vật từ dưới đất đứng lên, sợ hãi nhìn lấy bốn phía, hai chân đều tại run rẩy kịch liệt. Hốc mắt đỏ bừng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên đồng dạng, đây là bị hoảng sợ. Nơi này không tiếp tục chờ được nữa, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Không cho phép đi. Ngọc Linh lung không chút do dự nói ra, nàng ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tận khả năng cứu một số võ giả. Giống. Những yêu vật này căn bản không cho mọi người bất luận cái gì thở dốc thời gian, gào rú ở giữa, vô số bóng người lấp lẽ, hướng về mọi người lao thẳng tới. Cơ như tuyết trường kiếm trong tay vung đẩy hình thành từng đạo từng đạo kiếm khí bao trùm toàn thân, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, thực lực hơi thấp vũ giả vừa không cẩn thận liền sẽ bị yêu vật đánh giết, không có chút nào xoay người cơ hội. Mọi người sắc mặt đều có chút tái nhợt, trong đôi mắt đều mang một chút tuyệt vọng, mất đi thiên Phật tháp che chở về sau, bọn họ vô luận là thực lực hay là số lượng đều ở thế yếu. Vô luận là đầu kia to lớn háu hổ, vẫn là cái kia con cử mãng, thực lực đều vượt xa thượng vị thần định phong, nhất cử nhất động bên trong đều bao hàm thiên đạo ý chí. Phối hợp bọn họ trời sinh lực lượng khổng lồ, có hủy thiên diệt địa huy năng, đủ để nghiên ép hết thảy Cái kia con cự mãng cái đuôi lại lần nữa xuất hiện, giống như một đạo màu đen hư ảnh, che khuất bầu trời, sen lẫn nồng đậm tiếng gió hướng về mọi người cán quét mà đến. Xong. Xong. Mọi người đồng tử đều là bỗng nhiên co vào, toàn thân lông tơ tại thời khắc này từng chiếc dựng thẳng lên, chơ mắt nhìn lấy cái kia khổng lồ mãng đuôi từ trên trời răng xuống, thậm chí mất đi phản kháng suy nghĩ. Linh. Cổ khinh hồng toàn thân đều là run lên, chỉ cảm giác mình tay chân rết lạnh, huyết dịch đều rất giống ngưng kết đồng dạng. Coi như như thế, hắn vẫn là không cần nghĩ ngợi hơi hơi hướng về phía trước hai bước, chiếc sinh ngăn tại ngọc linh lung trước người, chúng ta đi nhanh lên đi. Cơ như tuyết cùng lạc khinh âm cũng là nhìn lấy cái kia to lớn mắng đuôi, trong đầu trống rỗng. Mắng đuôi tại mọi người trong con mắt phi tốc phóng đại, tựa như sau một khắc liền sẽ đem mọi người chôn vùi, như là ngày tận thế tới. Thế mà, giờ khắc này... Một bóng người bất ngờ xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Cái này, đây là thân ảnh này như là thuần di đồng dạng, để không ít người đều là hơi sửng sở, cho là mình trong mắt xuất hiện ảo giác. Tô Đại Vương, Ngọc Linh Lung chờ người nhìn lấy bóng lưng này, trước tiên thì nhận ra Tô Vũ, nguyên bản dẫn theo tâm đều là không khỏi bông lòng. Cổ Khinh Hồng càng là trực tiếp co quắp trên mặt đất, phía sau lưng đã bị mồ hôi chỗ thấm ướt, thật dài thở vào một hơi. Gia Hỏa này, tới thật đúng là kịp thời a. Trước mắt bao người, cự mãng cùng đạo thân ảnh kia khoảng cách cấp tốc thu nhỏ. Ẩm. Tô Vũ bóng người so với cự mãng thật sự mà nói là quá mức nhỏ bé, như là giọt nước trong biển cả, thế mà cả hai chạm vào nhau, thân ảnh kêu lại là không nhúc nhích tí nào, liền xem như sợi tóc cũng chỉ là nhẹ nhàng theo gió đông đưa. Cự mãng phát ra một tiếng rên rỉ, cái đuôi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thân hình khổng lồ trên không trung lăn lộn, ven đường lưu lại một đạo nếm thử vết cắt, không ít yêu vật cũng theo bị quật bay ra ngoài. Không muốn chết." Lan Tô Vũ đôi mắt buông xuống, thanh âm lãnh lệ từ trong miệng hắn chậm rãi nói ra, cường đại uy thế lại là để trùng quanh yêu vật không yên dễ rủa thân thể, vô cùng kiêng kỵ đánh giá Tô Vũ, cảm giác nhạy bén để chúng nó không dám tới gần Tô Vũ. Liền xem như đầu kia to lớn hát hổ, cũng chỉ là đối với Tô Vũ trầm thấp gào rú, quay chúng quanh tại bên người mọi người, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giống, Vừa mới một kích kia hiển nhiên làm tức giận cự mãng, nó trong đôi mắt lộ ra điên cuồng, bạo hống một tiếng. Thân thể khổng lồ tại trên mặt đất du bày, to lớn đầu to hướng về Tô Vũ đập vào mà đến. Tốc độ nó cực nhanh, lực lượng cường đại đem mặt đất đều áp ra một đầu thật sâu rắn vết, miệng lớn mở lớn, thanh hôi phong từ bên trong dâng lên mà ra, buồn nôn mà khủng bố, muốn đem Tô Vũ thôn phệ đi vào. chương 1024, nơi này, ta đến thủ. Huân sĩ hậu nhân. Tô Vũ lông mày níu lại, hai mắt híp lại, nhìn về phía Ngọc Linh lung chỉ phương hướng. Nơi đó đã xem như lôi âm tự chỗ sâu Chính là nguyên bản đồ ách thắp phương hướng, thiên ma cũng liền tại cách đó không xa, cũng là các loại yêu vật lớn nhất hung hăng ngang ngược địa phương. Loại địa phương kia, đồng dạng võ giả đi qua chỉ có thể có bị tàn sát phần. Ở nơi đó Vân sĩ hậu nhân, đoán chừng cũng là phong nguyệt bọn họ. Mạng bọn họ thật đúng là đại A, cái này cũng chưa chết. Các ngươi tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này trước, chỗ đó ta đi qua nhìn một chút. Tô Vũ nói xong, lại là trực tiếp hướng lên trời mà phương hướng mà đi. lúc đó Phù đồ tháp bên trong, chỉ có một số nhỏ hòa thượng lưu thủ, chỉ bằng vào bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản ma giặc bước chân, đại lượng ma giặc cao thủ cấp tốc hướng về phù đồ tháp tầng cao nhất mà đi. Những nơi đi qua, phù đồ tháp bên trong máu chạy thành sông, không một người sống. Tốc độ nhanh lên nữa. Có người thúc giục nói, không gian chìa khóa ngay tại tầng thứ 9. Như Lai, like, làm sao bây giờ? Một tên tôn giả nhìn đến loại tình huống này, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, mở miệng hỏi. Như lai đôi mắt hiếp lại, trên mặt vết thương biến đến càng thêm dữ tợn, những ma khí kia như là như dòi trong xương, tiếp tục tại từng bước xâm chiếm lấy hắn máu. a di Đà Phật, thiên mệnh khó trái, thuận tự nhiên đi. Tại hắn sau lưng là một cái vô cùng uy nghiêm Phật đà, to lớn vô cùng, đồng dạng ngồi xếp bằng, thần thánh Phật quang hạ xuống từ trên trời, đem trong kết giới thiên ma bao phủ ở bên trong. Ha ha ha, con lựa trọng chỉ bằng các ngươi có thể cản đến ta lúc nào. Đợi ta ra ngoài thì để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha ha. Trong kết giới, Thiên Ma cười như điên không thôi, không có chút nào bởi vì bị phong ấn lại mà tức giận. Bóng người một cái tiếp theo một cái lấp lóe, Ma Giặc đã đạt tới Phù Đồ Tháp tầng thứ 9, bất quá đều là hơi sững sở. Tầng thứ 9 môn cùng phía dưới hoàn toàn khác biệt, thế mà chỉ là một cái cực kỳ phổ thông cửa gỗ. Cái này mục trên cửa thủng trăm ngàn lỗ, tràn đầy đều là năm tháng dấu vết, chẳng những không có linh khí bảo hộ, thậm chí đều không thể hoàn toàn cách kín. Tựa như một cái phong thì có thể đưa nó cho thổi ra. Xong đi vào. Đến tầng thứ 9 cùng sở hữu 8 đạo thân ảnh, cầm đầu là một vị ngắn đầu lao giả tóc trắng, hình dáng tiêu tụy, trong mắt lại là lóe ra khiến người ta khó có thể nắm lấy ánh sáng. Bọn họ quanh thân khí thế đều quá quá mạnh, càng là có 3 vị khí tức vô cùng quỷ dị, quanh thân hư không hơi hơi vặn mèo thế mà nương theo lấy thiên đạo ý chí. Siêu. Ma giặc nhóm liếc mắt nhìn nhau, đó lấy, bên trong một người thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh Quốn về kia cửa gỗ bay thẳng mà đi. Ngay tại cái kia ma giặc đến cửa gỗ lúc trước, trong lúc đó, một đạo trói mắt kim quang vạch phá trời, một cỗ vô cùng khí thế khủng bố từ không trung bông xuống, đem tên kia ma giặc khóa chặt. Ngay sau đó, một đạo trường côn từ trên trời giáng xuống, vạch ra một vệt cầu vồng, hướng về kia ma giặc hung hăng đập tới. Ma giặc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hét lớn một tiếng, toàn thân linh lực đều ngưng tụ tại đại đao trong tay phía trên, tiếp lấy sợ hãi ngăn tại đỉnh đầu của mình. Trường côn rơi xuống, Thế bất khả kháng. Và anh. Đại đao ẩm vang phán nát, trường côn hung hăng nện ở tên kia ma giặc trên thân, để hắn thân thể đều là kịch liệt chấn động, tiếp lấy từ tầng 9 thẳng tắp rơi xuống đất xuống. Phu đô thắp dưới, sàn nhà vỡ vụn, cái kia ma giặc thật sâu chìm vào lòng đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Chỉ là nhất côn, một tên thượng vị thần đình ứng phong võ giả, mất mạng a hoàng phụ nạo. lão giả kia nhìn lên trước mặt thanh âm, nếp ốn trên mặt xuất hiện một ý cười lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Lăn xuống đi, không giết. Hoàng phủ nạo trường côn nghiêng thả ở sau lưng, trong đôi mắt lóe ra tinh mang, đồng tử nhìn chầm chầm lao giả kia. Ha ha ha, thân thể bị trọng thương, có tư cách gì nói loại lời này. lão giả kia cười lạnh một tiếng, trên mặt sát khi không còn che giấu, đã ngươi xuất hiện, như vậy thì vì ta run sợ nhi chôn cùng đi. Vâng! Nương theo lấy hắn lời nói nói xong, bảy tên ma giặc tại thời khắc này đồng thời xuất thủ. Linh lực năng dọc Mảnh không gian này đều rất giống bị cắt đứt đồng dạng. Vô số kình phong hướng về hoàng phủ ngạo cuồng dũng tới. Hoàng phủ ngạo mặt không đổi sắc, trường côn quét ngang mà ra, tiếp lấy đùi phải đạp xuống đất mặt, thân thể đối với một tên ma giặc, nổ bắn ra mà ra. Toàn thân hắn linh lực vô cùng đặc thủ, quanh thân thế mà bao phủ tại một tầng vũ linh lực màu trắng bên trong, cái này cùng tất cả mọi người linh lực hoàn toàn khác biệt, loại này linh lực cho người ta một loại rất là cảm giác quỷ dị cảm giác, khiến người ta không khỏi sinh ra một loại kiêng kỵ cảm giác dường như gặp phải thiên địch, không có rực rỡ chiêu thức, cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại, Trường Côn Chỉ Thiên, đối với cái kia ma giật lại lần nữa lèn xuống. Cái kia ma giặc sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, trên mặt lóe qua một chút bất an, nhưng cũng không dám tới ngạnh bính, thân hình nhanh lùi lại. Thế mà, Hoàng phủ ngạo tốc độ tại thời khắc này vô cùng khác thường tăng tốc, gió lớn thổi hào ào, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, xé rách hết hãy. Ma giặc bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng tới ngạnh bính. Giờ khắc này, Trường côn như là đồi núi sụp đổ, phong sắc bén, tăng thêm đồi núi chi lực, ầm vang nện xuống xuống. Và anh, đồng dạng kết cục lại lần nữa trình diễn, người kia như tên lửa rơi xuống, bóng người lóe lên, thì rơi vào phủ đổ thấp dưới, bụi đất tung bay, đá vụn tung bay, lại lần nữa xuất hiện một cái hố. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hai tên thượng vị thần đỉnh phong thì bỏ mạng tại hoàng phủ ngạo chi thủ, cường thế như vậy thủ đoạn, thật không thể tin đồng thời lại lộ ra rất hợp lý. Hoàng phù náo thân hình không ngừng, cổ tay rung lên, Trưởng côn phát ra một trận tếu khẽ, khẽ run phía dưới lại là phi tốc nợ lớn, bỗng nhiên quét ngang mà ra, đem chung quanh muốn muốn xông vào cửa gỗ nội ma giặc hết thể ngăn cản tại ngoài cửa, thân hình vẫn như cũ thẳng tắp lập ở trước cửa, ánh mắt như điện, nhìn lấy còn lại 6 tên ma giặc. Không hổ là thân vực đệ nhất nhân, nếu để cho người đầy đủ thành thời gian dài, chỉ sợ cũng thật không có chúng ta chuyện gì. Lão giả kia trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành, tiếp tục mở miệng nói, Vạn pháp chi thể, trời sinh tập hợp thiên địa vạn pháp cùng một thể. Danh bất hư truyền Hắn một bên tán thưởng, trong mắt cũng là không khỏi xuất hiện một tia tham lam cùng vẻ hâm mộ. Vạn pháp chi thể, liền xem như thượng cổ thời kỳ cũng là cực kỳ thưa thớt, có thể nói là thiên tài trong thiên tài, vạn năm không gặp. Nắm giữ vạn pháp chi thể, trời sinh thì nắm giữ giữa thiên địa tất cả thuộc tính biến hóa, chẳng những tu luyện tốc độ nhanh, càng là không có bình cảnh. Vũ linh lực màu trắng giống như là bất luận cái gì thuộc tính linh lực, có thể tu luyện trời phía dưới bất kỳ vũ kỹ nào Còn có thể tùy ý đem các loại thuộc tính được ra, huy lực tăng gấp bội. Nghe đồn, chỉ cần cho vạn pháp chi thể đầy đủ thành thời gian dài, coi như không tận lực đi tu luyện, trưởng không thiên địa vạn pháp cũng là sớm muộn sự tình. Hoàng phủ ngạo, loại thời điểm này, lấy thành kết cục đã định, ngươi cần gì phải thủ vững? Lao giả đạm mạc mở miệng, dao động lấy hoàng phủ ngạo nội tâm. "Đệ đệ ta sai, ta để đền bù. Chỉ cần ta không chết, các ngươi cũng đừng nghĩ tể tụ chìa khóa." Hoàng phủ náo sắc mặt lạnh nhạt, Thanh âm bên trong không có không dao động, nhưng là bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói kiên định. Đã người muốn chết, vậy liền đi chết đi. Lao giả cười lạnh, sát khí lâm liệt. Hắn hai mắt đỏ thấm, ghen ghét không gì sánh được, dựa vào cái gì bọn họ từng cái đều là trời sinh tuyệt thế thiên tài, mà hắn nhi tử đoan mục run sợ lại là liền ngộ đạo quả đều lấy không được, hiện tại càng là cùng hắn sinh tử hai cách. chương 1025, hai loại lựa chọn. Những cái kia ma giặc đều là bước về phía trước một bước. Bọn họ chân đạp kỳ nghệ tốc độ, lại là không có phát ra một tia tiếng vang, giống như quỷ mị, để hư không cũng vì đó rung động. Vốn là ma giặc bản ý chỉ là vì không gian chìa khóa, cùng Hoàng Phủ Ngạo chiến đấu cũng không có ý nghĩa, vậy mà lúc này, Hoàng Phủ Ngạo để bọn hắn cảm nhận được quyết tâm cùng áp lực. Đông! Hoàng Phủ Ngạo bước chân phóng ra, một bước này lại giống như là đạp tại trong lòng mọi người, làm đến trái tim của hắn rung động xuống. Trong tay hắn trưởng côn lóe ra lóa mắt quang huy, không lùi mà tiến tới. Đối với còn lại 6 tên ma giặc mà đi. Vâng anh. Trường côn quét qua, không khí đều rất giống bị xoắn nát, tạo thành không gian phong bạo. Không muốn phân tán, cùng tiến cùng lui, tốc chiến tốc thắng. lão giả kia ánh mắt ngưng tụ, linh lực thấu thể mà ra, cùng hắn 5 người linh lực dung hợp lẫn nhau, dần dần trong hư không ngưng tụ. Những thứ này hoàn toàn khác biệt linh lực hội tụ vào một chỗ, trên không chung lại là biến thành màu đen, một chút khí tức khủng bố từ bên trong tản ra, để không khí vặn mèo Dầm dầm dầ Từng đoàn từng đoàn màu đen khí đoàn từ bên trong bay lui mà ra, linh tính mà cấp tốc, hướng về hoàng phủ ngạo đập tới. Hoàng phủ ngạo khôn mặt lạnh lùng, trường côn vung gậy, mỗi một cái đều bị cái kia màu đen khí đoàn tán loạn. Thực lực ngươi mạnh hơn, thế nhưng là thân thể bị trọng thương lại có thể chống đỡ bao lâu. lão giả kia băng lánh mở miệng, lời nói nói xong, liền nhìn thấy không gì sánh được trói mắt quang huy lập lòe mà ra, tại cái kia chỗ trong hư không, xuất hiện một tôn không gì sánh được uy vũ yêu thú, long đầu mình sư tử Vô cùng to lớn trên thân thể, có từng mảnh từng mảnh sơn vậy màu đen, mỗi một mảnh vân phiến đều giống như thứ nhất kiên cố khải giáp giống như, tôn này cự thú ngựa mặt lên trời gào thét, giống như thần thú hàng thế, hết thể sinh linh tất cả đều cần thần phụ. Nó quanh thân, hắc khí lở lờ, tràn ngập hủy diệt khí tức. Mặc kỳ lân, Hoàng phủ ngạo đôi mắt hơi trầm xuống, những mày nhìn lấy cái kia khổng lồ vô biên màu đen thân thể, toàn thân còn tắm không gì sánh được đáng sợ hắc viêm quan huy, cái kia một đôi to lớn trong mắt càn quét mà xuống liền giống như là muốn làm cho người thần phục với dưới chân hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, không có trốn tránh, hắn trong đồng tử hào quang ngổ nhũ bạch thoáng hiện, đồng dạng kiêu ngạo mà không ai bị nổi, không, có nửa điểm lùi bước, là Mặc Kỳ Lân rậm chân mà ra lúc, hắn nhất côn càn quét mà ra, mặc cho ngươi uy áp ngập trời, ta tử nhất côn giải điên. Trong khoảnh khắc, khủng bố uy áp dường như bị tan rã, trường côn phía dưới mang theo thiên địa chi thế, thẳng tắp nghị đến Mặc Kỳ Lân đỉnh đầu đập tới. Giống Mạc Kỳ Lân cuồng hống một tiếng, bóng người to lớn lao nhanh, trong chấp nhoáng này dường như đã sớm không chỉ một vị kỳ lân, mà chính là rất nhiều hung thú đồng thời lao nhanh mà qua, đánh nát thiên địa. Thế nhưng che khuất bầu trời nhắc côn, vẫn như cũ cản quét xuống. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, Mạc Kỳ Lân không có thể ngang hàng bóng người vẫn như cũ bị đánh bay ra ngoài, mà lại trực tiếp đánh bay mấy ngàn thước xa, từ không chung rơi xuống đến đáy tháp, làm đến bậc thang đổ sụp, đá vụn băng diệt. Sáu vị ma giặc thân thể cũng là theo chân chấn động. Sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên cũng không chịu nổi. Bất quá hoàng phủ ngạo càng là phun ra một ngụm màu đến, bước chân có chút phủ phiếm. Mơ hồ trong đó, hắn nắm trường côn tay run nhẹ nhẹ. Chỉ thấy lúc này, ấm ấm tiếng vang truyền ra, mặc kỳ lân từ đáy tháp đứng dậy, lắc lác thân thể, tiếp lấy bắn lên, trong nháy mắt buông xuống trên không trùng, quan sát hoàng phủ ngạo, nó trên thân hắc khí hơi hơi tăng dã, bất quá khuôn mặt càng là giữ tợn, phun ra nuốt vào lấy ngọn lửa màu đen. giống Mặc kỳ lân lại là dít lên một tiếng, hắc viêm tại nó trên thân càng ngày càng đậm, như là ma thần hàng lâm, đen như mực, một đoạn thời khác, nó miệng mánh liệt mở ra, ngọn lửa màu đen ẩm vang bạo phát. Đây chơi ngọn lửa màu đen như là từ trên bầu trời tiết ra, u đùn kéo đến, hướng về hoàng phủ ngạo áp đi. Nó thế mà sẽ không tiếp tục cùng hoàng phủ ngạo sáp lá cả, mà chính là liệu mạng linh lực. Vâng anh, hoàng phủ ngạo trong tay trường côn mạnh mẽ nền mặt đất, tiếp lấy màu ngà sữa ánh sáng tán, côn lượn vòng Đối với cái kia đen nhánh hỏa diễm quét qua, một côn này phía dưới, bạch sắc hỏa diễm nở rộ, cùng cái kia đen nhánh hỏa diễm xa xa tương đối, cuối cùng trong hư không giao hội va chạm. Ầm ẩm. Ngay trong nháy mắt này, Mặc kỳ lân lại lần nữa lao nhanh mà qua, từng tôn vô cùng to lớn hung thú hư ảnh nghiền ép hư không, hướng về Hoàng Phủ ngạo va chạm mà đến. Hoàng Phủ ngạo tay cầm trường côn, mặt hướng Kỳ Lân cự trảo, nhất côn càn quét. Oèn. Cả hai va nhau, thành thế to lớn Vô tận khí lãng lấy hai người làm trung tâm khuyết tán ra đến, hư không sụp đổ, phù đồ tháp đỉnh cũng bắt đầu xuất hiện vết nước, thiên địa vì thế mà chấn động. Xong lần này, hoàng phủ ngạo lực lượng rõ ràng đại giảm, thân thể khẽ run, lùi lại một bước, cùng mặc kỳ lân lực lượng tương đương. Ánh mắt của hắn lại không có chút nào gọn sóng, chỉ là ngẩn đầu nhìn về phía hư không, không có chút nào lùi bước chi ý. Ha ha ha, ngươi còn có thể lại vung mấy cái côn. Lao giả kia cười lạnh. Bọn họ 6 người một thể. Cũng là nhìn chính xác hoàng phủ ngạo thương thế, mới lựa chọn không ngừng cùng hắn liều mạng. Sự thật chứng minh, hoàng phủ ngạo xác thực kiên trì không bao lâu. Mặc kỳ lân cùng hoàng phủ ngạo vừa chạm liền tách ra, tiếp lấy lại lần nữa hướng về hoàng phủ ngạo đánh thẳng tới. Càng thêm đáng sợ tiếng oanh minh truyền ra, mặc kỳ lân nghiền ép hết thẻ bông xuống, mang theo vô tận thần uy, không gì sánh được thâm thúy hắc mang nợ rộ mà ra, không gì không phá, không gì không phá, giống như có thể đạp nát hết thẻ. Vâng! Hoàng phủ ngạo trung quanh thân thể không gian chấn động, mặc kỳ lân nhanh sát mà xuống, vô cùng to lớn thân thể cùng hoàng phủ ngạo đụng vào nhau. Hoàng phủ ngạo lại là chấn động, thân thể lui lại, đỏ tươi huyết dịch từ khỏe miệng tràn ra. Mặc kỳ lân lại lần nữa bay lên không trung, tiếp lấy không ngừng lặp đi lặp lại, một lần lại một lần hướng về hoàng phủ ngạo chung kích, trung gian không có không khoảng cách, cấp tốc mà mãnh liệt. Phanh! Một tiếng nổ vang rung trời, hoàng phủ ngạo thân thể bay ngược trở ra, hung hăng đụng vào trên thành tích. Hán trưởng côn chia xuống đất. Chống đỡ lấy thân thể, bất quá nhãn thần nhưng như cũ kiên định, bóng lưng cao ngạo. Ha ha ha, xem ra ngươi là thật lưu giữ lòng quyết muốn chết, nghĩ không ra cản vũ nước đệ nhất thiên tài, lại như thế ngu xuẩn. Lao giả kia cười lạnh. Mặc kỳ lân khí thế càng ngày càng mạnh, chỉ thấy hắn một bước phóng ra, thiên địa gào thét, khí thế ngập trời. Nó bóng người nhoáng một cái, lại lần nữa từ trên trời răng xuống, hướng về hoàng phủ ngạo lao xuống mà đến. Thế mà, đúng lúc này, một đạo kiếm mang loại qua. Theo sát lấy lại là mấy đạo linh lực hiện lên, ngăn tại hoàng phủ náo trước người, cùng mặc kỳ lân đụng vào nhau. Linh lực bốn phía, 10 đạo thân ảnh bay ngược mà quay về, rơi vào hoàng phủ náo bên cạnh. "Ca, ngươi không sao chứ?" Hoàng phủ lãng nhìn về phía hoàng phủ náo, ân cần nói. "Đại hoàng tử." Ngụy trời cao chùi chùi khỏe miệng huyết dịch, hành lễ nói. Hoàng phủ náo một mực bình tĩnh sắc mặt lại hơi hơi chầm xuống, nhìn chằm chằm hoàng phủ lãng, "Các ngươi làm sao tới?" "Ca, không muốn kiên trì." Nếu như ngươi muốn tiếp tục, cái kia, ta cùng ngươi." Hoàng phủ lãng nhìn thẳng ca ca của mình, thanh âm bên trong cũng mang theo ý chết, tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía ma giặc, thanh âm trầm giọng nói, "Việc này chúng ta không còn nhúng tay, hai loại lựa chọn, hoặc là thả chúng ta, hoặc là cùng chúng ta liệu cái không chết không thôi." Lão giả kia ánh mắt hơi hơi lấp lóe, tại Càn Vũ nước Đông Đảo võ giả bên trong từng cái đảo qua, trầm ngâm một lát sau, thanh âm khàn giọng nói, "Ha ha, ta tuyển loại thứ nhất." Chương 1026 Phản bội. Các ngươi đi thôi." Hoàng phủ Nạo trầm rãi lắc đầu. "Ca, vô dụng, đi thôi." Hoàng phủ Lãng đôi mắt nhìn lấy Hoàng phủ Nạo, ánh mắt chân thành, "Chúng ta làm việc, ta có thể chính mình tiếp nhận, mà mất đi ngươi, ta không thể thừa nhận." Hoàng phủ Lãng rõ ràng, "Ca ca hắn như thế, càng nhiều là vì chính mình." Bất kể như thế nào, không gian chìa khóa chỗ lấy bị ma giặc được đến, nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì Hoàng phủ Lãng bị ma giặc sử dụng, đây là cả đời vết bẩn, về sau thần vực đại loạn. Hoàng phủ Lãng tất nhiên sẽ bị ngàn người chỉ trò. Hoàng phủ Ngạo làm như thế, chính là muốn dùng chính mình đến tận lực rửa sạch đệ đệ mình chô phạm sai lầm, nếu là mình có thể ngăn cản ma giặc, sự kiện này tự nhiên là được đến giải quyết, còn nếu là ngăn không được, như vậy chí ít hướng toàn bộ thiên hạ tỏ thái độ, đến lúc đó, càn vũ nước không đến mức khó chịu. "Ca, ngươi nếu là không đi, ta cam đoan, ta sẽ chết tại ngươi phía trước." Hoàng phủ Lãng không đợi Hoàng phủ Ngạo mở miệng, tiếp tục nói, thanh âm bên trong kiên định không thể nghi ngờ. Hoàng Phủ ngạo nhìn đệ đệ mình, thiên muôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Mà lúc này, đô ách đáy tháp, vô số yêu vật ngưng tụ thành đàn, tại bốn phía tàn phá bờ bãi. Lôi âm tự hòa thượng một cái tiếp một cái ngã xuống đất, liền xem như thập bát la hán, đối mặt loại chiến trận này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. A Di Đà Phật. Ở bên trong một chỗ ngóc ngách, Phật tử mặc niệm một tiếng niệm Phật, trên thân Phật quang lập loé, mà ở cánh tay cùng phần eo, đã là máu thịt bé bé. Bản thân hắn liền bị thiên ma coi trọng sáng tạo, hoàn toàn là dựa vào lôi âm tự Phật Quang, cái này mới miễn cưỡng có thể tại yêu vật bên trong tồn tại. Ở bên cạnh, phong nguyệt 5 người cũng là hết sức chống cự lại yêu vật đi ngủ. Vốn là, lấy thực lực bọn hắn còn không đến mức như thế, thế mà, bọn họ tại phong ấn thiên ma quá trình bên trong, linh lực tiêu hao rất nhiều, bởi vậy lúc này lộ ra rất là cố hết sức. Phong nguyệt thí chủ, thiên ma chỗ đó còn mời ngài xuất thủ tương trợ. Phật tử tiếp tục mở miệng đạo. Lấy các ngươi phong ấn lực lượng, tuyệt đối có thể đại đại chỉ hoãn thiên ma xuất thế thời gian, chỉ cần thiên ma không ra, chúng ta liền có thể tranh thủ trước lắng lại những yêu vật này cùng ma giặc đi ngủ. Phong Nguyệt hướng lên trời ma trô đó nhìn xem, chỗ đó, ma khí ngập trời, tuy nhiên như Lai chờ người chính đang cật lực bố trí kết giới, nhưng là không khó coi ra, cái này hoàn toàn là hạt cắt trong sa mạc, đối thiên ma tạo thành không bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong mắt của hắn Kiên Kỵ thần sắc chợt lóe lên, tiếp lấy đối với Phật tử cười nói: Phật tử, vừa mới trong lòng đất ngươi cũng nhìn đến, đám người lao phu phong ấn căn bản không làm gì được thiên ma, càng làm cho nó sớm phá phong mà ra, thật sự là sai lầm. Không tệ, loại thời điểm này, chúng ta vẫn là trước giết ra ngoài cho thỏa đáng, cũng không cần đi cho như lai kéo chân sau. Hứa thành cũng là tiếp lời nói, thận không thể cách nơi này càng ngày càng xa. Phong Nguyệt Thí chủ có chỗ không biết, trước đó Tô Đại Vương cũng đã nói qua, kiểu dương tỏa ma trận không cách nào tiếp nhận trận pháp bên ngoài dương khí. Cho nên cái này mới tạo thành thiên ma sớm được phong thích, mà như Lai like bọn họ bố trí loại này kết giới thì hoàn toàn sẽ không xuất hiện loại tình huống này, các ngươi phong ấn chi lực có thể đưa đến ra chỉ tác dụng." Phật tử hai mắt buông xuống, mở miệng giải thích. Phong Nguyệt khẽ chau mày, cùng Hứa Thành chờ người liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt chỗ sâu là lóe qua một tia cực đoan vẻ quỷ dị, Phật tử cũng nhìn đến, nơi này yêu vật hành hành, chúng ta chỉ sợ rất khó đột phá yêu vật, đến như Lai like chỗ đó. Phong Nguyệt thí chủ không cần phải lo lắng. Bần tăng có thể cùng độ ếch tháp tương liên, thi triển bí thuật, trong thời gian ngắn đem chúng quanh yêu vật bước lui, đến lúc đó các ngươi không cần quản ta, phong ấn thiên ma quan trọng." Phật tử nói ra. "Rất tốt, vậy làm phiền Phật tử." Phong Nguyệt lập tức nói. Sau một khắc, Phật tử ngồi xếp bằng, sau lưng, kim sắc Phật đã dễ thấy. Ban đầu vốn đã sụp đổ độ ếch dưới tháp, một quả kim sắc viên cầu chậm rãi từ phế tích bên trong bay lên, chậm dãi đến cái kia Phật đà hư ảnh chô mi tầm. Giờ khắc này, Phật quang sáng rõ chói mắt kim quang như là mặt trời đồng dạng, để nguyên bản bị hắc ám thôn phệ trời xuất hiện ánh sáng, đâm vào người hai mắt đau nhức, càng là có Phật âm minh sướng, chấn thiên động địa. Hống hống hống. Trong lúc nhất thời, những cái kia nguyên bản từ độ ếch trong tháp chạy ra yêu vật đều là phát ra không gì sánh được thê tiếng kêu thảm thiết, ào ào rời xa vùng này. Đi. Phong Nguyệt đám người sắc mặt vui vẻ, liếc mắt nhìn nhau, lập tức cấp tốc bay tán loạn mà đi. Bọn họ phương hướng rời đi, lại là cùng trời ma chỗ phương hướng hoàn toàn ngược lại cũng không quay đầu lại. Phốc. Phật tử hai mắt trừng trừng, một mực phong cách cổ xưa tâm cảnh tại thời khắc này lại là hoàn toàn thất thủ, thương tổn càng thêm thương tổn phía dưới, lập tức phun ra một ngụm máu tới. Thiên ma xuất thế đã thành tất nhiên, lúc này coi như chỉ hoãn thời gian lại có thể có làm được cái gì. Chúng ta sẽ trước tiên đem tin tức này chiếu cáo thiên hạ, làm cho tất cả mọi người có đề phòng, như thế, cũng coi là công đức một kiện. Xa xa, phong nguyệt thanh âm rằng rạc truyền đến. Lại là tức giận đến Phật tử lại lần nữa phun ra một ngụm màu tới. Lôi âm tự phát sinh việc lớn như vậy, thiên hạ đã sớm mọi người đều biết, còn cần bọn họ đi tuyên dương sao. Mà lại thiên ma xuất thế bọn họ đưa đến trợ giúp tác dụng, thẳng đến lúc này thế mà chỉ muốn chạy trốn, mà không có một tia đền bù chi tâm. Thật sự là chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Hắn nhìn lấy phong nguyệt 5 người bóng lưng, trong mắt lại là một mảnh bi ai chi sắc, nghĩ không ra đường đường hần sĩ hậu nhân, thế mà đọa lạc đến loại này cấp độ. Loại người này nhìn chằm chằm hân sĩ hậu nhân tên tuổi, hoàn toàn là tại cho hân sĩ bôi nhỏ hắn Phật tâm thất thủ phía dưới, lại là lại không còn cách nào duy trì bí thuật, trong lúc nhất thời, vô số yêu vật đều là lòng tràn đầy phẫn nộ, phát cuồng hướng hắn đánh tới. Thế mà, đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng rồng gầm thanh âm, một đầu kim sắc cự lòng đột nhiên xuất hiện, vây quanh Phật tử hùng hăng quét qua. Vâng! Linh lực bốn phía, vô tận uy thế hướng về bốn phía buộc phát ra, đem những cái kia yêu vật bất lui càng là có một ít trực tiếp bị sinh sinh đánh chết. Ha ha, huân sĩ hậu nhân. Thật sự là buồn cười, thật đúng là danh sư xuất cao độ A, đều là một cái đức hạnh. Đạm mạc thanh âm từ trong hư không chuyển đến, đó lấy, một cái bàn tay lớn màu vàng nóng từ trên trời răng xuống, hướng về phong nguyệt 5 người bao bọc đến. Bàn tay lớn này như núi lớn, nghiền ép hết thảy, phía trên kim sắc lóa mắt không gì sánh được, tựa như tử vàng dòng chế tạo, những nơi đi qua, không gian phát ra bạo phá thanh âm tiếng ph Tô Vũ. Phong Nguyệt chờ người ngừng đầu, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, trong con mắt càng là tràn ngập hoảng sợ. Bàn tay lớn này vì thế quá thịnh, để bọn hắn sinh ra một loại không gì địch nổi cảm giác. Vâng. Vâng minh phía dưới, bọn họ 5 người thân hình lập tức theo trong hư không rơi xuống, sắc mặt tái nhận, máu tươi quần phún. Thế mà, bọn họ cũng không dám có chút dừng lại, trên không trung miễn cỡ ổn định thân hình, sợ hãi nhìn một chút từ trong hư không rậm chân mà đến Tô Vũ lập tức quay đầu liền chạy. Các ngươi loại người này, cùng sống trên đời thành làm thai họa, chẳng bằng chết không còn một mảnh. Tô Vũ trong thanh âm, không che giấu chút nào sắc ý, để bọn hắn tâm càng là phi tốc chìm xuống, tứ chi rét lạnh. chương 1027, truy sát, chạy. Đối mặt Tô Vũ, phong nguyệt 5 người căn bản sinh không nổi mảy may phản kháng suy nghĩ, cắn răng, thậm chí bốc cháy lên tự thân linh lực, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thế mà, sau lưng bọn họ, Tô Vũ sắc mặt lạnh nhạt, một bước phóng ra. Thân hình giống như quỷ mị, khoảng cách đang nhanh chóng kéo vào. Siêu siêu siêu. Càng lá nương theo lấy âm thanh phá không, mấy đạo hào quang màu xanh biết loe qua, sẽ rách không gian, hướng về hứa thành 5 người thẳng lui mà đi. Lúc này Tô Vũ đúng như cùng là một người hình pháo đài, tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát mang theo truy tung thuộc tính, để phong nguyệt 5 người căn bản không chỗ có thể trốn. Trừ phi bọn họ dùng linh lực cương ép ngăn trở, nếu không, phi đao tuyệt đối sẽ truy đến chân trời góc biển, không chết không thôi Mọi người hợp lực, khóa nguyệt mắt thấy lục quang kia cấp tốc bay tới, tựa như có thể đâm thủng bầu trời, mơ hồ có thể thấy được, tại giao găm chúng quanh, chỗ kia không gian đều tựa hồ bị cắt đứt ra đồng dạng, có màu đen không gian phong bạo lưu động. Phong nguyệt chờ người muốn rách cả mí mắt, toàn thân lông tơ cũng không khỏi đến dựng thẳng lên, cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Bọn họ 5 người linh lực đều là tuôn trào ra, lại là ngưng tụ thành một cái to lớn linh lực viên cầu, đem bọn hắn bao khỏa ở bên trong, hình thành một cái không góc chết phòng ngự. Thế mà, tô vũ linh lực, há lại tốt như vậy ngăn cản. Liền xem như phong nguyệt toàn thịnh thời kỳ cũng không là đối thủ, huống chi là hiện tại. Phốc phốc phốc. Nương theo lấy năm đạo xỉ khẽ, phi đao không trở ngại chút nào, xuyên qua cái kia viên cầu, trực tiếp đâm vào thân thể bọn họ. Phong nguyệt 5 người thân thể bị phi đao lực lượng chấn động đến bay rất ra ngoài, bọn họ 5 người cũng coi là cơ trí, lại là tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc ố néo người, tránh đi muốn hại, thủ thương vị trí hoặc là xương vai hoặc là bắt đùi tuy nhiên không ngừng chảy máu, nhưng tốt xấu còn tính là bảo trụ một cái mạng. Tô Đại Vương, chúng ta thừa nhận trước đó đối ngươi có chút hiểu lầm, hướng ngài chịu nhận lỗi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngài liền bỏ qua chúng ta đi. Phong Nguyệt cố nén kịch liệt đau nhức càng là không dám dừng lại lâu, như điên phi tốc mà chạy, vừa mở miệng cầu xin tha thứ, thanh âm đều có chút khẳng giọng Siêu siêu siêu. Thế mà, đáp lại hắn lại là năm thanh truy thủ. Bọn họ 5 người dọa đến sợ vỡ mật phận không thể nhiều sinh hai cái đuổi đến chạy trốn. Bất đắc dĩ, cắn chốt lưới, lấy bí thuật thôi động chính mình tốc độ, tranh thủ mạng sống cơ hội. Thế mà, tất cả phản kháng tại thực lực tuyệt đối trước mặt lộ ra hèn mọn mà buồn cười, hư không bên trong, lại là lái xe năm đóa huyết hoa. Tô Vũ, ngươi chẳng lẽ thật nghĩ đuổi tận giết tuyệt? Hứa thành dưới sự sợ hãi, thanh âm đều biến đến bé nhọn, trong chạy trốn, hắn thân thể đều run run như cái sảng, tựa như sau một khắc liền sẽ dọa đến tè ra quần đồng dạng. Đại Vương Chúng ta thế nhưng là huân sĩ hậu nhân, người giết chúng ta không sợ bị thiên hạ thảo phạt sao. Huyền Mộng cũng là nói nói. Tô Đại Vương, chúng ta chết, huân sĩ hậu nhân có là người hội cho chúng ta báo thủ. Phong Nguyệt cũng là chỉ có mặt ngoài quát. Bọn họ là thật sợ, Tô Vũ sát ý cũng không phải nói đùa. Bọn họ có một loại dự cảm, chính mình hôm nay sợ rằng thật phải chết ở chỗ này. Đáp lại bọn họ là trầm mặt cùng càng thêm sát khí nồng nặc. Giết người. Hứa thành con người đảo một vòng, một bên chạy trốn. Một bên lại là không có hình tượng chút nào giống to. Giết người. Tô Vũ cấu kết ma giặc, bị chúng ta đánh vỡ, bây giờ chuẩn bị giết người diệt khẩu. Tô Vũ mới là đại ma đầu, chúng ta là Vân Sĩ hậu nhân, hắn muốn giết chúng ta. Cứu mạng a, chúng ta là Vân Sĩ hậu nhân. Sau đó, Phong Nguyệt mấy người cũng là lập tức hô to lên. Bọn họ trật vật không thôi, cuống quýt chạy trốn, thương thế trên người cực nặng, máu tươi chảy ròng, bộ dáng quả nhiên là thê thảm. Vốn là trang diện liền đã vô cùng hỗn loạn. Bọn họ tiếng hô to nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý. Bọn họ dám bước xuống Phật tử, cũng là bởi vì xuất ra nơi hẻo lánh cũng không có bao nhiêu người, bởi vậy chỉ cần Phật tử vừa chết đem sẽ không có người biết bọn họ trô phạm phải việc ác. Lúc này, mọi người tự nhiên không biết đầu đuôi sự tình, chỉ thấy Tô Vũ sát khí lấm liệt truy sát phong nguyệt 5 người. Nhằm vào bọn họ tiếng kêu cứu. Tô Vũ vẫn như cũ là mặt không biểu tình, trong mắt hắn, phong nguyệt 5 người đã cùng chết người không khác, hắn chả không rảnh đi cùng chết người phân cao ca Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Tô Đại Vương làm sao lại truy sát phong nguyệt bọn họ. Ngọc Linh lung đám người đã lui ra lôi ấm tử nóng nhìn không chung, những mày. Cái kia 5 người, đến cùng là làm chuyện gì, thế mà đem Tô huynh làm phát bực đến loại này cấp độ. Cổ khinh Hồng cũng là nhìn lấy trong hư không, thanh âm bên trong mang theo một tia cởi trên nôi đau của người khác vị đạo. Tô Vũ tính khí trong mắt hắn thế nhưng là lạ thường tốt, thực lực cường đại người, tính khí có thể giống Tô Vũ như vậy, có thể nói lưa thưa có không gì sánh nổi có thể đối một người sinh ra như thế sắc ý, có thể thấy được Tô Vũ lửa giận. Bọn họ đều không có đi phong thư nguyệt lời nói dối, Tô Đại Vương là người, mọi người rõ như ban ngày, phong nguyệt vô sỉ, bọn họ cũng có chỗ nghe thấy. Hắn cũng là Tô Đại Vương sao. Hoàng phủ nạo sắc mặt còn có chút tái nhợt, dừng bước lại, cũng là nhìn về phía hư không, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, ngay tại lúc này có thể xuất hiện loại nhân vật này, cũng coi là thế nhân may mắn. Hắn chỉ là tán thưởng, cũng sẽ không mặc cảm m Là hắn, phong nguyệt bọn họ những thứ này cái gọi là hân sĩ hậu nhân, có lúc thật làm cho người rất khinh thường, tại loại này đặc thù thời điểm, Tô Đại Vương lần này thế mà phía dưới nặng như vậy sát âm, cũng không biết là bởi vì cái gì. Hoàng Phủ lãng mở miệng nói, bọn họ 5 người nhưng là đại biểu không hân sĩ hậu nhân. Hoàng Phủ ngạo chầm rãi mở miệng, hân sĩ hậu nhân thiên tài xuất hiện lớp lớp, nghĩ đến không có khả năng đều trưởng thành là bộ dáng này, lấy 5 người này tâm tính, danh xương hân sĩ hậu nhân thật sự là có nhục cạnh cửa. Chết cũng liền chết. Ngũ châu đại lục cùng thần vực tương liên đã thành tất nhiên, đến lúc đó các lộ yêu ma quỷ quái xuất thế, tô đại vương giết hân sĩ hậu nhân, chỉ sợ về sau sẽ rất phiền phức đi. ngụy trời cao mở miệng nói ra, nên giết thì giết, phiền phức có cái gì tốt lo lắng. Hoàng phủ ngạo thản nhiên nói, hân sĩ hậu nhân nếu như không được, cái kia thì cần phải bị thay vào đó. Lúc này, lại loại này hỗn loạn phía dưới còn có thể còn sống sót, tất nhiên đều là một phương lão đại, đều là bị tô vũ đại động tính hấp dẫn. Có trong mắt một số người lé qua một tia ánh sáng nhạt, tiếp lấy ngăn cản tại Tô Vũ phía trước, đảm nhiệm hòa sự lão Tô Đại Vương, huân sĩ hậu nhân chắc là lấy được phải tôn trọng, người làm như thế thật sự là quá phận. Tô Đại Vương, người sao có thể đối Vân sĩ hậu nhân xuất thủ như thế? Thì không sợ trước kia Vân sĩ thất vọng đau khổ sao? Tô Đại Vương, năm đó huân sĩ cứu toàn bộ đại lục, người đây là vong ân phụ nghĩa hành động a Dừng tay! Bọn họ từng cái hiên ngang lẫm liệt, tựa như chính mình quanh thân mang theo thần thánh Quang huy Đối Tô Vũ chỉ trích nói Lan Tô Vũ cũng không cùng bọn hắn nói nhảm Tùy ý nhất trưởng Liền trực tiếp đem bọn hắn đánh ngã bay mà quay về Bước chân không ngừng chút nào a di Đà Phật Đúng lúc này, có hai tên kim sắc la hán bỗng nhiên đạp không bay lên Chắp tay trước ngực, toàn thân kim quang lấp lué Ngăn tại Tô Vũ trước mặt chương 1028, tham sống sợ chết a di Đà Phật Tô Thí Chủ, hoan gian nên giải không nên kết Loại thời điểm này Tất cả mọi chuyện đều chắc là để một bên, đồng tâm hiệp lực mới là. A Di Đà Phật, còn mời Tô thí chủ để xuống ngân đoán. Toàn thân bọn họ lóe ra kim sắc, trong giọng nói không vui không buồn. Lan, Tô Vũ sắc mặt trầm xuống, Lãnh Đạm nói: "Tô thí chủ, Phong Nguyệt thí chủ thế nhưng là ân sĩ hậu nhân, còn mời." Thật sự là đần đột. Tô Vũ cũng không rảnh rỗi nghe bọn hắn rải vo khốn khổ, đôi mắt Lãnh Đạm quét qua, cổ tay nâng lên, lập tức, một đầu kim long tử trong lòng bàn tay bay lên. Gào thét một tiếng hướng về kia hai tên La hán bay thẳng mà đi. Vâng anh! Cái kia kim sắc cự Long trên thân lân phiến như đào, tùy tiện cắt cái kia hai tên là hán phật quang, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. Bất quá trải qua này một trí hoãn, phong nguyệt 5 người lại lần nữa cùng Tô Vũ kéo ra một chút khoảng cách, chính lòng còn sợ hai vụn trộn quét Tô Vũ bên này liếc một chút, nhìn thấy Tô Vũ xem ra, lập tức vai cả linh hồn, điên cuồng chạy trốn. Thế mà! Lúc này Tô Vũ tốc độ lại là lại lần nữa để cao một cái cấp bậc, chỉ xích thiên ngai công pháp thi triển, thân hình một bước một phương vị, điên cuồng biến ảo, như là thuấn di đồng dạng. Tô Vũ, ngươi không nên ép chúng ta. Phong Nguyệt Thanh Âm đều đang run dậy, tử vong hoảng sợ bao phủ ở trên người hắn, để cả người hắn đều giống như điên cuồng. Hứa thành bọn họ cũng là hai mắt đỏ thấm, toàn thân lông tơ đều từng chiếc dựng thẳng, nhìn lấy phi tốc tiếp cận Tô Vũ, thật như là đứng trước tử thần tiến đến. Vâng anh. Tô Vũ sắc mặt lạnh lùng, cách không một trường vung ra. Cương đại khí lưu, xét qua hư không, ẩm vang rơi tại bọn họ nằm trên thân người, đem bọn hắn đánh bay ra ngoài, thân thể trên không trùng không ngừng lan lộn quanh thân linh lực hỗn loạn, thân hình bất ổn, lại là khó mà tiếp tục giữ vững di động với tốc độ cao, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Các người tự sát đi. Tô Vũ hai mắt lạnh nhạt, đây cũng là cho hân sĩ giữ lại sau cùng một kia tôn nghiêm đi. Tô Vũ, đây là người bước ta. Phong nguyệt từng ngủm từng ngủm lấy huyết dịch Gắt gao nhìn chầm chầm tô vũ, trong đôi mắt loe ra cực độ điên cuồng, dù sao hai bên đều là chết, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Lúc này, hắn đúng lúc đi vào như đến bên này, nhìn lấy cái kia kim sắc kết giới, trong đôi mắt xuất hiện một tia tàn nhẫn, quanh thân bảy màu chi sáng long lánh, lại là làm nổi bật đến cả người hắn đều có chút tâm ưu. Phong nguyệt thí chủ, người muốn làm cái gì? Như lai sắc mặt hơi đổi, trong lòng xuất hiện một tia vô cùng dự cảm không tốt, không khỏi lên tiếng kinh hô. Hán tôn giả cũng là sắc mặt của biến, trong mắt xuất hiện một vệ tâm thần bất định. Chỉ là, không biết sao bọn họ bởi vì muốn vây khốn tiên ma, căn bản nhảy không xuất thủ tới. Ha ha, làm cái gì? Có người muốn ta chết? Các ngươi không thể trách ta, muốn trách thì trách hắn. Phong Nguyệt khỏe miệng treo lên một tia khát máu nụ cười, chỉ tô vũ, đó lấy, trên thân bảy màu ánh sáng đột nhiên tràn vào cái kia kim sắc trong kết giới. hắn căn bản không phải vì gia cố kết giới mà chính là theo phần ngoài phong ấn chặt kết giới linh lực, tuy nhiên chỉ có thể phá quái một tia, nhưng đối với thiên ma tới nói cũng đã đủ thoát khốn. Người, như lai nghiêm nghị quát lớn, đồng tử trường lớn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực, mặc niệm A-di đạp phở. Vâng, giờ khắc này, toàn bộ kết giới đều là chấn động lên, ngập trời uy áp lại lần nữa hiện hiện, từng sợi cực kỳ dày đặc ma khí bao phủ ở giữa thiên địa, Như Lai cùng những tôn giả kia đều là chấn động toàn thân, thất khiếu chảy máu, bị phản phệ. Ha ha ha, con lựa trọng các ngươi tử kỳ đến. Thiên ma cười như điên, to lớn bóng mở bao phủ phiến đại địa này, như là thiên địa chúa tể, tùy ý liền có thể hủy diệt hết thảy Nương theo lấy nó no tiếng cười, những ma khí kia như là sóng lớn đồng dạng, lăn lộn gào thét ở giữa, đã đem Như Lai cùng tám vị tôn giả thôn phệ, qua trong giây lát, bọn họ chín người lập tức hóa thành hài cốt, chỉ còn lại có một bộ kim sắc không x Vẫn như cũ ngồi xếp bằng, tản ra trong suốt Phật quang. Hoàng Bết, Hoàng phủ ngạo khẽ cho mày, trên mặt lóe qua một tia cảm giác bất lực. Khá lắm Vân Sĩ hậu nhân, thật là một cái bại loại. Hoàng phủ lãng lông mày nhíu lại, mở miệng cười lạnh. Ngọc Linh Lung cũng là nhìn ở trong mắt, trong mắt lóe lên một tia mở mịt, giờ khắc này, nội tâm của nàng đột nhiên cảm giác được có như vậy một tia buồn cười, nguyên bản lấy Vân Sĩ hậu nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo nàng, nội tâm thì là bị kín một tầng bóng ma. Tất cả mọi người nhìn lên trời ma thân thể khổng lồ, sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm, trong lòng đều là khoác lên một tầng mây đen. Thế giới này, coi là thật muốn luận A. Nhìn ma khí hung manh như vậy, phong nguyệt 5 người trong mắt lóe lên cực độ e ngại, thân thể cùng rung động, tựa như sau một khắc, bọn họ cũng sẽ bị ma khí thôn phệ, trở thành hài cốt Thiên ma, cũng là tiểu tử kia trước đó nói muốn bổ đủ đại nhật như lai chú, kém chút liền để ngươi lại lần nữa rơi vào phong ấn. Đúng lúc này, phong nguyệt lại là ngựa đầu chỉ Tô Vũ, gấp rút đối với thiên ma quát. Quả nhiên, ma khí lại là ngừng tại trước mặt bọn hắn, không còn lan tràn. Ha ha ha, ha ha ha. Thiên ma nhìn lấy phong nguyệt 5 người, lại là bắt đầu cười như điên không ngừng, màu đỏ trong ánh mắt, bắn ra khiến người ta run sợ ánh sáng. đó lấy, nó con mắt màu đỏ ngòm bắn về phía Tô Vũ, tán thường nói, tiểu tử, đứng trước mặt ta ngươi thế mà còn có thể mặt không đổi sát, so những thứ này cái gọi là hân sĩ hậu nhân mạnh hơn. Tô Vũ sắc mặt lạnh nhạt Thân thể phù ở trong hư không, cùng trời ma đối mặt, đem bọn hắn giao ra, ta không rảnh cùng ngươi dây dưa. Dây dưa. Thiên ma như là nghe đến chuyện cười đồng dạng, thanh âm bên trong tràn đầy miệng ai. Ngươi lúc đó kém chút xấu ta chuyện tốt, ngươi cảm thấy ta sẽ phối hợp ngươi sao. Thiên ma có chút hăng hái nhìn lấy tô vũ, thân thể khổng lồ như núi lớn, hơi nghiêng về phía trước, hướng về tô vũ áp đi. Bọn họ thế nhưng là huân sĩ hậu nhân, năm đó huân sĩ cũng không có thiếu nhường ta chịu đau khổ. Nghĩ không ra bọn họ hậu nhân lại là bộ này đức hạnh, ha ha ha, thú vị, thú vị a Nó phối hợp cười như điên, bọn họ không thể chết, mà lại phải thật tốt còn sống, ta muốn để tổ tiên bọn họ chết không nhắm mắt, ha ha ha. Hắn lời nói để mọi người sắc mặt đều biến đến có chút khó coi, dù sao hân si thế nhưng là đại lục ở bên trên một cái bảng hiệu, này bằng với bảng hiệu bị nền A, đánh mặt ba ba vang. Phong Nguyệt Nam trên mặt người cũng là lẻ qua một tia vẻ ấy náy. Bất quá vừa nghĩ tới ma giặc muốn để bọn hắn thật tốt còn sống, lập tức lại là một trận cuốn hỉ, càng là ý cười đầy mặt nhìn lấy Tô Vũ, ánh mắt bên trong lộ ra đắc ý cùng khiêu khích chi sát. Ngươi vừa mới pha vỡ phong ấn, ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Tô Vũ đôi mắt híp lại, khuôn mặt lạnh lùng, tiếp tục đạm mạc mở miệng, giờ khắc này, hắn nhỏ bé thân thể lại tựa như đẻ qua thiên ma, thân thể bên trên tán phát lấy không hiểu quan huy. Cái này, Tô Vũ lời nói. Để tràng phía trên bầu không khí đột nhiên biến đến vô cùng cổ quái Tất cả mọi người là hơi sướng sở Ngơ ngác nhìn qua trong hư không tô vũ Cho là mình nghe lầm Liền xem như Hoàng Phụ Nạo cũng là đồng tử hơi hơi co rụt lại Chỉ cảm thấy nhịp tim đập lọt nửa nhịp Hắn tự hỏi Nếu là hắn mặt đối thiên ma Cũng tuyệt đối làm không được như thế khí định thần nhàn Càng không khả năng nói ra khuyên thiên ma không muốn sai lầm loại những lời này chương 1029 Ta, Quan Vân trưởng Người nói cái gì Thiên ma cũng là hơi sướng sở, tinh con mắt màu đỏ đỗng nhiên nhữ lại, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ. Ha ha ha, ha ha ha. Ngay sau đó, nó không khỏi ngửa mặt lên trời cười như điên, cười không ngừng đến thiên địa rung động, nhật nguyệt ngược lại được, tiếng cười nương theo lấy âm ba khuyết tán ra, lập tức cuồng phong gào thét, cuồng cuộn ma khi hướng về bốn phía tung bay mà đi, để chung quanh võ giả cùng yêu vật đều là sắc mặt kỳ biến, điên cuồng chạy trốn. Mà phong nguyệt 5 người cũng là trong lòng cùng hỉ. Hận không thể theo thiên ma cùng một chỗ ngửa mặt lên trời cười như điên, bọn họ nhìn về phía Tô Vũ, như cùng ở tại nhìn một cái thiểu năng trí tuệ, trong mắt tràn đầy đều là ý chào phúng. Muốn chết, đây là trần chùi muốn chết ta. Tô Vũ chết chắc. Mà tại một bên khác, tất cả mọi người là vì Tô Vũ nắm một vẹt mồ hôi lạnh, đây rốt cuộc là người không biết không sợ, vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn. Tô Đại Vương, thật không có vấn đề sao. Cơ như tuyết ngửa đầu, trong đôi mắt đẹp mang theo một vẻ lo hâu. Không khỏi mở miệng nói. Thiên ma cường đại đã siêu việt thần vực giới hạn, phóng nhãn chỉnh cái thần vực, chỉ sợ cũng không tìm tới một cái đối thủ. Tô vũ làm như thế, thiên ma tất nhiên sẽ tức giận Chúng ta có thể làm cái gì? Lạc khinh em mi mắt coi lại, ánh mắt ngưng trọng mở miệng nói. Thiên ma thoát khốn, không ai có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, cùng cầu thả ma sống, không bằng cùng một chỗ đụng một cái. Lúc này, Ngọc Linh lung cũng là đưa ánh mắt rơi vào cổ khinh hồng trên thân, nóng rực không gì sánh được Cổ khinh hồng toàn thân đều là hơi chấn động một chút thoáng bên trong Ngọc Linh lung xa một chút tiếp lấy yếu đợ nói tiêu cái gì ta thật nhanh thiếu màu à sự thật chứng minh tiêu cái gì bổ huyết khẩu phục dịch cũng không có dùng đón đến hắn thật sự là chịu không được Ngọc Linh lung ánh mắt cắn răng nói thực sự không được ta lại cống hiến một đợt cũng chỉ có một đợt à bất qua có dùng hay không dùng thì không dám hứa chắc chư vị không cần lo lắng đại vương hắn tuyệt đối có thể ứng phó đúng lúc này sở tiêu giaoo lại là cười nói ha ha, ta cũng là cảm thấy như vậy. Thạch đầu cũng là cười láo linh nói, ta còn chưa bao giờ từng thấy đại vương bị sự tình gì chỗ làng khó. Bọn họ trong lời nói chàn ngập đối tô vũ cực độ lòng tin. Tất cả mọi người hơi hơi run lên, như có điều suy nghĩ. Cho đến tận này, xác thực chưa thấy qua tô đại vương từ lúc nào thua thiệt qua, cái kia cường thế thời điểm cho tới bây giờ không có sợ qua. Một vạn năm, tiểu tử, một vạn năm đến, chưa từng có người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Thiên Ma thanh âm giằng giặc, ở trong thiên địa quanh quẩn, ngươi loại giọng nói này, còn thật là khiến người ta nhớ chuyện xưa a. Đáng tiếc a, từ xưa đến nay vội vàng, trong nháy mắt chôn vùi, năm đó dám như thế nói chuyện với ta đều chôn vùi vì hạt bụi, có thể còn sống sót lại có bao nhiêu. Nó tựa như tại cảm khái, tiếp lấy con mắt màu đỏ ngòm bên trong sát ý đại phóng, thân thể bỗng nhiên thẳng tắp, tiếp lấy to lớn ma trưởng nâng lên, hướng về Tô Vũ ẩm vang nện xuống xuống. Tiếp đó, ngươi có thể chết. Nó thích giết chóc thành thói. Nói trở mặt thì trở mặt, không hề có đạo lý có thể nói. Dầm dầm dầm. To lớn ma trưởng che lại thiên địa, Tô Vũ cả người tại cái này to lớn bóng mở phía dưới tiểu như hạt bụi, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền ép mà chết. Tô Vũ ngửa đầu nhìn lấy bàn tay khổng lồ kia, bước chân hơi hơi một tắp chế, thân hình đông nhiên nhanh lùi lại. ỉ vào chỉ xích thiên nhai thân pháp, hắn tốc độ quá nhanh, gần như như là thuần di. Thế mà, vô luận thân hình hắn như thế nào biến hóa Cái kia ma trưởng lại vĩnh viễn gắn vào đỉnh đầu hắn, che khuất bầu trời, cấp tốc rơi xuống. Đây chính là Thiên Đạo cường giả, Thiên Đạo ý chí phía dưới, tất cả hết thể đều đã định hình, bất luận cái gì dây dỗ đều là phí công. Tô Vũ chậm rãi thở ra một hơi, thân hình cuối cùng vẫn dừng lại, ngửa đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy cái kia ma trưởng. Thiên ma thực lực là thỏa thỏa Thiên Đạo cảnh giới, chính mình cuối cùng chỉ là cảm nộ một tia Thiên Đạo ý chí, không kém là một chút điểm. Tô Vũ trong lòng âm thầm nghĩ: Khẽ thở dài một tiếng, cổ tay vung lên, một trường kim sắc thẻ bài đã xuất hiện tại trong tay, lóe ra ánh sáng nhạt. Lúc này, cái kia ma trưởng đã hướng về Tô Vũ nghiền ép mà đến, phía trên uy thế quá thịnh, vô tận khí lãng đều bị bài xích bên ngoài, càng là có kình phong đã từ trên xuân dưới. Hướng về Tô Vũ nùn kéo đến bao bọc đến, những thứ này phong không gì sánh được sắp bén, càng là nhiễm ma khí, đâm vào Tô Vũ gương mặt đau nhức Làm sao bây giờ, Tô Đại Vương trốn không thoát? Ngọc Linh lung sợ hãi mở miệng. Nàng thử nghiệm dùng hoa trong gương, trong trong nước chi thuật đem Tô Vũ dẫn dắt rời đi, lại phát hiện bởi vì có thiên đạo ý chí tồn tại, nàng thuật pháp căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Thiên đạo cảnh giới cường giả thật sự là quá quá mạnh, có thể coi là một phương thiên đạo, chúa tể hết thảy. Thiên ma một trường này, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, tuy nhiên không phải nhằm vào bọn họ, nhưng cũng làm đến bọn hắn sắc mặt tái nhợt, thật như là thiên uy đồng dạng, giống như trời đất sụp đổ. Tránh không khỏi, càng ngăn không được. Chết, chết đi cho ta. Phong nguyệt 5 người nhìn lấy sắc bị nghiền thành cặn bã Tô Vũ, kích động đến sắc mặt đỏ lên, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, hận không thể ngước cổ lên chu lên. Ha ha ha, Tô Vũ, ngươi không phải còn sao. Cuối cùng còn không phải chết ở trước mặt ta. Hứa thành đồng tử trứng lớn, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm, đối với Tô Vũ nghĩa mai nói ra. Thế mà, trước mắt bao người, sau lưng Tô Vũ, một thanh đại đao lại là không hề có điểm báo trước xuất hiện, đao này rất là bình thường, như là Phàm thiết tạo thành. Phía trên không có ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy trên thân đao ẩn ẩn khắc lấy một đầu thanh long, lại cho người ta một loại có thể chạm phá hết thẻ hào giác. Cái này đầy trời hắc cám, bởi vì một thanh này đại đao xuất hiện, mà sinh sinh bị bổ ra. Đại đao hơi hơi nhất định, tiếp lấy đưa tay hướng lên bầu trời bên trong to lớn ma trưởng vùng chảm mà đi. Trong lúc đó, một mảnh ngân sắc đao mang từ trên thân đao lập lẻ mà ra, xét qua hư không, đem chọn cái thiên địa đều chiếu xạ đến trong suốt, tiếp lấy hung hăng đánh vào cái kia ma trên lòng bàn tay. Và anh, giống như bình một tiếng sấm nổ, trong hư không những ma khí kia điên cùng chấn động, tiếp theo liền thấy đau khí từ va chạm chỗ quét ngang mà ra, hình thành sóng súng kích, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, dẹp điên hết thảy. Qua trong giây lát, lại là đếm đạo ánh đau lóe hẹn ra, tốc độ quá nhanh vượt quá tưởng tượng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, đều chạm tại thiên ma bàn tay khổng lồ kia phía trên. Thiên ma cự trưởng chung quanh, ma khí đã tán loạn, ngay sau đó, càng là đứng không vững, thân thể không ngừng mà má lại Sau đó thân thể ngựa về sau một cái, hướng về mặt đất rơi xuống mà đi, thẳng tắp nện vào cứng rắn nham thạch lòng đất. Để mặt đất đều rung động vài lần. Cái này, thật giả Lúc này, tất cả mọi người trận mắt hốt mồm, nhìn đến thiên ma thế mà bị bất trận tới đại đao cho chạm ngã xuống đất, không khỏi trong lòng cùng loạn, ngay sau đó phát ra một mảnh gieo họ. Thân vực bên trong, thế mà còn có người đạt đến thiên đạo cảnh giới. Có người lên tiếng kinh hô, thanh âm bên trong lộ ra sống sót sau hai nạn hứng phấn. Bất quả, thiên ma hiển nhiên vẫn chưa thụ trọng thường, đại địa băng liệt, nó nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vọt lên trên không, lạnh lùng nhìn về phía tô vũ sau lưng bóng người, trầm thấp hỏi, người là ai? Thân ảnh kia hất lên áo bào xanh, mặt đỏ dâu dài, phải tay nắm lấy một thanh thanh long liền người đao, tay trái vướt một thanh trồng dâu, nhìn thẳng thiên ma, trung khí mười phần nói, ta, quan vân trường. chương 1030, bất tử bất diệt. Quan vũ đứng ở tô vũ bên người. Toàn thân cao thấp không có có bất luận là sóng năng lượng nào, nhưng là nơi xa mạnh như hoàng phủ nào chờ người, cũng cũng không khỏi run rẩy cường đại thế tại quan vũ trên thân buộc phát ra, đó là một loại vô biên võ dũng, bắt nguồn từ tinh thần lực lượng lại siêu việt tinh thần lực lượng. Một cỗ vô hình gió lốc, từ quan vũ chỗ đó bao phủ mà ra, chung quanh năm trượng bên trong ma khí đều là bị tản ra, căn bản là không có cách cận thân. Vô hình thế phản phất như có hình dạng rõ lốc, lấy quan vũ làm trung tâm càn quét ra. Phát ra làm người sợ hãi lực lượng, cái này là tuyệt đối cường giả trấn nhiếp. Người là ai? Cái này vạn năm qua căn bản không có khả năng có người phá vỡ bích trướng tấn thăng thành vì thiên đạo cảnh giới. Thiên ma nhãn trung hồng mang gắt gao nhìn chầm chầm quan vũ, cùng thiệm không thôi. Bất quá, nó rất nhanh liền không trong vấn đề này dây dừa, mà chính là toàn thân ma khí đại phóng, chẳng cần biết người là ai, hôm nay đều phải chết. Trước đó chỉ là ta chủ quan mà thôi, chịu chết đi. Giờ khắc này... Nó thân hình thế mà bắt đầu thu nhỏ, trong nháy mắt thì theo 100 trăm trượng lớn thay đổi nhỏ thành một trượng lớn nhỏ, mặc dù so với người thường mà nói vẫn như cũ rất cao lớn, nhưng cũng tại trong phạm vi chịu đựng. Theo thu nhỏ, nó hoạt động một phen gân cốt, ngam đen thân thể tựa như biến đến càng thêm ngưng thực, bạo tạc tính lực lượng từ nó mỗi một tốc trong cơ thể tràn làng ra, không gian xung quanh đều tại chấn động và mèo khiến người ta run sợ. Dầm dầm dầm. Quan vũ cùng thiên ma rằng có lấy. Giữa hai người không gian đều phát ra vô hình tiếng phá hủy, bọn họ khí thế thế mà đều như là thực chất tính công kích đồng dạng, có cực mạnh lực phá hoại. Siêu. Làm cả hai khí thế đạt đến đỉnh điểm, quan vũ cùng thiên ma thân hình lại là trong cùng một lúc biến mất. Nơi xa, mọi người đã không cách nào thấy rõ cả hai động tác, hai đại cao thủ tại trên không trung chiến đấu cùng một chỗ, đã biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Không có một người có thể thấy rõ bọn họ bóng hình, chớ đừng nói chi là thấy rõ bọn họ chiêu số. Liền xem như tô vũ, đem phá vọng pháp mục mở đến cực hạ, mới có thể miễn cưỡng bắt được hai người bọn họ thân hình. Chỉ có làm từng mảnh từng mảnh không gian vỡ nát về sau, vô tận không gian phong bạo phun trào mà ra lúc, mọi người mới có thể biết bọn họ di động quy tích. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, quan vũ hai tay nắm cái kia nhìn như phổ thông đại đao, phía trên lué ra quan huy, đầu kia thanh long tựa như sống tới đồng dạng, phát ra gào thét thanh âm, cùng trời ma trên không trung rằng co. Trong miệng hắn quá to, một đao luân hồi Tại trong tích tắc, một đạo vô cùng đao quang đột nhiên bắn ra, đao này quang cực lộng lẫy cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác, giống như tử thần chi đao. Ánh đao lướt qua, thiên ma cái kia không gì sánh được cường tráng thân thể thế mà bắt đầu cấp tốc mục nát, có thể nhìn đến bên trong màu đen khung sương. Tốt bá đạo ý chi à, thật đáng sợ. Nơi xa mọi người không khỏi kinh hãi, mạnh như thiên ma, chẳng lẽ đều bị một cái ý chí hủy diệt sao? Đây là mọi người chỗ chờ đợi Thiên đạo ý chí, để ngươi sinh ngươi sẽ sống, để ngươi chết ngươi chính là, quan vũ một đao kia là trực tiếp muốn đem thiên ma đánh vào luân hồi. Tô vũ lông mày nhữ lại, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính mình triệu hoãn đi ra nhân vật nghiêm túc xuất thủ, nghĩ không ra cư nhiên như thế mạnh, bất quá, cái này cũng nói thiên ma cực mạnh, thiên đạo cảnh giới chỉ sợ sẽ là thẻ bài nhân vật đỉnh phong thực lực. Thế mà, rất hiển nhiên thiên ma không có khả năng dễ dàng như thế bị hủy diệt loại này tại vạn năm trước thì rong đuổi đại lục càng là tại đại thai nạn bên trong còn sống sót nhân vật làm sao có thể khinh địch như vậy chết chứ nó duy nhất thân thể phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét mà hậu Chu thân thể ma khí đào đào, ngay sau đó bạch cốt sinh lục thiên ma thân thể trong phút chốc lại sống lại ta căn bản không vào luân hồi ngươi không giết chết được ta thiên ma gầm thét trong đôi mắt màu đỏ thắm càng đậm tựa như muốn ra máu ngươi lại dám thương tồn ta ta muốn để ngươi trả giá đát quan Vũ sắc mặt đồng dạng ngưng trọng Trong tay hắn, thanh long hiển nguyệt đao lóe ra hồng mang, uy thế ngập trời, lại là chém ra một đao, tựa như đem thiên địa đều cho bổ ra. Chủ công, nơi này do ta cản trở. Hắn đối với Tô Vũ nói ra, tiếp lấy đại đao trực tiếp chém về phía thiên ma. Chủ công. Hai chữ này như là trọng truy đồng dạng hung hăng nện tại trong lòng mọi người, để bọn hắn náo tử vanh một tiếng nổ tung, trống rỗng. Đây chính là thiên đạo cảnh giới cường giả, tuyệt đối đỉnh phong cảnh giới nhân vật. Mặc kệ tại thời đại nào đều có thể quát tháo phong vân, thế mà, thế mà gọi tô vũ chủ công. Cái này không khỏi cũng quá điên cuồng. Á á á, coi như ta phong ấn vào năm, người vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Thiên ma giống giận gào thét lấy, nó hiển nhiên là động thật giận, cổ tay thật cao nâng lên, tiếng gầm gừ không ngừng. Bên trong thiên địa, nguyên bản bao phủ tại các nơi ma khí thế mà bắt đầu ngưng tụ, qua trong dây lát, thì trong tay hắn ngưng tụ thành một cái đen nhánh trường mâu, cùng trời ma nhất thể một cô cực kỳ cường hãn, khí tức gầm vang bạo phát. Cùng lúc đó, thiên ma lực lượng cũng như quần quần trừng giang, giống như quần quần sông lớn giống như thôi động mà đến, điên quẩn tụ hợp vào cái kia đen nhánh trường mâu bên trong, thủy thiên diệt địa uy năng tề tụ, cùng nhau đánh phía Quan Vũ. Quan Vũ trên mặt không có chút nào e ngại, ngang nhiên ngẩng đầu, đồng dạng là chém ra một đao. Oen. Quan Vũ trong phút chốc bị đánh bay ra ngoài, thiên ma tốc độ tại thời khắc này để cao đến đỉnh phong, siêu việt tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt xuất hiện tại hắn bên cạnh, trong tay màu đèn trường mâu giống như một đạo thiểm điện đồng dạng, trong nháy mắt xuyên qua tiến quan Vũ xương sần mềm, đem hắn thật cao trọn trên không trung. Trang cảnh này, để nơi xa quan chiến mọi người đều là nhịn không được kinh hô, sợ hãi không thôi. Thiên ma trong hai con người, Hàn mang chớp động, tàn nhẫn cười nói, ngươi thành công chọc giận ta, tử vong sẽ là đối ngươi giải thoát. Quan Vũ bị đóng ở trường mâu phía trên, xương sườn mềm chỗ máu tươi chảy cuộn quện, nhưng là thần sắc hắn không thay đổi, thân thể chấn động. Theo trường mâu chừa xuống mà xuống, đảm nhiệm sắc bén kia lưới mâu xuyên qua hắn thân thể, hắn thẳng tắp vọt tới thiên ma trong ngực, đây hết thể nhanh hơn cả chấp giật. Cùng thời khắc đó, hắn co vào đại đao, tiếp lấy đao nhận từ trên xuống dưới cấp tốc cắt xuống, hắn mang lóe lên, trong nháy mắt chạm tại thiên ma trên gáy. Máu tươi phun phún, thiên ma cơ hồ bị chém xuống đầu lâu, hắn quái hống nhất thành, mạnh mẽ vung vẩy trường mâu, đem quan vũ vãi ra mấy trăm triệu xa. Hai người tại người ngoài xem ra, bị hướng sáng tạo một cái bị xuyên thủng xương sơn mềm, một cái suýt nữa bị chém xuống đầu lâu, đều là thê thảm không gì sánh được. Nhưng là, đối với hai người mà nói, đó cũng không phải cái gì trọng thương, thân thể bọn họ cùng nhau buộc phát ra một mảnh trói lõi ánh sáng, cơ hồ trong nháy mắt thì phục hồi như cũ, nhưng cái kia bị thường biến mất không còn tâm hơi vô tung. Thiên đạo cảnh giới cường giả, tuy ý một đạo ý chí liền như là thiên đạo, tâm niệm nhất động liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ, có thể nói là bất tử bất tử bởi vậy Thiên đạo cảnh giới tuyệt đối là lớn nhất biến chất. Ha ha ha, có ý tứ, nghĩ không ra ta vừa mới phá phong mà ra thì có người đánh giá ta sống động gần cốt, vừa mới chỉ là làm nóng người, tới đi, cạn kiệt ngươi có khả năng à, nhường ta thống khoái nhất chiến. Thiên ma cười như điên nói, uy thế vô cùng. Chương 1031, nói giết thì giết. Quan Vũ nguyên bản thì đỏ bừng sắc mặt biến đến càng đỏ, đem thanh Long hiển Nguyệt Đao nắm trong tay, đại đao như hồng trong phút chốc bắn ra ra một đạo ngàn trượng ánh sáng bất quá hừng hực ánh sáng không tiếp tục tiếp tục kéo dài, mà chính là càng ngày càng cường thịnh, đến sau cùng, đem thiên địa sắc thái đều rất giống che giấu, giống như một vòng mặt trời gây gắt treo lơ lửng trên không đồng dạng. Đáng sợ lực lượng ba động, cho dù tại phía xa ở ngoài ngàn dặm mọi người cũng từng trận kinh hãi, chỉnh cái thần vực đều có cảm ứng, tựa như ngày tận thế buông xuống đồng dạng, dạng này một đạo đao mang cũng có thể trong phút chốc đem bầu trời chém thành hai nửa. Thiên ma cảm ứng được cái kia cố lực lượng đáng sợ, cũng không có bối rối chút nào chi sắc ngược lại tàn nhẫn cười. Nó trong tay, màu đen trường mâu phía trên, đồng dạng là ma khí lan lộn, không ngừng kéo dài lái đi, ngưng tụ thành một đầu màu đen cự long, đồng dạng đạt đến ngàn trượng chi trưởng, đen như mực, vắt ngang ở giữa thiên địa. Chói mắt đao quang cùng đen nhánh hắc long cả hai trở thành so sánh rõ ràng, đao quang chính nghĩa ánh sáng, hắc long tối tăm hủy diệt, vẫn là trời sinh thiên địch đồng dạng. Cùng thời khắc đó, cả hai cắt đứt vũ trụ, trong nháy mắt đụng vào nhau. Thế mà, loại trình độ này va chạm cũng không có phát ra bạo phá thanh âm, loại công kích này tựa như đã đạt đến thiên điệu cực hạn đồng dạng, mà lại cực kỳ ngưng luyện, lực lượng chỉ là tại triệt tiêu lẫn nhau, lẫn nhau thôn phệ tăng dã. Ngay lúc này, hắc ảnh loé lên, thiên ma đã giết tới gần, trong tay trường mâu mãnh liệt đầm quan vũ thân thể, quan vũ không có không né tránh, đồng dạng dùng đại đao tướng cản. Lên keng. Đốm lửa bắn tư tung, đồng thời đáng sợ ma khí từ trường mâu lóe ra, hướng về quan vũ quẩn quẩn mãnh liệt mà đi, mang theo cực mạnh tính ăn mòn. Điên của ngăn mòn quan vũ quanh thân linh lực. Quan vũ bước chân hơi hơi lui lại, thiên ma lại là cười lạnh một tiếng, theo sát, trên thân ma khí phun trào đến càng thêm kịch liệt. Hoành tạo thiên quân. Quan vũ đôi mắt đống nhiên trừng một cái, nghiêm nghị giống to, quanh người hắn trong nháy mắt tràn ngập ra vô cùng đau ý. Những thứ này đau ý cũng không phải là theo đại đao bên trong phát ra, mà chính là bắt nguồn từ hắn trên người mình. Lúc này, vô số đao mang theo quan vũ trong thân thể bộ phát ra, xoắn nát hết thảy. Thiên ma quanh thân những ma khí kia lập tức phân mảnh, thân thể càng là trong phút chốc vỡ nát, vỡ nát hài cốt cùng huyết nục luộm đỏ vùng hư không này. Chỉ là, còn chưa trở vây xem mọi người tới được đến phát ra gieo họ, cái kia vỡ nát cục máu lại nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, thiên ma trong nháy mắt lần nữa gây dựng lại thân thể. Muốn giết chết thiên đạo cảnh giới cường giả, thật sự là thật quá khó khăn, không phải vậy vạn năm trước thiên ma cũng sẽ không chỉ là bị phong ấn. Đại chiến đến bây giờ tất cả mọi người thật sâu cảm giác được thiên đạo cảnh giới cường giả cường đại cùng đáng sợ. Loại này tồn tại ở truyền thuyết bên trong cảnh giới, tuy nhiên đều biết khủng bố, nhưng là chân chính gặp phải lúc lại mới tình ngộ thì ra loại này cường giả thực lực căn bản chính là thâm bất khả chắc, không phải tận mắt nhìn thấy căn bản khó có thể tưởng tượng đi ra. Thiên ma cùng quan vũ điên cùng đối hoành, đến lúc này đã là không chết không thôi cục diện, nếu như không có thể hữu hiệu giết chết đối phương, tất nhiên bị sẽ bị đối phương diệt sát Đâu Vũ nhìn lên bầu trời bên trong thỉnh thoảng sụp đổ hư không, khẽ cho mày, Thiên Ma Cường đại quả thực là vượt quá hắn dự liệu, Thiên đạo cảnh giới cao thủ đã hoàn toàn siêu thoát thế tục phạm trù, muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại căn bản không có khả năng, muốn muốn tiêu diệt đối phương càng là rất khó. Chính mình thẻ chịu hồi bài, nhưng là chỉ có thể tiếp tục một canh giờ thời gian, muốn trong đoạn thời gian này hoàn thành chiến đấu, quả thực là lời nói vô căn cứ. Mặc dù mình còn có một chương độc cô cẩu bại thẻ bài, nhưng nếu là hiện tại sử dụng đi ra Chính mình nhưng liền không có át chủ bài, mà lại thiên ma nhìn đến tình hình không đúng, vô cùng có khả năng lựa chọn chạy trốn, một lúc lâu sau chính mình nhưng là phiền phước. Lúc này không nên xúc động, trước yên lặng nhìn biến thành tốt. Tô Vũ tập trung ý chí, đem ánh mắt theo trời ma trên thân chuyển tới phong nguyệt nằm trên thân người, đôi mắt hơi trầm xuống. Phong nguyệt nằm sắc mặt người bỗng nhiên trang nhận, tâm tình trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, một mảnh rết lạnh. Bọn họ không thể tin được, lại có thể có người có thể ngăn cản được thiên ma mà lại này người vẫn là đại vương sơn người. Nguyên bản. Bọn họ cho là có lấy thiên ma che chở, nhóm người mình có thể tánh mạng không lo, liền xem như bị người sở thoá khí, nhưng ít ra còn có thể hào hảo sống sót, thậm chí tô vũ sẽ còn bị thiên ma rào sát, cái này có thể nói là nhân sinh một vui thú lớn. Thế mà, trong khoảng thời gian ngắn thế mà xuất hiện thật lớn như thế chuyển hướng, để bọn hắn náo tử đều có chút không cách nào quay lại, thật sự là khó có thể tiếp nhận. Tô. Tô đại vương. Phong nguyệt sắc mặt phát khổ, cổ họng nhấp đô, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lúc này, bọn họ trong lòng không ngừng cuồng hống, muốn muốn chạy trốn, nhưng là hai chân lại như là dẫn thủy lời đồng dạng, bị dọa đến không thể động đậy, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, đại vương sơn thế mà cũng có được thiên đạo cảnh giới cứng giả. Tô đại vương, ta thật sai, thà cho chúng ta. Hứa thành cũng là nói đạo, thanh âm hắn bên trong mang theo run dậy, hai chân như nhung ra. Tô vũ sắc mặt bình tĩnh, chỉ là chậm rãi đưa tay. Cự đại trưởng ấn bao phủ bọn họ 5 người, đối với vô cùng y thế nghiền ép mà đi. Phong nguyệt 5 người tại trong tuyệt vọng, lại là buộc phát ra chính mình tất cả thực lực, toàn thân linh lực rút nhanh chóng mà ra. Và anh, và chạm phía dưới, bọn họ không người đều là ngẩn lên thân thể bay ngược mà đi, huyết dịch cuốn phún, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Thế mà, dưới loại tình huống này, dục vọng cầu sinh để bọn hắn quên hết mọi thứ, lại là cố nén đau xót, phân biệt hướng về 5 cái phương hướng chạy thủ mạng. Tô Vũ Ngươi thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt? Chúng ta chết, huân sĩ hậu nhân là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Phong Nguyệt nghiêm nghị gào thét, thanh âm bén nhọn không gì sánh được, tràn ngập vô biên hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tự gây nghiệp, không thể sống. Tô Vũ thanh âm đạm mạc, cổ tay vung lên, năm đạo giao gam hóa thành nam đạo quang huy, vạch phá bầu trời, hướng về kia 5 người đâm thẳng tới. Phốc phốc phốc. Nương theo lấy năm đạo nhẹ vang lên lồng thành, nam đóa huyết hoa trên không trung rộ, trực tiếp đâm xuyên Phong năm người cái cổ. Mọi người thấy từ không chung rơi xuống xuống 5 vị thanh ẩm, đều là không hẹn mà cùng nuốt nuốt nước miếng một cái, trong mắt đầy là vẻ phức tạp. Đây chính là huân sĩ hậu nhân à, vô luận là thực lực hay là vinh dự đều là đứng tại chỗ cao nhất tồn tại, thế mà, lúc này, lại là trực tiếp vẫn lạc 5 vị, hơn nữa còn là như thế kiểu chết, không thể không nói đây là một cái bi ai Bọn họ nhìn lấy cái kia đứng ở hư không tô vũ, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Phong nguyệt 5 người hành động đúng là khiến người ta chỗ khinh thường nhưng là tô vũ thế mà thực có can đảm như thế trắng trận đánh giết, phần này bá lực thật sự là khiến người ta động dung. Giết bọn hắn không khó, nhưng là giết về sau, lại muốn gánh chịu vô cùng hậu quả nghiêm trọng. Mà lúc này, quan vũ cùng trời ma đại chiến vẫn tại tiếp tục, chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung, chiến đấu kịch liệt cùng tàn khốc để tất cả quan chiến người cũng nhịn không được run dậy, buộc phát ra huy thế càng là lan tràn đến chỉnh cái thần vực, làm cho tất cả mọi người đều rơi vào thật sâu bảng hoàng cùng bất an. Trước 1032, chìa khóa, hiện, trên bầu trời lóe ra từng đạo từng đạo giống như như Lưu tinh tinh mang, quan vũ đại đao trong tay hung uy hiền hoách, cùng thiên ma thủ bên trong màu đen trường mâu, đã trong sát na ngắn ngủi ở giữa giao kích trăm ngàn lần, phiến thiên điệu này tại mãnh liệt rung động, hư không không ngừng vỡ nát. Viễn cổ thiên ma, tồn tại vô tận năm tháng, uy danh hiền hoách, người nào không kiếp đảm. Vạn năm phòng ấn, đều khó mà thương tổn nó một không có, nhất chiều thoát khốn, ma khí ngập trời làm loạn giữa thiên địa. Lúc này nó mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng thiên hạ có thể cùng làm địch thủ Đao ít càng thêm ít. Quan vũ cùng trời ma đại chiến, trời đất mù mịt, rất phong hoành tạo thiên địa ở giữa, làm cho nhật nguyệt vô quang, ngôi sao thất sắc. Cao sơn vụt lên từ mặt đất, hướng lên trời, tùy theo múa, sau đó ào ào sụp đổ, càng có sông lớn, nghịch không mà lên, giống như ngân long thẳng quan mây trời, hải lãng bao phủ thập phương. Đây quả thực là một trường hạo kiếp, hai đại cao thủ thẳng đánh long trời lở đất. Sát khí thẳng quan bắt đầu. Mọi người chung quanh đã một lui về sau nữa, đều là sắc mặt tái nhận, đã muốn muốn quan chiến, lại sợ bị thai bay vạ gió, có không ít võ giả bị tràn lan đi ra linh lực quét qua, trực tiếp biến thành cho bùi. Đây là thần vực lớn nhất từ trước tới nay hạo kiếp, cả hai chiến đấu căn bản không có chút nào bình tĩnh chỗ, lưu quang chốc động ở giữa đá cái kia đổi thiên địa, có chút thành thị thậm chí vì vậy mà trôn vùi, vô tận cao sơn đều bị khí lãng chỗ san thành bình địa. đại đao cùng Tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ cũng biết chạm vào nhau bao nhiêu lần, không chung đến ban đầu đều là bọn họ tạt ảnh, đại chiến trung tâm vị trí đã xinh xinh bị bọn họ vỡ ra một cái hốc động, không gian xung quanh càng là vỡ nát vô số lần. Các loại chiến kỹ, các loại vũ khí tầng tầng lớp lớp, sát chiêu không ngừng, hai người sớm đã giết đỏ mắt. A a a. Thân thể cao ba trượng thiên ma, trên giới quanh người bắp thịt như cầu lòng quay quanh đồng dạng, ma diễm ngập trời. Huyết hồng hai mắt bên trong, hồng mang kích xạ, Đánh ra thở giận, giống rít gạo không ngừng. Trong tay màu đen trường mâu càng là sát ý vô hạ nương theo lấy vô tận ma khí, nhất mâu đâm ra, thiên địa liền trực tiếp nứt ra một cái đen nhánh lỗ hồng Quan Vũ sắc mặt từ đầu tới đuôi đều là ngưng trọng bên trong lộ ra võ dũng, ánh mắt sắc bén giống như lánh điện, một người một đao, khai thiên tích địa, một mực cùng trời ma trinh giết đến bây giờ. Hắn lại là một đao trừ ra, như là ngân hà là nguyệt, chạm hết tất cả, đao vỡ hư không. Thiên ma thét dài một tiếng, Trường mâu đồng dạng đâm ra, giống như một đạo đen nhánh tia chớp, xẹt qua chân trời. Như không phải là bởi vì bị khô mộc suy yếu ta lực lượng, ngươi như thế nào là đối thủ của ta, ta nhất định muốn ngược sát ngươi. Thiên ma khát máu cởi, trong hai con ngươi huyết quang bùng lên. Một đao luân hồi Hoành tảo thiên quân. Một đao về sau lại là một đao, mà lại một đao mạnh hơn một đao. Quan vũ hiển nhiên biết mình thời gian chỉ có một canh giờ thời gian, cho nên cũng là đem hết toàn lực, sát chiêu không ngừng. Hai đại cao thủ đều là điên cuồng tiến công. Cho tới bây giờ đều là ta giết người, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giết ta, người đi chết đi." Thiên Ma một tiếng ma khiếu, quẫy lên đẩy chơi mây đen, đỉnh lấy công kích về phía lấy Quan Vũ nhanh chóng hướng về đi, cùng màu đen trường mâu hợp hai là một, chớp mắt chặt chém đến phụ cận. Lên thanh âm nổ lửa bắn tứ tung, cả hai đều là bị dung ra đi ngàn trượng xa, toàn thân huyết dục bắn tung tóe, đều là vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng. Thế mà Trên người bọn họ thương thế cấp tốc khôi phục, tiếp tục hướng về lẫn nhau phóng đi. Sát khí ngút trời, va chạm về sau, thân thể lần nữa bị đánh bay. Một đen một đỏ hai bóng người không ngừng trên không trung áp chế mở, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, tùy ý một kích cũng đủ để cho thiên địa dung chuyển. Thời khắc chú ý đến đứng đấu mọi người, tim cũng nhảy lên đến cuống họng, Thiên Ma cường đại tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, không hổ là thời viễn cổ trí cường tồn tại. "Giống." Thiên Ma lần nữa ma khiếu, thẳng hướng Quan Vũ Cùng lúc đó, quanh thân ma khí thế mà cũng bắt đầu biến đến ngưng thực, hóa thành giống như lúc trời ma ảnh tử, xúc đứng ở giữa thiên địa, theo thiên ma động tác ma động, cùng hắn bước đi không khác nhau chút nào. Thiên ma thủ bên trong trường mâu nâng lên, hướng về quan vũ đâm thẳng tới, cao lớn địa ma ảnh cũng ra mâu đâm về đằng trước. Cả hai thanh thế điệp ra, dọa người tới cực điểm. Quan vũ trong tay, màu đỏ đại đao vung vẩy, đồng dạng khí thế phi phạm. Thế mà, hắn một đao chỉ có thể ngăn cản bên trong một cái trường mâu thân thể trực tiếp bị một căn khắc trường màu chô lâm xuyên. Thiên ma khỏe miệng, nụ cười đại thịnh, dùng lực quái, trong nháy mắt liền đem Quan Vũ thân thể cho đánh nát, rét căm câm nhìn lấy Quan Vũ. Quan Vũ chợt quát một tiếng, thân thể phi tốc nุ่ง tụ, lại là uy thế không giảm, tay cầm đại đao tiếp tục cùng trời ma giằng co. Z. Quan Vũ thanh em giống như tiếng sấm, chữ sát vừa ra, như là thiên quân vạn mã cùng nhau gào thét đồng dạng, tại hắn sau lưng, thế mà xuất hiện vô số bóng người, bọn họ đều là sát khí lấp liếm. Không có chỗ nào mà không phải là thần kinh bách chiến tướng sĩ. Trong lúc nhất thời, sát khí cùng chiến ý ngập trời mà lên. Quan Vũ đại đao trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, cùng từng đạo từng đạo đáng sợ điệu tàn lãnh quang mang, giết tới Thiên Ma phụ cận. Lệnh quang bắn ra bốn phía, sao hỏa bắn tung tóe. Kích liệt chém giết bên trong, đại đao cùng trường mâu đã xuất hiện vô số vết thương, tổn hại không chịu nổi. Đại chiến thảm liệt không gì sánh được, Quan Vũ một đao lập bổ xuống, trong nháy mắt đem Thiên Ma nửa bên vai chém xuống. Huyết quang trùng thiên, thiên ma gào rú một tiếng, trường mâu đâm ra, cũng đã xuyên thủng quan vũ ngực bụng, đâm ra một cái cửa động khổng lồ Loại này chém giết là cực kỳ khốc liệt chỗ, tuy nhiên thân thể bọn họ có thể phục hồi như cũ, nhưng loại đau khổ này cùng người bình thường không khác nhau chút nào, cần không gì so sánh nổi kiên cường ý chí, không phải vậy căn bản là không có cách tiếp nhận. Mà lại, như thế nhiều lần khôi phục, hiển nhiên đối tự thân cũng có được cực lớn phụ tải, một khi phụ tải vượt qua, chỉ sợ thực sẽ vạn kiếp bất phục. Một đao luân hồi hoành tảo thiên quân, đao phá thương khung. Quan vũ sát chiêu lại lần nữa đánh ra, hoàn toàn không quan tâm thiên ma công kích, mà là hoàn toàn lấy thương đổi thương đấu pháp. Hắn lần lượt bị trọng thương, nhưng cùng lúc cũng trọng thương thiên ma, cả hai hoàn toàn như là người điên đồng dạng, người xem sợ run tim mất mật. Đến thời khắc này, không có bất kỳ cái gì đứng lui, chỉ có tử chiến đến cùng. Mà lại, một canh giờ thời gian sắp đến, trừ loại này đấu pháp bên ngoài, không có càng tốt hơn biên pháp. Ha ha ha, thống khói. Người quả nhiên đủ hung ác, vậy chúng ta thì đến xem đến cùng người nào hung ác. Như thế đấu pháp ngược lại kích thích thiên ma hung tính, tiếng cười điên cuồng không ngừng, hai mắt màu đỏ ngỏm tựa như có thể bốc cháy lên. Trên bầu trời, lập tức vỡ nát vô số phiến hư không, thảm liệt chiến lần nữa bắt đầu, quan vũ cùng thiên ma trong lúc nhất thời giết hôn thiên hấp địa, đem chọn cái thần vực linh khí đều đảo loạn, phong bạo không ngừng. Mà vừa lúc này, một tia kỳ dị ba đậu, tại viễn không nhộn lên Trên bầu trời thế mà phóng ra từng trận ánh sáng. Vâng, một cỗ uy thế ngập trời đống dưng mà lên, đây là một loại so với thiên ma còn cường đại hơn uy thế, tựa như trên bầu trời, có một đôi mọi người thấy không đến thiên tri nhãn con người, đột nhiên khẽ quét mà qua, tất cả mọi người sinh ra một loại chính mình là kiến hôi cảm giác. nhấc mắt nhìn đi, trên bầu trời, mặt trời đã biến mất, thay vào đó là một thanh to lớn không gì sánh được chìa khóa. Cái này chìa khóa hiện ra ánh sáng màu vàng ỏng, cao quý không gì sánh được. Một chút kỳ dị gợn sóng từ phía trên chấn động ra đi. chương 1033, thịnh cực mà suy quy tắc. Giờ khắc này, theo chìa khóa nhìn qua, bên trên bầu trời tựa như xuất hiện một đạo nguyên bản không tồn tại môn. Môn này trung quanh là từng tầng từng tầng gợn sóng, tựa như một bức tường, đem nguyên bản thần vực bao khỏa tại vây dưới tường. Ào ào ào. Thiên địa rung động, một cố không hiểu khí tức buông xuống tại trên thân mọi người, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng nặng nghề. Liền xem như thiên ma cùng quan vũ cũng là đỉnh chỉ chiến đấu, nhìn hướng trên bầu trời. Đáng chết, thiên đạo chi môn thế mà mở, ta nhưng là là vừa vận phá phong. Liền xem như thiên ma cũng là sắc mặt chấm xuống, đỏ như máu hốc mắt chấp động, mang theo một tiêu kiên kỵ. Quan vũ thì là nhìn về phía tô vũ, trường đao lập ở sau lưng, ấy này nói, vân trường không thể trừ ma, thật sự là thẹn với chủ công, xin từ biệt. Vừa dứt lời, hắn bóng người đã dần dần tiêu tán. Người đã làm rất khá, đà tạ. Tô Vũ đối với quan vũ làm nhạt bóng người chân thành nói. Một canh giờ thời gian đã đến, xem ra, có như mình có hệ thống tương trợ, về sau đường vẫn như cũ sẽ rất khó khăn a Nếu là gặp phải thiên đạo cảnh giới cao thủ, đem về rất khó giải quyết. Lúc này, chỉnh cái thần vực người đều nhìn đến bầu trời dị tượng, trong lúc nhất thời tiếng kinh hô không ngừng, vô luận là ai, đều là lộ ra không gì sánh kịp kinh sợ, đôi mắt chỗ sâu có cực đoan tâm thần bất định. Không gian chìa khóa, cuối cùng vẫn xuất hiện. Tư đổ lao tổ than nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo cực độ chán nản, trong lòng bất an. Ca. Hoàng phủ lãng ấy náy nhìn hoàng phủ ngạo liếc một chút, khắp khuôn mặt là hối hận. Hoàng phủ ngạo lại là sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi không cần quá mức ấy náy, ma giặc chủ bị lâu như thế, là ngăn không được. Đón đến, hắn mở miệng nói, thần vực đem cùng ngũ châu đại lục tương liên, đến lúc đó thế giới sẽ xuất hiện biến đổi lớn, các loại yêu ma quỷ quái hoành hành, sợ rằng sẽ so hôm nay lôi âm tự còn muốn hối loạn không muốn sống ở quá khứ sai lầm bên trong, chuẩn bị cẩn thận ứng đối tiếp theo cục diễn đi. "Ca, ta biết." Hoàng phủ lãng trọng trọng gật đầu. "Thực, như thế cũng tốt, chi ít." Ánh mắt của hắn sâu xa, nhìn xem chính mình, thiên đạo cảnh giới bích chướng hội biến mất. Các phương phản ứng không đồng nhất, nhưng là nhiều nhất thì là e ngại, tất cả mọi người thật sâu nhớ đến cái kia tiên đoán, một khi không gian chìa khóa lại hiện ra, như vậy vạn năm trước thai nạn đem về tái diễn. "Vạn năm trước, tử vong võ giả gì nhiều?" Liền xem như thiên đạo cảnh giới cường giả đều lần lượt vẫn lạc, có thể nói là giữa thiên địa một lần đại thanh tẩy, chàng thai nạn này ai có thể gánh vắt được. Tư đồ lao tổ, và năm trước đến cùng phát sinh cái gì? Lại là bởi vì cái gì tạo thành hỗn loạn? Tô Vũ đi vào tư đồ lao tổ bên người, mở miệng hỏi. Vấn đề này quấy nhiều hắn quá lâu, mọi người chung quanh cũng đều là lộ ra vẻ ân cần. Tư đồ lao tổ chầm âm, nói tiếp, không phải ta không muốn nói, mà là bởi vì rất nhiều chuyện. Căn bản là không có cách dò ra đến tuật cùng, ta biết cũng không nhiều. hắn ngước nhìn hư không, nhìn lấy cái kia to lớn chìa khóa, ngay tại một chút xỉu ngưng thực, phía trên uy thế cũng càng ngày càng thịnh, mở miệng nói, ngôi sao tiêu tan, bốn mùa giao thế, thịnh cực mà suy, đây là thiên địa chí lý, đây hết thể đều muốn dọc theo đặc thù quỹ tích không ngừng tuần hoàn đi xuống. Tư đổ lao tổ ý tứ chẳng lẽ là thiên địa giao thế quy tắc. Tô vũ mi mắt hơi nhíu, như có điều suy nghĩ. Người có thể hiểu như vậy. Tư đồ lao tổ gật đầu, thản nhiên nói, đầu mùa xuân thời khắc, mặt đất tấm lên, vạn vật khôi phục, sinh cơ bừng bừng, giữa hè tiến đến, ánh sáng mặt trời sung túc, nước mưa rào rào, vạn vật phồn thịnh, mùa thu buông xuống, tiếng gió hiu hiu, lá rụng bay tán loạn, hoa mục điêu linh, mùa đông kết thúc, tuyết lớn đầy trời, băng phong và lý, dày đặc lệnh tấu xương, kỳ bò tĩnh mịch. Về sau lại là đầu mùa xuân buông xuống, lại lần nữa bắt đầu, luân hồi lặp đi lặp lại. Lại tươi tốt đại thủ, cuối cùng đường về cũng là lá rụng về cội. Nếu không sẽ chỉ tiêu vong Tô Vũ trên mặt lộ ra không hiểu Cái này cùng thiên địa đại kiếp có quan hệ gì sao Thiên địa dung chuyển Toàn bộ thế giới đều một lần nữa tẩy bài Cái này liền như là cái kia mùa thu điệu hiệu Cùng cái kia mùa đồng khổ hàn đồng dạng Cũng chính là vạn năm trước đại kiếp Tư đổ lao tổ lời nói Để Tô Vũ lộ ra một kia chật hiểu Đôi mắt nhỏ bình tĩnh Như thế tới nói Sắc thực cũng nói thông được Khi thiên địa ở giữa võ đạo hứng khởi Các loại võ đạo công pháp lần lượt xuất hiện Thiên tài xuất hiện lớp lớp thời đại, thì như đầu mùa xuân thời khác, một mảnh sinh cơ bừng bừng rộng lớn thiên địa đang đợi bọn họ. Mà khi vô số võ giả trưởng thành là cường giả, có thể cùng thiên địa tranh phong, cũng chính là bọn họ đi về phía huy hoàng, bước về phía đỉnh phong thời khác, như là giữa hẻ thời khác. Thế mà, thịnh cực mà suy, làm đi tới tối đỉnh phong thời điểm, tất nhiên sẽ đi xuống dốc đây là một cái định lý. Bởi vậy, mùa thu xuất hiện, võ đạo thế giới như là vạn vật đồng dạng điêu linh, dần dần suy bại. Chờ một phen lạnh thấu xương, băng phong vật lý, liền tiến vào sau cùng trong đại kiếp. Đây hết thảy. Đều là thiên địa vĩnh hằng bất biến quy luật, tựa hồ không thể kháng cự, giống như là bị một đôi vô hình tay trỗi chủ đạo. Tư đổ lao tổ ví von nhìn như huyền chuyển, lại vừa đúng nói ra bên trong đạo lý, rất dễ hiểu. Coi như như thế, như vậy thiên địa đại kiếp dây dẫn nổ đến tột cùng là cái gì đây? cổ Ngọc Vân không khỏi những mày hỏi, liền xem như mùa đông đến, cũng không đến mức để thiên đạo cảnh giới võ giả tử vong đi Mọi người gật đầu, thiên đạo cảnh giới võ giả cường đại nhưng là là vừa vận kiến thức đến, làm sao lại tùy tiện tử vong. Ha ha, quá ngây thơ. Tư đổ lao tổ cười, chẳng qua là cười khổ, lộ ra bất đắc dĩ. Đại lục thời gian tồn tại gì chi trưởng liền xem như hao tổn cũng tất nhiên có thể hao tổn ra vô số cường giả, các ngươi nhưng là có nghĩ qua những cường giả này đi đâu. Tư đổ lao tổ nhìn về phía mọi người, dựa theo này nói đến, thời gian tồn tại càng dài tông phái, cao thủ cũng cần phải càng nhiều. Nhưng là trên thực tế, là như thế sao? Là chân chính thiên đạo ý chi sao? Tô Vũ không khỏi ngửa đầu nhìn về phía cái kia rộng lớn bầu trời, một năm bốn mùa vì sao giao thế? Hoa cỏ cây tối tại sao lại khô héo? Một thời đại thịnh cực tại sao lại suy bại? Đây rốt cuộc là bởi vì cái gì? Đây hết thảy chẳng lẽ không có có người muốn tìm hiểu ngọn ngành sao? Hắn nhỉ non lầm bẩm Giờ khắc này, hắn nhớ tới tại ngũ châu đại lục ở bên trên diệt thế giả. Bọn họ chẳng lẽ cũng là cái gọi là thiên đạo ý chí hóa thân dùng đến hủy diệt một thời đại thăng bằng thiên địa quy tắc tồn tại sao nhiều như vậy năm tự nhiên có người hội tiến hành tìm tòi nghiên cứu đồng thời cùng thiên đạo đánh cực Tư đổ lao tổ ràng giặc mở miệng cũng bởi vậy và năm trước đại Kiếp mới có thể giữa đường kết thúc khiến bên trong thiên địa tẩy bài tạm dừng Võ giả là kiêu ngạo trời sinh cũng là Nghịch thiên mà đi mỗi đến một cái thời đại Huy hoàng thì lại bởi vì thiên đạo ý chí tồn tại mà muốn từthỉnh chuyển suy Bắt đầu lại từ đầu, đây tuyệt đối là võ giả chỗ không không thể tiếp nhận. Cũng đúng như trước đó suy nghĩ, theo cực thịnh đi hướng suy bại thiên đạo quy tắc, tồn tại nguyên nhân căn bản nhất thực là thiên đạo vì tự vệ, khiến người ta vĩnh viễn không cách nào đi phản kháng cái kia hư vô mở mịn thiên đạo ý chí. Nhóm người mình thật chẳng lẽ chỉ là bị cái kia cái gọi là thiên đạo nuôi dưỡng tồn tại sao? chương 1034, thay trời đổi đất, hai mặt trời cùng trời. Ken Trong lúc đó một tiếng cực kỳ to rõ chuông tiếng văng lên, như là mộ cổ thần trung, đinh hai nhức ốc, từ trong hư không văng lên. Vô tận gọn sóng bắt đầu trong hư không dập dờn lái đi, hiện ra kim quang, cái kia kim sắc chìa khóa trong hư không hơi hơi xoay tròn, cuối cùng bỗng nhiên nhất định. Giờ khắc này, tựa như tất cả mọi người cảm giác được chính mình nội tâm không còn, tựa như một loại nào đó cấm kỵ bị mở ra đồng dạng, trong lòng dâng lên một cỗ không gì sánh được kỳ dị cảm giác. Dầm dầm dầm, cả vùng cũng bắt đầu chấn động Tất cả mọi người là đứng không vững, lắc lắc người. Các ngươi nhanh nhìn lên bầu trời. Có người hoảng sợ nói, thanh âm bên trong mang theo không gì sánh được sợ hãi. Theo hắn ánh mắt nhìn, đã thấy nguyên bản bình tĩnh trên bầu trời thế mà bắt đầu nứt ra một đạo khe hở không gian, vô tận không gian phong bạo từ trong cái khe bao phủ mà ra, thanh thế dọa người. Ngay sau đó, không chỉ là trên trời, hư không bên trong, vết nước không gian bắt đầu không ngừng xuất hiện, có chút thậm chí bắt đầu lan tràn, những nơi đi qua. Những kiến trúc kia tất cả đều đổ sụp. Thần vực chung quanh kết giới bắt đầu sụp đổ. Tư đổ lao tổ mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: "Rắc rắc." Tại mọi người nhìn soi mói, có cây cối bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, Dễ cây càng là phi tốc hướng về trên mặt đất kéo dài, trong nháy mắt độ cao thì đạt đến thì ra mấy lần, cổ thụ che trời. Trừ cây cối, một ít linh thảo cũng là phát sinh biến hóa, giờ khắc này, thiên địa linh lực cũng bắt đầu biến đến vô cùng nồng đậm, có từng trận mùi thơm ngát phiêu dạng trong không khí rầm rầm rầm. Cái này rất ngắn thời gian bên trong, thời gian đã bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, có đại sơn trực tiếp rủ xuống biến thành đất bằng, cũng có đất bằng đột nhiên cất cao biến thành núi cao nguy nga, còn có hồ nước khô cạn nước biển chảy ngược, hình ảnh không ngừng, làm cho tất cả mọi người đều là nôn nóng bất an. Cái kia, đó là hai hai cái mặt trời. Có người run run rẩy rẩy chỉ bầu trời, đồng tử bỗng nhiên co vào, khó có thể tin mở miệng nói: "Đã thấy, bên trên bầu trời Tại nguyên bản mặt trời bên cạnh, thế mà thật xuất hiện một cái khác mặt trời, hai cái mặt trời kêu gọi kết nối với nhau, không có mảy may phát giác. Tô Vũ đôi mắt khẽ hiếp một cái, phá vọng pháp mục mở ra, cũng là không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi, cái này hai cái mặt trời rõ ràng đều là thật, phát tán nhiệt lượng mà chính là giống nhau. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại là nhất định, đã thấy, tại cái kia thêm ra đến dưới thái dương thế mà xuất hiện một mảnh hư vô mở mị đại lục, như là cảnh không thực đồng dạng. đó là Ngũ Châu đại lục. Thần vực bên trong, thiên hai tại thời khắc này cùng nhau xuất hiện, cùng phong, biển động, động đất liên tiếp không ngừng, tại thần vực các nơi xuất hiện, trong lúc nhất thời, trừ cao giai võ giả bên ngoài, đại bộ phận đều là nơm nớp lo sợ, chỉ có thể dựa vào may mắn tồn tại. Wen. Thân vực tổng thể đều là chấn động, tiếp theo tại mọi người cảm giác bên trong thế mà bắt đầu rời động, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Xuy suy suy. Một mảnh không gì sánh được to lớn đại lục lấy siêu di động với tốc độ cao. Loại uy thế này có thể nghĩ, những nơi đi qua, toàn bộ không gian đều bị trôn vùi, ven đường lưu lại một điều nếm thử vết nước không gian, vô tận không gian phong bạo bắt đầu bao phủ tại chỉnh cái thần vực phía trên. Ngọn núi cùng kiến trúc tại những thứ này phong bạo phía dưới như là đầu hũ, qua trong dây lắt liền bị cắt ra, ngay cả cặn cũng không còn, càng là có võ giả cũng là trực tiếp bị phong bạo tính trước cát. Mọi người cẩn thận! Tư đổ lao tổ sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát tầm lên. Căn bản không dùng hắn nhắc nhở. Tất cả mọi người sắc mặt đều là đỏ lên, quanh thân linh lực nhất thời tuôn trào ra, dùng để ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng áp lực. Mà theo thần vực di động, trên bầu trời hai cái mặt trời cũng đang nhanh chóng tiếp cận, tựa như muốn hòa làm một thể. Đây là muốn rơi vào ngũ châu đại lục sao? Có người run dậy nói ra, bọn họ đã tự phát ôm thành một đoàn thể cộng đồng ngăn cản không gian phong bạo. Thế mà, coi như như thế, đối tự thân linh lực tiêu hao vẫn như cũ cực kỳ to lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị nghiền vì bột miệ Ai cũng không nghĩ tới, ngũ châu đại lục cùng thần vực sát nhập thế mà lại lấy như thế thô bạo phương thức, trực tiếp từ không trung rơi vào ngũ châu đại lục ở bên trên tới. Ha ha ha. Như thế cũng tốt, năm đó những cái kia trốn đi đám lao bất tử không biết hiện tại còn lại bao nhiêu. Tại ngắn ngủi giật mình về sau, thiên ma lại là cười như điên. hả Ngay sau đó, hắn rên lên một tiếng, huyết hồng như quang ánh mắt lại là đột nhiên quét qua, rơi vào tô vũ trên thân. Ha ha ha, xú tiểu tử. Tuy nhiên không biết ngươi từ nơi nào tìm đến cao thủ, nhưng là hiện tại, không có người có thể ngăn cản ta đi. Nó đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm tô vũ, lóe ra khát máu ánh sáng. Và anh, nó thân hình đống nhiên biến mất, chỉ có thể nhìn thấy không gì sánh được nồng đầm hắt sắc ma khí hướng về tô vũ bao phủ mà đến, vì thế vô cùng. Liền xem như trong hư không thỉnh thoảng xuất hiện những cái kia không gian phong bạo, cũng căn bản là không có cách ngăn cản cái kia ma khí mảy may bước chân, ngược lại bị ma khí nghiền ép mà qua. Ma khí bên trong, chuyên đến thiên ma trầm thấp tiếng cười, lộ ra vô tận sát ý. Tô Vũ đôi mắt đông nhiên ngưng tụ, phá vọng pháp mục phía dưới, hắn có thể rõ ràng nhìn đến ma vân bên trong thiên ma, lúc này nó ma diễm ngập trời, toàn thân ma khí điên cuồng vận chuyển, đang hướng về Tô Vũ huy quyền mà đến. Tô Đại Vương, cổ ngộng vân bọn người là mặt lộ vẻ vẻ ân cẩn, têu lớn. Tại mọi người nhìn soi mói, Tô Vũ như mày, chỉ có thể đưa tay, hướng về kia ma vân bên trong một quyền đánh ra. ngay tại lúc đó Trong tay hắn một tấm thẻ bài trong nháy mắt biến mất. Gấp 10 lần bạo kích thẻ bài. Vâng! Mọi người chỉ thấy tô vũ cả người đều bị Ma Vân bao vây, tiếp lấy trong nháy mắt thì theo Ma Vân bên trong bay ngược mà ra, tay phải đứng thẳng rồi, có máu tươi chảy ra, huyết nục trướng nước mà mở. Hắn bóng người như là như đạn tháo, bay thẳng ra tầm mắt mọi người, không biết đi hướng Hà Phương. Bất quá, cái kêu Ma Vân cũng là hơi chấn động một chút. Ha ha ha, không nổi nghĩ không ra ngươi tiểu tử này còn có mấy phần thực lực. Ma vân cuộn cuộn, bên trong chuyển đến thiên ma tiếng cười, tiếp lấy tiếp tục hướng về Tô Vũ gào thét mà đến. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hai người biến mất, lại là bất lực. Tô Vũ mặt lộ vẻ sầu khổ, lúc này, thân hình hắn còn tại nhanh lùi lại bên trong, may ra hắn thân thể cường đại, không gian phong bạo ảnh hưởng đối với hắn có hạn, nếu không thật sự là thảm. Thiên đạo cảnh giới cường giả quả thực là mạnh không tưởng nổi, cùng chính mình hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chính mình sử dụng gấp 10 lần bạo kích thẻ bài, mà thiên ma càng là tại vừa rồi trong chiến đấu tiêu hao rất nhiều, thế mà cứ kéo dài tình huống như thế, chính mình lại chỉ có thể miễn cưỡng đón lấy đối phương một quyền, đồng thời trực tiếp làm bị thương cân cốt. Chỉ là, triệu hoán loại thẻ bài chính mình chỉ còn lại có một trường, thần vực cùng ngũ châu đại lục xác nhập, tiếp theo không xác định nhân tố quá nhiều, thật sự là không muốn lãng phí, giữ lấy bảo mệnh tốt nhất. Ngàn vạn suy nghĩ tại trong đầu hắn chợt lóe lên, hắn nhìn lấy cái kia ma vân. Trong mắt lóe lên một kia tàn khốc, hai con ngươi bên trong, lại là đột nhiên lóe qua một tia hồng mang. Cái này hồng mang vô cùng quỷ dị, tựa như có thể nhìn thấu nhân tâm, khiến người ta trong trầm mê. Phá vọng pháp mục thân thể là một loại thần thông, quan sát năng lực đương nhiên chỉ là phụ trợ tính, nó tránh thức năng lực lại là có thể thẳng vào người tinh thần. chương 1035, trở lại đại lụng. Vâng, tô vũ hai mắt cùng trời ma hai mắt xen lẫn, giữa hai người nhất thời sinh ra kỳ dị tinh thần ba động. Thiên Ma nguyên bản bày thẳng mà đến thân thể cũng là đột nhiên cứng đờ, hai mắt màu đỏ ngòm bên trong đột nhiên mất đi thần thái. Mà lúc này, Tô Vũ chỉ cảm giác mình chỉnh cái đầu đều muốn vỡ ra đồng dạng, phá vọng pháp mục tinh thần lực, nói trắng ra cũng là đem cả hai tại phương diện tinh thần tiến hành chiến đấu. Như thế, cả hai thân thể đều mất đi năng lực hành động, ở vào tinh thần lưu đệ thế giới bên trong. Thiên Ma dù sao cũng là tồn tại vô số năm tháng, thực lực cực mạnh, tinh thần lực càng là đạt đến nghe rợn cả người cấp độ. Cơ hồ cũng giống như là bất tử bất diệt, Tô Vũ thông qua phá vọng pháp mục tới tinh thần sẽ lẫn, chính mình não hải căn bản không chịu nổi. Tô Vũ trên trán đã tất cả đều là mồ hôi lạnh, cả người thân thể cuồn rung động. Duy nhất may mắn là, thiên ma bởi vì lúc trước chiến đấu cùng vạn năm phong ấn, tinh thần lực lượng đã vô cùng yếu ớt, không đến mức để Tô Vũ tinh thần lực hoàn toàn sụp đổ. Tô Vũ trong đôi mắt đỏ như máu cả ngày càng đậm, phá vọng pháp mục tiếp tục thi triển đến cực hạn, nếu là nhìn, kỳ thì sẽ phát hiện Hắn trong con ngươi đã có huyết quang lấp loé khỏe mắt ở giữa, có máu tươi bắt đầu chảy ra. Dưới loại trạng thái này, hắn đã có thể thông qua thiên ma tinh thần, mơ hổ nhìn đến một số hình ảnh. Những hình ảnh này đều là thiên ma ấn tượng sâu nhất chi nhớ. Ở trong mắt Tô Vũ, đầu tiên thấy là một mảnh mờ nhạt thế giới, bên trên bầu trời, không có mặt trời, chỉ có một tháng màu đỏ trăng tròn. Cái này trăng tròn nhìn qua so bình thường trăng tròn đại gấp mấy chục lần, chiếu lên bắn xuống tối tăm ánh sáng màu đỏ làm toàn bộ trực tiếp đều biến đến vô cùng áp lực. Mà tại cái này dưới ánh trăng, vô số đạo hắc ảnh điên cuồng lấp lóe, càng là có liên miên bất tuyệt cường giả nhảy vọt đến không trung cùng hắc ảnh giao chiến, trên người bọn họ đều là mang theo cường đại uy thế, so với thiên ma đến chỉ mạnh không yếu. Tại cái kia trăng tròn phía dưới, càng là có một cái bóng người to lớn, bóng đen này quá lớn, bao phủ nửa cái trăng tròn, trên thân ma khí chi nồng, đặt đến nghe rợn cả người cấp độ, nếu là không có gặp cái thân ảnh này Tô Vũ có thể sẽ cảm thấy thiên ma ma khí đã rất mạnh, nhưng là tại cái thân ảnh này trên thân, Tô Vũ mới ý thức tới, chuyện gì ma? Mà từ trên người thiên ma, Tô Vũ có thể cảm nhận được nó tại cái kia là thấp thỏm trong lòng cùng e ngại. Ngay sau đó, hình ảnh biến đổi, từng cái hình ảnh bắt đầu như là đọc qua ảnh chụp đồng dạng phi tốc đọc qua, có thân cao mấy trăm trượng cự nhân đỉnh thiên lập địa, tựa như tại chống đỡ bầu trời, có người tay cầm một thanh trường kiếm, bay về phía cái kia đỏ như máu trăng tròn còn có người trên bầu trời, điều khiển nhật nguyện tinh thần, đấu chuyển tinh gì. Từng cái hình ảnh để Tô Vũ đều là nội tâm rung động, vạn năm trước, vậy rốt cuộc là một thế giới như thế nào, như thế đông đảo cứng, giả, như vậy thời đại huy hoàng, đến cùng lại như thế nào chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Nhìn những hắc ảnh kia bộ dáng, cùng mình đã từng thấy diệt thế giả rất giống, chỉ là không nghĩ tới bọn họ thực lực thế mà cũng có thể mạnh như vậy. suy Tô Vũ ánh mắt rốt cuộc trèo trống không ra, bắn ra một đạo huyết quang. Phá vọng pháp mục trực tiếp đóng lại. a số tiểu tử, ngươi lại dám đối với ta dùng tinh thần công kích. Thiên ma trong nháy mắt tỉnh lại, toàn thân ma khí càng sâu, đối tô vũ sát ý tăng gọn, không gian xung quanh đều là cảm nhận được nó căm giận ngút trời, theo bốn phía nước toát ra, đem tô vũ thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chết đi cho ta. Thiên ma xích hai mắt màu đỏ khóa chặt tại tô vũ trên thân, đối với tô vũ bay thẳng mà đi. Tô vũ hai mắt lưu lại dòng máu, nội tâm than nhẹ một tiếng Độc cô cầu bại thẻ bài đã xuất hiện tại trong tay, tùy thời chuẩn bị triệu hoán. Phốc phốc. Mà đúng lúc này, toàn bộ thiên điệu lại là chấn động, ở trong hư không thế mà xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng, thần vực chỗ tại không gian thế mà hoàn toàn sụp đổ. Lúc này thần vực tốc độ đã thông suốt đến cực hạn, nghiêm chỉnh tiến đại lục đều là bỗng nhiên vào cái kia phá toái không gian bên trong. Tô vũ trong lòng nhất động, thân thể tránh gấp, cũng là không có nhập không gian phong bạo bên trong. Tại phá toái không gian bên trong, khoảng cách khái niệm đã không có ý nghĩa. Nương theo lấy trang bức cầm thanh, tô vũ đã theo không gian phong bạo bên trong một nơi trực tiếp thoát ra. Thiên ma gào thét một tiếng, sau đó đuổi theo ra, nhưng đã là một chỗ khác, hoàn toàn không thấy tô vũ cái bóng. Ma thú rừng rầm bên trong, thỉnh thoảng có tiếng thú gào truyền ra, rừng cây rậm rạp bên trong, ma thú ngăng dọc còn có võ giả tại bên trong hành tẩu. Đúng lúc này, một tên thiếu niên từ trên trời ráng xuống. Lúc đầu, Tốc độ của hắn như là thiên thạch đồng dạng thẳng tốc rơi xuống, bất quá dần dần, hắn tựa như hơi hơi có chi giác đồng dạng, thân thể trên không trùng hơi hơi rung động, nguyên bản cấp tốc rơi xuống tốc độ lại là đột nhiên chậm lại, như là thanh phong quét lá rụng đồng dạng, nhẹ nhàng rơi vào ma thú rừng rậm bên trong. Thiếu niên này tự nhiên chính là Tô Vũ. Thân vực chỗ tiến nhập không gian phong bạo chính là thông hướng Ngũ Châu đại lục thông đạo, hắn bị ép sớm phá vỡ không gian, cũng không biết hiện tại thân ở vào Ngũ Châu đại lục nơi nào. Hắn ngửi ngửi tai mũi, Trong không khí vẫn là cái kia đã lâu vị đạo. Chính mình cuối cùng vẫn về tới đây. Chỉ bất quá, nơi này nồng độ linh khí so với chính mình lúc rời đi cũng cao quá nhiều à, thô sơ giản lược tính ra, chí ít gia tăng gấp 5 lần trở lên, cùng thân vực so sánh cũng không thua kém bao nhiêu. Giống. Đúng lúc này, nương theo lấy một trận gào rú thanh âm, một đầu to lớn hát hùng xuất hiện tại bỗng nhiên đứng lên, đối với Tô Vũ gầm hết lên. Nó đối với Tô Vũ không chỗ ở cùng hống, tựa như tại tuyên cáo chính mình lãnh thổ quyền Tiểu Hùng, mượn qua một chút mà thôi, không có không nên nổi giận đi. Tô Vũ cười nói. Hắn hai mắt nhắm nghiền, khỏe mắt hai bên còn có lưu một tia vết máu, lúc này căn bản là không có cách mở ra. Đây là quá độ sử dụng phá vọng pháp mục hậu di chứng sẽ ở trong ngắn hạn xuất hiện mù triệu chứng chỉ cần về sau thật tốt điều dưỡng, cũng có thể khôi phục lại, cho nên Tô Vũ cũng không lo lắng. Mà lại, ánh mắt nhìn không thấy, đối Tô Vũ cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Hắn năng lực nhận biết so với bình thường mắt người còn muốn nhạy cảm quá nhiều. Giống. Cảm nhận được Tô Vũ Miệt thị, gấu đen kia càng là tiếng gầm gừ không ngừng, tựa như vô cùng phẫn nộ, tiếp lấy đối với cái kia không nhúc nhích tốc độ cuồn cuộn mà tới. "Rầm rầm rầm." Nó thân thể khổng lồ dẫm trên mặt đất, để mặt đất đều đang chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ bạo ngược, muốn đem Tô Vũ cái này khách không mời mà đến một miệng nuốt vào. Tô Vũ không quay đầu lại, tựa như hoàn toàn không cảm giác được nguy hiểm đồng dạng. "Chỉ bất quá" Ngay tại Hắc Hùng cách mình chỉ có 10 mét thời điểm, cái kia nguyên bản nhìn như bình thường thân thể bên trong lại là đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy thế ngập trời, uy thế này như là thiên uy, tựa như một cái trọng truy hung hăng nện ở gấu đen hướng kia trên thân, để nó xông vào thân thể bỗng nhiên dừng lại, nam dạm trên mặt đất, nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt tràn đầy e ngại. "Xuy." Thế mà, đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên lấp lóe mà qua, thời cơ vừa đúng, như là cầu vồng nối tới mặt trời, thẳng tắp chui vào gấu đen kia trong ánh mắt. Sau đó đem thân thể nó trực tiếp xuyên qua mà qua. chương 1036, Trung Châu. Giống. Hát hùng gào rú một tiếng, không cam lòng ngạ trên mặt đất. Vừa mới một kiếm kia đã theo ánh mắt nó trực tiếp chặt đứt hát hùng tất cả sinh cơ. Hoa, triệu sư huynh, ngươi đạt đến trảng phong kiếm pháp tầng cảnh giới thứ 6. Quá lợi hại. Tiếp theo cũng là truyền đến một tiếng kinh diễm tiếng thán phục. Tô Vũ vẫn như cũ tính tính đứng ở tại chỗ, tại hắn trong thai, có bốn đạo bất đồng tiếng bước chân truyền đến nghe hẳn là hai nam hai nữ. Dẫn đầu là một tên thanh niên cùng một nữ tử, thực lực đều đạt đến bán thần cảnh giới, còn lại hai người thì cũng đến vũ thánh cảnh giới. Tô vũ mi mắt không khỏi vậy một cái, đối ngũ châu đại lục biến hóa cảm thấy kinh hãi. Trước đó cái kia con gấu đen cũng là bán thần cảnh giới, vốn là coi là chỉ là một cái ngoài ý mớn, nghĩ không ra tùy tiện xuất hiện bốn người, võ đạo thực lực thế mà cũng đạt đến loại này cấp độ, bốn người này tuổi tắc có thể cũng không lớn a Phải biết, tại chính mình trước khi rời đi Vũ thánh thế, nhưng là Ngũ Châu đại lục ở bên trên tối đỉnh phong tồn tại, mà lại có thể trở thành vũ thánh không có chỗ nào mà không phải là dựa vào tuổi tắc chồng lên tới. Mà bây giờ chính mình gặp phải, thế mà liền bán thần đều xuất hiện, mà lại điều này hiển nhiên không phải ngẫu nhiên hiện tượng, nói cách khác, Ngũ Châu đại lục đã bắt đầu hướng thần vực dựa vào. Theo chính mình rời đi về sau, bán thần bình cảnh đã biến mất, đột phá so trước kia dễ dàng quá nhiều. Mặc dù không có đạt đến thần vực biến thái như vậy, nhưng là cao thủ so với trước kia muốn nhiều quá nhiều. Tu luyện càng thêm nhẹ nhõm dễ dàng, theo thần vực cùng Ngũ Châu đại lục dung hợp, chỉ sợ biến hóa này hội càng lớn đi. Những ý niệm này tại Tô Vũ trong đầu chợt lóe lên, bốn người kia đã vừa nói vừa cười đi tới. Một kiếm liền đem Hắc Viêm Hùng cho giết, Triệu Sư huynh khó trách có thể tiến vào học viện trong hào bảng, bội phục. Theo Triệu Sư huynh một tên khác thiếu niên mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy sùng bái cùng thối phồng. Tại Triệu Sư huynh bên cạnh, khác một vị nữ tử nhìn lấy Hắc Viêm Hùng vết thương, trong mắt cũng nhỏ nhỏ lộ ra vẻ kinh dị, lại cũng không nói lời nào. Thôi đi, trăm hào bảng tính là gì? Lâm Vũ là trăm hào bảng thứ 86 tên, cũng là cùng hắc viêm hùng chiến đấu trọn vẹn nửa canh giờ, càng là cùng người liên thủ, mới đưa hắc viêm hùng đánh giết, triệu sư huynh lại chỉ là trăm hào bảng thứ 91 tên, thực lực rõ ràng càng hơn một bậc. Vừa mới bắt đầu nói chuyện người thiếu nữ kia biểu môi nói, hai mắt nhìn về phía tên kia triệu sư huynh trong ánh mắt, có hâm mộ chi ý. Cái kia vì triệu sư huynh khẽ ngầm đầu, lộ ra một tia tự đắc nụ cười, vụ trộm nhìn xem bên cạnh mình trầm mặt nữ tử, khiêm tốn nói, may mắn mà thôi, cái này hắc viêm hùng đúng lúc không có đem chú ý lực đặt ở chúng ta nơi này. Triệu sư huynh ngươi quá khiêm tốn. Thiếu nữ tiếp tục thổi phong đạo, đó lấy, nàng nhìn về phía tô vũ, trong đôi mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng xem kỹ, một lát sau, yêu kiểu nói, vì, ngươi người này làm sao không lệ phép như vậy, chúng ta thế nhưng là cứu ngươi. Chẳng lẽ liền cảm ơn đều không định nói sao? Nàng nhìn về phía Tô Vũ trong ánh mắt, tràn ngập khinh bỉ. Bởi vì tại không gian phong bạo bên trong xuyên thẳng qua, càng là cùng trời ma chiến đấu, Tô Vũ toàn thân y phục hoặc nhiều hoặc ít đều có vết cắt, xem ra có chút chật vật. Ai, Ninh Sư muội không muốn vô lễ như thế, vị huynh đài này khả năng chỉ là bởi vì vừa mới kinh hãi, cho nên không thể lấy lại tinh thần. Vị kia triệu sư huynh lại là cười nói, một độ người khiêm tốn bộ dáng. A Thì ra là dọa sợ. Ninh sư mội lập tức y như là chim non nép vào người nói, triệu sư huynh giao hơn đúng, sư mội thủ giáo. Một vị khác thiếu niên thì là vòng quanh tô vũ nhìn một vòng, tiếp lấy giật mình nói, triệu sư huynh, nguyên lai gia hỏa này là cái người mù. hắn ngữ khí ngả ngớn không gì sánh được, hắn vận khí thật đúng là tốt, gặp gỡ chúng ta. Ninh sư muội mặt lộ vẻ ký sắc, đưa tay tại tô vũ trước mặt lắc lắc, một bộ không gì sánh được cảm thấy hưng thú thân sắc, thật sự là người mù ai. Khó trách một bộ ngây ngốc bộ dáng Lạc tuyết, không được vô lễ. Một cái khác bên ngoài nữ tử như mày, mở miệng quát lớn. tỷ chúng ta thế nhưng là cứu hắn mệnh, ta như vậy lại có quan hệ gì? Thà lạc tuyết không cam lòng từ tô vũ bên người thối lui, có điều ánh mắt nhưng vẫn là nhìn chầm chầm tô vũ cái kia nhắm hai mắt nhìn lấy. Ninh sư muội tỷ tỉ, tỉ ngươi nói không sai. Người ta dù sao cũng là tàn tật nhân sĩ, chúng ta với tư cách là trùng châu học viện học viên, về tình về lý đều nên chiếu cố một phen. Vị tiêu triệu sư huynh lúc này mở miệng nói, tiếp lấy nhìn lấy Tô Vũ mở miệng nói, vị huynh đài này, tại hạ sư đệ cùng sư mội tính cách rất thẳng thắn, đường đột chỗ còn mời không cần để ở trong lòng, chúng ta là Trung Châu học viện đệ tử, vừa tốt chuẩn bị đi trở về, nếu là không chê không bằng một đạo tiến lên như thế nào. Trung Châu học viện sao? Như vậy chính mình là rơi tại Trung Châu tình trạng. Tô Vũ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, có thể. Hán ngữ khí lạnh nhạt, hoàn toàn là một bộ không quan tâm hơn thua tư thái để mọi người mi mắt không khỏi hơi nhữ lại. Gia hỏa này dáng điệu không khỏi cũng quá lớn. Uy Ngươi đây là thái độ gì? Ninh lạc tuyết trực tiếp mở miệng quát lớn, ngươi cho là mình là ai? Một tia không vui cũng là từ triệu sư huynh trong mắt trợt lóe lên, tiếp lấy lại thật là tốt ẩn giấu đi, cười nói, Ninh sư muội không nên nổi giận, chúng ta vội vàng đem nơi này thanh lý một phen, trở về đi. Ninh lạc tuyết trừng tô vũ liếc một chút, tức giận nói, thôi đi, tính ngươi vận khí tốt có thể đụng tới triệu sư minh, không phải vậy làm sao chết cũng không biết. Dứt lời, Liên bắt đầu sửa sang lại hắc viêm hùng thi thể tới. Hắc viêm hùng thế nhưng là bán thần cảnh giới ma thú, thực lực cực mạnh, có thể nói là toàn thân là bảo bối, vô luận là ma hạch vẫn là gia thịt đều có thể bán không ít linh thạch. Sau đó, mọi người cùng nhau hướng về Trung Châu mà đi. Chỉ bất quá, bởi vì nhiều tô vũ cái này khách không ngợi mà đến, đường phía trên bầu không khí lộ ra có chút cổ quái riêng là ninh lạc tuyết cùng tên thiếu niên kia không che giấu chút nào đối Tô Vũ biểu hiện ra ý khinh thường. Tô Vũ lại từ đầu đến cuối đều là lạnh nhạt không gì sánh được, đi theo đám bọn hắn mà đi. Trung Châu hắn cũng chưa quen thuộc, lúc này hai mắt đều không thể mở ra, có đám người này dẫn đường cũng coi là tiết kiệm xuống không ít phiên phức. Trước đó nếu như không là Tô Vũ dùng khí thế đem hắc viêm hùng để đến không cách nào động đậy, vị tiêu triệu sư huynh đánh thắng được hay không hắc viêm hùng vẫn là cái vấn đề, càng thêm không có khả năng nhất kích liền đem viêm hùng đánh giết. thậm h Tại Tô Vũ cảm giác bên trong, liền xem như vị kia triệu sư huynh cùng vị nữ tử kia đều là bán thần cảnh giới, hợp lực phía dưới chỉ sợ đều khó mà đánh giết Hắc Viêm Hùng. Mà lại, Hắc Viêm Hùng tại nguy cơ sinh tử thời khắc sẽ biến không gì sánh được cuồng bạo, đến lúc đó, Ninh Lạc Tuyết cùng một cái khác bên ngoài thiếu niên nhưng là nguy hiểm, dù sao bọn họ chỉ có Vũ thánh cảnh giới. Nói đến, cũng không phải là bọn họ giúp Tô Vũ, mà chính là Tô Vũ giúp bọn hắn. Cái này một đầu Hắc Viêm Hùng... Liền xem như là bọn họ cho mình dẫn đường thù lao đi Một đường lên Đi qua bọn họ ngẫu nhiên nói chuyện với nhau Tô Vũ đã xác định Bốn người này chính là Trung Châu Học Viện Học Sinh Hai vị nữ tử là Tỷ muội Tỷ Tỷ gọi Ninh là Nguyệt Mội Mội gọi Ninh là Tuyết Hai người khác Vị kia triệu sư huynh tên là Triệu Hàm Một người khác thì là Triệu Hàm người hầu tôn mạng Còn có một cái thần kỳ hiện tượng Ninh Lạc Tuyết hiển nhiên là vô cùng sùng bái Triệu Hàm Một đường lên các loại thổi ph Triệu hàm mục tiêu lại là so sánh lãnh đạm Ninh là Nguyệt, một mực tìm kiếm Nghị cách bày ra chính mình. chương 1037, cô Lậu quả văn, Tô Vũ cũng không thèm để ý hắn, chỉ là hứng hờ đi theo đám bọn hắn đi tới. Ninh Lạc Nguyệt tính tình thanh đạm, một đường lên rất ít nói chuyện, mà ba người khác thì là vừa nói vừa cười, đều là đem Tô Vũ ném sau. Triệu sư huynh lần bế quan này nghĩ đến có đại thu hoạch, có thể một kiếm giết hắt viêm hùng, phần này thực lực nói thế nào cũng phải xếp tới học viện trăm hào bảng trước 80 đi. Tôn Mạt mở miệng nói, chàn đầy sợ hãi thán phục chi ý. Trăm hào bảng chính là Trung Châu học viện nhằm vào các lộ thiên tài một cái bảng danh sách, ghi chép học viện bài danh 100 người đứng đầu học sinh cao thủ bảng danh sách, có thể leo lên trăm hào bảng, tương lai tất nhiên có thể trở thành nhất phương cao thủ. Đúng vậy A đúng a Ninh Lạc Tuyết cũng là điên của ngật đầu, tiếp lời nói, triệu sư huynh lúc nào đi khiêu chiến. Đến lúc đó chúng ta đi cho người trợ y. Trăm hào bảng ở bên trong châu học viện học sinh bên trong phân lượng cực c� Mỗi cái đều là lấy leo lên bảng danh sách làm mục tiêu. Cái đề tài này, để một bên Ninh Lạc Nguyệt đều quăng tới chú ý ánh mắt. Triệu Hàm chú ý tới Ninh Lạc Nguyệt ánh mắt, thân thể không khỏi hơi hơi một cái, tiếp lấy cười nói, lần bế quan này ta xác thực có phần có tâm đắc, vừa mới chỉ bất quá thử một chút vừa mới lĩnh ngộ Trảm Phong kiếm pháp, nghĩ không ra huy lực lớn như vậy. Đón đến hắn nói tiếp, khiêu chiến trăm hào bảng sự kiện này không đổi, vốn là đi ra ta chính là kiểm tra chính mình lần bế quan này hiệu quả, nếu biết Ta vẫn là đi về trước đem thực lực lắng động một chút tốt. Không thắng tiêu ngạo, triệu sư huynh thật là ta chi mẫu mực vậy. Đổi lại là ta, đã sớm ước gì đem chuyện này chiếu cáo thiên hạ, hổ thẹn hổ thẹn. Người hầu tôn mặt cảm thấy không bằng nói. Thôi đi, đó là. Không phải vậy triệu sư huynh thực lực như thế nào so người cao hơn nhiều như vậy. Ninh lạc tuyết nhìn lấy triệu hàm bóng người, trong đôi mắt tựa như có thể ra nước đến, triệu sư huynh về sau nhất định có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Giới Tuyết sư muội quá khen. Triệu Hàm Khiêm tốn khoát khoát tay, nói tiếp, ta có thể leo lên trăm Hào bảng đã là may mắn, nơi nào còn dám hy vọng xa vời hắn. Đúng, Triệu sư minh, hôm qua hai mặt trời cùng thiên ý giống như đến cùng tượng trưng cho cái gì? Ninh Lạc Tuyết một mực đảm nhiệm tìm kiếm đề tài nhân vật, đột nhiên hiếu kỳ nói, Tô Vũ hơi sửng sở, nghĩ không ra Ngũ Châu đại lục cũng cùng thần vực đồng dạng, xuất hiện dị tượng. Triệu Hàm trầm mặc một lát, mở miệng nói, ta nghe học viện một ít trưởng lão tán gẫu qua, dường như là liên quan đến cái nào đó cấm kỵ, mà lại, các ngươi chú ý tới không, tại một cái khắc mặt trời sau lưng ẩn ẩn xuất hiện một phiến đại lục ảnh hưởng, có người suy đoán cái kia có thể là một cái bị phong tỏa thế giới. Một năm qua này, ngũ Châu đại lục phát sinh biến hóa thật sự là quá lớn, thiên địa linh khí nồng độ tại hôm qua thiên thiên địa dị tượng sau lại tăng thêm rất nhiều. Ninh Lạc Nguyệt đột nhiên cảm khái nói, lại là mang theo một tia tâm thần bất định. Giới nguyện sư muội, ngươi không cần phải lo lắng, linh khí nồng đậm gia tăng đây là chuyện tốt. Để cho chúng ta có thể đi được càng xa Triệu ham cười nói Mà lại coi như thật có biến cố gì Đại lục phía trên cường giả như mây Chắc chắn sẽ có người đứng ra Bọn họ một đường trò chuyện Tuy nhiên xuất hiện thiên điệu dị tượng Nhưng là có thể là bởi vì ngũ châu đại lục Cũng chưa từng xuất hiện quá đại biến cho nên Cho nên mọi người cũng không có quá mức để ở trong lòng Được trọn vẹn một canh giờ Mọi người cái này mới đi ra khỏi ma thu rừng rậm Tiến vào Trung Châu quận bên trong Trung Châu quận làm ngũ châu đại lục trung tâm Đại đạo cực kỳ rộng lớn, đám người núi liền không dứt. Mà Tô Vũ thần thức quét qua, trên mặt lập tức lộ ra một bộ quả là thế thân sắc. Trên đường cái, Vũ tôn khắp nơi có thể thấy được, hơi có chút thiên phú, đều đã đạt đến Vũ thánh cảnh giới. Một số được người kính ngưỡng võ giả, cũng chí ít đều là bán thần thực lực, thậm chí Tô Vũ còn chứng kiến một số hạ vị thần cảnh giới võ giả. Ngũ châu đại lục chỉnh thể thực lực đều đã được đến bay vọt tiến bộ, giờ khắc này... Tô Vũ thật cảm giác được thượng cổ thời kỳ võ đạo hương thịnh thời đại một tia hình thức ban đầu. Tô Vũ bọn họ đi đến trên đường phố, chỉ thấy phía trước một hàng bóng người trùng trùng điệp điệp mà đến, trung gian treo một cái thật cao cờ xí, cờ xí phía dưới thì là một hàng mặc lấy đặc thù trang phục võ giả, thủ sao quanh trăng sáng. Là Đại Vương Sơn thương đội. Tôn Mạt mở miệng nói, ánh mắt nhìn lấy đám người kia ở trung tâm, trợn cả mắt lên. Đại Vương Sơn người, cũng là vạn chúng chú mục a. Linh Lạc Tuyết cũng là sợ hãi thán nói. Trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Tô Vũ nhìn lấy Đại Vương Sơn chư vị đệ tử, thực lực bọn hắn cũng coi là khách quan, dẫn đầu là hai tên hạ vị thần trung giai đệ tử, còn lại thì đều là bán thần cảnh giới. Hắn hơi hơi nghiêng người sang, đúng lúc tránh đi tất cả mọi người tầm mắt, như là một tên người bình thường đồng dạng lẫn trong đám người. Đại Vương Sơn thương đổi những nơi đi qua, biển người phun trào, theo Tô Vũ trước người bọn họ đi qua. Nếu là có thể gia nhập Đại Vương Sơn liền tốt. Triệu Hàm cũng là mở miệng nói trên mặt lộ ra hướng về chi sắc. Đại vương Sơn Nha. Tô Vũ thấp giọng nhỉ nó nói: "Cô lẩu quả văn đi." Ninh Lạc Tuyết nghe đến Tô Vũ nhỉ non âm thanh, còn tưởng rằng hắn không biết, lập tức mở miệng giải thích, thuộc như lòng bàn tay, Đại vương Sơn tọa lạc ở Đồng Châu, là Ngũ Châu đại lục tông phái lớn số 1, nghe đồn, trong núi nồng độ linh khí là ngoại giới cấp 3, càng là sinh trưởng lấy các loại hy hữu linh dược, trong núi cao thủ như mây, đại vương càng là trong truyền thuyết nhân vật, tuyệt đại phong hoa. Tại Ngũ Châu đại lục Đại vương Sơn đã trở thành một cái truyền kỳ, trở thành người người hướng tới thánh địa. Không tệ, vừa mới qua đi cũng là đại vương Sơn tương đội, mang theo tuyệt đối đều là hiếm thấy trên đời thần binh hoặc là linh, dược, trung châu những đại gia tộc kia lại muốn điên đoạn. Tôn không nhìn lấy Tô Vũ tiếp lời nói, nói tiếp, ai nha, ta kém chút quên, ngươi là người mụ, nhìn không thấy. Thế mà, đúng lúc này, trong đám người lại là lại lần nữa hoanh động lên, đã thấy một vị nữ tử váy trắng chầm chậm mà đến, trực tiếp đi hướng đại vương Sơn tương đội. Đại vương Sơn thương đội một đường bị truy phủng, đệ tử đối tất cả mọi người là sắc mặt không chút thay đổi, nhìn thấy nữ tử này lại là cố ý dừng lại, từng cái khách khí không gì sánh được. Chơi ạ, là chỉ vân học tỷ Ninh lạc tuyết giật mình nói. Triệu hàm cùng tôn mặt ánh mắt cũng là trong nháy mắt rơi vào cái kia trên người nữ tử, trong ánh mắt lộ ra không gì sánh được hòa nhiệt. Dương chỉ vân sao? Đã lâu không gặp. Tô vũ khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, xem ra nàng ở bên trong châu học viện sống đến mức rất tốt ta. Năm đó vị kia quận công chủ, tính ra cũng có hơn một năm chưa từng gặp qua. Nàng cũng là vị kia tại trăm hào trong bảng bài danh thứ ba dương chỉ vân sao. Quả nhiên là phong hoa tuyệt đại A Lúc này, bên cạnh có người nghị luận. Đúng vậy à, nghe đồn từ ngũ châu đại lục phát sinh biến hóa bắt đầu, nàng tu vi chính là một đường đột phá, tựa như không có chút nào bình cảnh đồng dạng, bây giờ đã đạt tới hạ vị thần trung giai. Thiên phú là một mặt, mấu chốt là nàng cùng đại vương Sơn quan hệ không ít. Ngươi không thấy được Đại Vương Sơn đệ tử đối nàng thái độ sao? Không tệ. Có người lập tức tiếp lời nói, nàng thì là đến từ Đông Châu quận, càng là năm đó Đông Châu quận quận công chủ. Nghe đồn, tại Đại Vương Sơn sáng lập mới bắt đầu, nàng thì cùng Đại Vương Sơn Đại Vương giao hảo, càng là có người nói, Đại Vương Sơn Đại Vương đã từng cho nàng viết qua thơ tình nha chương 1038, mặc ra tiểu la lị. Tô Vũ nghe đến mọi người tiếng nghị luận, không khỏi cười khổ lắp đầu, bởi vì Đại Vương Sơn duyên cớ Hắn những cái kia chuyện cũ năm xưa cũng là bị mọi người nói đến say xưa ngon lành, mà lại trong giọng nói còn mang theo sùng kính chi ý, lúc này chính mình nghe tới, lại là có một fan đặc biệt vận vị. Dương Chỉ Vân cùng Đại Vương Sơn đệ tử phiếm vài câu sau liền cùng nhau rời đi, chỉ để lại chúng vô số người tiếng thăng thở. Xem ra Chỉ Vân Sư tỷ lại cho chúng ta Trung Châu học viện tranh thủ đến một số linh dược. Triệu Ham cười nói, Đại Vương Sơn ở bên trong châu cũng không có mở chi nhánh. Cho nên Trung Châu liên tiếp Đại Vương Sơn phương thức chỉ có thương đội một đường, mỗi lần thương đội mang đến đồ vật tự nhiên có hạn sẽ nhận được vô số người truy phủng. Loại thời điểm này, chẳng những cần linh thạch, càng cần hơn quan hệ. Đúng vậy a chỉ vân học tỷ gia nhập Trung Châu học viện, thật sự là may mắn a Ninh Lạc Nguyệt cũng là cảm thắn nói. Trăm hào bảng đệ nhất cùng tên thứ hai là người nào? Đúng lúc này, một mực trầm mặc tô vũ lại là mở miệng hỏi. Dương chỉ vân thiên phú có thể không tệ? mà lại có Đại Vương Sơn cái tầng quan hệ này, nàng tài nguyên tu luyện tuyệt đối không thành vấn đề, thế mà chỉ có thể xếp tới thứ ba, điều này thực là để Tô Vũ cảm thấy kỳ quái. Người đây cũng không biết, nhất định không phải Trung Châu người đi. Cũng không biết người là từ chỗ nào mà đến, một cái người mù thế mà có thể theo nơi khác đi xuyên qua ma thú rừng rậm bên trong. Tôn Mạc giật mình lầm bẩm Thực chỉ Vân Sư tỷ đã coi là trăm hào trên bảng người thứ hai. Ninh Lạc Tuyết nói ra, Trang đây đều là đối dương chỉ vân sùng bái. Thứ hai, tô vũ lông mày nhữ lại, mang theo một tia không hiểu, lại nghe trong đám người bất ngờ vang lên một thanh âm, nhìn đến đại vương Sơn thương đội, các ngươi sẽ hay không nghĩ đến trung vực mặt ra. Lời này lập tức làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều biến đến vô cùng cổ quái. Mặt ra vị tia, đáng tiếc ca. Đón lấy, có người không khỏi cảm khái nói. Nghe nói một tháng trước, hắn cũng đã là hạ vị thần trung giai đình phong tùy thời có thể trùng kích vào vị thần cao dài cảnh giới. Lại có người mở miệng nói, hiện tại thời đại thật sự là thiên tài thời đại, tu luyện tốc độ quả thực là nghe rợn cả người, liền xem như người thế hệ trước đều không có nhiều đạt đến hạ vị thần cao dài đi. Thôi đi, người thế hệ trước dù sao lão tại thời đại mới phía dưới tự nhiên nhìn là người trẻ tuổi, đáng tiếc, một tháng trước chiến đấu trực tiếp bị phế, không phải vậy tiền đồ thật bất khả hạ lượng. Nói đến, hắn mặc dù tư chất ngút trời, nhưng vẫn là không bằng lục gia vị kia a Thôi đi, các ngươi cũng không nhìn một chút lục gia vị kia đứng phía sau phải là người nào, đây chính là Đại Vương Sơn A. Nói đến đây, mọi người tiếng nghị luận ngược lại dần dần tiểu lên, hiển nhiên là có chỗ cố kỵ, đề tài có chút mẫn cảm. Tô Vũ khẽ cho mày, trong mắt lué lên một tia tinh quang, nghị không ra nơi này đầu thế mà còn có Đại Vương Sơn chuyện gì, mặc ra cùng lục gia sao. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng hổ gầm, rất nhiều người hào hào tránh đi, trên đường gái nhất thời biến đến có chút hốn loạn lên. Tô Vũ nhắm hai mắt, nhưng là năng lực nhận biết lại là có thể cảm nhận được hai cố bảng đại ba động cấp tốc mà đến, nhìn điệu bộ này hẳn là hai đầu ma thú. Trung châu đường cái cực lớn, thế mà, cái này hai đầu to lớn ma thú xuất hiện thì lộ ra có chút chén chúc, đuôi đất tung bay. Là mạc ra thương lan hổ. Trong hỗn loạn, có tiếng kinh hô chuyển đến. Hai đầu cự đại lá hổ, toàn thân đều màu trắng đường vân, thân hình to lớn, toàn thân cao thấp tản ra cực mạnh ý thế, một đầu sẽ cùng tại hạ vị thần cấp thấp trình độ. Húng chi là hai đầu cùng một chỗ. Tại hai đầu thương lan thân hổ sau hai bên, vẫn còn có cái này cường giả đi theo, đội hình đáng sợ. Đây chính là người nhà họ mặc sao. Thế mà như thế rêu rao sao. Tô Vũ không còn gì để nói. Tại thương lan hổ phía sau, lôi kéo một trận xe ngựa hoa lệ, chỉ bất quá trong xe ngựa hẳn không có người, ngược lại là một vị 13-14 tuổi tiểu cô nương đứng ở trên xe ngựa, đang chỉ huy lấy cái kia hai đầu thương lan hổ. Cái này la lị tuổi tác không lớn. Lại là hung hãn không gì so sánh được, khống chế hai đầu thương lan hổ. Xe ngửa kia tốc độ rất gấp, hướng về Tô Vũ cái phương hướng này chạy nhanh đến. Triệu hàm để ninh lạc tuyết bọn người hào hào lui về phía sau né tránh. Nhưng không chỉ là vô tình hay là cố ý, hết lần này đến lần khác không có nhắc nhở Tô Vũ. Tô Vũ đứng tại chỗ, đối với mấy cái này hỗn loạn không phản ứng chút nào. Dừng lại. Lập tức trên xe, cái kia la lị uy nghiêm quát lạnh một tiếng. Cái kia hai đầu nguyên bản còn tại phi nhanh thương lan hổ lại là đỗng nhiên nâng cao thân thể, trong nháy mắt dừng lại. La lị ánh mắt quét mắt một vòng tô vũ bên này, mở miệng nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mị nữ sao. Tô vũ một trận ngạc nhiên, khỏe miệng không khỏi ngóc ngóc, tuy nhiên ánh mắt không nhìn thấy, nhưng là có thể tưởng tượng ra một cái hung hãn la lị hình ảnh. Hai tay chống nạnh, một bên hô hảo chưa thấy qua mị nữ à, hình tượng này, thật đúng là rất có vui cảm giác ca. Ngươi lại còn dám cười. La Lị ở giữa Tô Vũ thề mà cười, càng là tức giận, ngón tay chỉ Tô Vũ, yêu tiểu không thôi. Tiểu thương, hắn là cái người mù. Lúc này, một bên hộ vệ có người thiện ý nhỏ giọng nhắc nhở. La Lị nhìn lấy Tô Vũ nhắm hai mắt, xương sở mấy giây sau, người mù cũng không được. Mang cho ta đi. Ô, Tô Vũ hơi xương sở, tuy nhiên hắn vốn chính là muốn mượn việc này cùng mạc ra co trô gặp nhau, nhưng là nghĩ không ra tiết tấu nhanh như vậy, cái này liền bị mang đi. La Lị bên cạnh. Những hộ vệ kia cũng là một mặt ngượng nhịu, tiểu thư, cái này không tốt lắm đâu. Không nghe thấy ta lời nói sao? Tiểu la lị khí thế hung hăng trừng lấy tô vũ, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía tô vũ cách đó không xa triệu hàm bọn người, các ngươi có lời gì nói? Ha ha, không có. Triệu hàm lập tức đứng ra trả lời, người này là chúng ta tại trong ma thú rừng rậm tiện tay cứu, đập vào mạc tiểu thư, lẽ ra nên có chỗ chừng trị. Tiểu la lị hài lòng gật đầu. Những hộ vệ kia lộ ra vẻ làng khó. Sau đó có một người đi hướng Tô Vũ, mở miệng nói, còn mời làm phiền các chuyến lần sau. Sau đó, hắn chỉ sợ là sợ Tô Vũ có chỗ hiểu lầm, giải thích nói, gần chút thời gian, tiểu thư nhà ta tâm tình không tốt, các hạ chỉ bị khuất một chút, chúng ta cam đoan sẽ không đả thương cùng các hạ an Uy Tốt! Tô Vũ gật đầu, hắn vốn là muốn nhìn một chút mạc ra cùng đại vương Sơn có quan hệ gì. Đa tạ lý giải, đắc tội. Hộ vệ kia cười khổ chắc tay, đối với hắn nhà tính tiểu thư cũng là rất bất đắc dĩ. Mời đi. Tiểu la lị đối tô vũ phối hợp rất là hài lòng, vung tay lên, đội ngũ lập tức trùng trùng điệp điệp rời đi. Ha ha, ra hỏa kia người mù một cái, thực lực thường thường, lại là một bộ nắm nắm bộ dáng cái này tốt, đã trúng thiết bản đi. Nhìn lấy tô vũ bóng lưng, tôn mạt cười nói. Đúng đấy, trên đời này cũng không phải mỗi người cũng giống như triệu sư huynh tốt như vậy nói chuyện. Ninh lạc tuyết cũng là nói nói. Khả năng chỉ là bởi vì hắn nhìn không thấy cho nên tới không kịp nẻ tránh A cũng trách ta quên kéo hắn một thành, thật sự là xin lỗi hắn. Triệu hàm không gì so sánh được tự trách nói. Triệu sư huynh, ngươi người cũng là quá tốt. Triệu hàm cười cười, tốt, sự kiện này cũng không cần nói, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian hồi học viện A. Đại vương Sơn thương đội đến, nghĩ đến tin tức đều nổ tung đi. chương 1039, bị đại vương Sơn người giết. Thương lan hổ rít gạo lấy tiến lên, mạnh mẽ đâm tới, dẫn tới người qua đường ảo ảo nhường đường, có thể nói vô cùng bá đạo. Không qua đường người hiển nhiên cũng đều là không cảm thấy kinh ngạc, cũng không tức giận, chỉ là nẻ tránh đứng xem. Trong đám người, Tô Vũ ẩn ẩn có thể nghe đến mịt mở nói chuyện với nhau âm thanh. Ta thì đoán được vị này cô mãi mãi sẽ đi ra, mỗi lần Đại Vương Sơn người vừa đến, vị này liền ra tới thị huy một phen. Đúng vậy à, mặc ra như thế cùng Đại Vương Sơn đối nghịch, sớm muộn hội trọc ra vô cùng lớn cái soạn. Các hạ xưng hôi như thế nào? Lúc này, Tô Vũ bên cạnh, vị kêu hộ vệ mở miệng hỏi. Hắn gặp Tô Vũ tuy nhiên hai mắt ngủ, nhưng là sắc mặt nhưng đều là trầm ổn bình tĩnh, mà lại đứng lập tức trên xe, thân thể đều không mang theo lắc lư, không dám có lòng khinh thị. Tô thần. Tô tiểu huynh đệ nhiều có đắc tội. Người kia tạ lôi nói, tiểu thư tâm tình không tốt, còn xin cô tha thứ, nếu là không chê, cái này mai xích ma bỏ cả ma hoạch liền xem như là bổ khuyết đi. Đang khi nói chuyện, hộ vệ kia xuất ra một cái toàn thân màu xanh biết ma hoạch bên trên có lưu quang chấp động, đó có thể thấy được. Cái này ma hạch chất lượng thượng thừa, cũng không phải là qua loa tô vũ. Không sao. Tô vũ thuận miệng nói ra, sắc mặt bình tĩnh đem ma hạch nhận lấy, tựa như theo miệng hỏi, tiểu thư nhà ngươi cái này là làm sao? Hộ vệ kia cười khổ, chỉ là phát một chút tính khí, tiểu thư nhà ta chỉ là không quen biểu đạt chính mình tâm tình mà thôi, không có quá phận cử động, tô huynh đệ không cần lo lắng quá mức. Thực hắn cũng là bất đắc gì à. Một đường lên theo tiểu thư nhà mình, vì chính là cho nàng phải biết Bọn họ Mạc Gia mặc dù là Trung Châu đệ nhất đại gia tộc, nhưng là cùng loại với như thế bên ngoài hoành hành không sợ, sớm muộn hội đắc tội một số người, đến lúc đó rất có thể sẽ cho gia tộc đưa tới thai hoạ, mà lại gần nhất đoạn này thời gian, Mạc Gia đang tại bấp bên thời kỳ, bởi vậy bất kể như thế nào, hắn đều sẽ lấy lễ đối đãi, tận lực không đắc tội bất luận kẻ nào. Mỗi lần đi ra ngoài, trong gia tộc đều là dặn đi dặn lại, để cho mình nhất định muốn nhìn lấy tiểu thư, ngàn vạn không thể ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Theo hai đầu thương lan hổ hành động, toàn bộ đội ngũ ở bên trong châu trong thành diệu võ dương ai được nửa vòng lớn, lúc này mới tiến vào dựa vào tây một chỗ to lớn bên trong phủ. Trung châu Mạc Gia là Trung châu quận cường đại nhất gia tộc, toàn là bởi vì nhà bọn họ tộc có một loại có thể thao túng ma thú bí pháp. Bởi vậy, cũng có người thành Mạc Gia vì tuần thú sư gia tộc. Ma thú cường đại mọi người đều biết, nếu là một tên võ giả thuần phục một đầu ma thú, như vậy chiến đấu lực tất nhiên tăng vọn, cùng dai bên trong tất nhiên là vô địch tồn tại. Mà Mạc Gia không chỉ có riêng là thuần phục một đầu, mà là một đám. Cường đại có thể nghĩ. Lúc này, Tô Vũ một đoàn người đi vào chính là Mạc Gia phủ Đệ, trực tiếp bước vào bên trong. Trong đại gia tộc bộ, tương tòa lầu các đỉnh viện sen vào nhau tinh tế phong cảnh tươi đẹp, bên trong còn có một tòa núi nhỏ, núi một mặt giống như là bị san bằng giống như, có thác nước nước chảy mặt trên còn có đỉnh đài lầu cát, còn như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Trung Châu quận thế nhưng là ngũ châu vị trí trung tâm nhất. Lại có thể có người tại trung tâm thành trì xây một tòa như thế hồng đại trang viên, có thể thấy mặc ra thực lực. Tiểu thư nhìn thấy tiểu la lị trở về, bọn hạ nhân đều là hành lễ, có chút nẻ tranh ý tứ. Mang ta đi kim Lân sư chỗ đó. Tiểu la lị nói ra. Tiểu thư ngày hôm qua có thể mới đi qua chỗ đó, hôm nay không nên lại đi. Hộ vệ kia hơi biến sắc mặt, mở miệng khuyên nủ. Mang ta tới. Tiểu la lị thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ, dương nanh muốn bước như cùng một cái sư tử cái. Hộ vệ không tốt lại khuyên, mang theo mọi người tiếp tục đi vào trong. Xuyên qua một đoạn giới thiệu hành lang, một đường lên công trình kiến trúc lại là càng ngày càng ít, sau cùng biến thành một khối hoang địa Như thế một mảnh đất trông lớn, có chút xa xỉ a Bất quá Tô Vũ lại là theo cái này chút trên mặt đất cảm nhận được các loại không cùng loại loài ma thú khí tức. Hiển nhiên, những thứ này đất trống cũng không phải là hoang đưa ở chỗ này, mà chính là để dùng cho mạc ra nuôi các loại ma thú. Được không lâu, cái kia hai đầu thương lan hổ đã bị người kéo đến một chỗ trên đất trống. Chính thoải mái nằm dạp trên mặt đất, như là về nhà nhàn nhã không gì so sánh được, cái này cũng chứng thực tô vũ suy đoán. Tiếp tục hướng bên trong, lại là bắt đầu xuất hiện một cái viện, tiến vào viện, bên trong thì là một đầu to lớn sư tử. Sư tử này có dài năm trượng, tuy nhiên nằm dạp trên mặt đất, nhưng cũng như là một tòa núi nhỏ. Toàn thân nó lông tóc đều vì màu vàng ống, ở trên người càng là mọc ra một tầng vảy màu vàng kim. Dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng, ẩn ẩn toát ra đến khí thế cũng là vô cùng kinh ngợi, đỉnh phong thời kỳ đoán chừng có thể đạt đến hạ vị thần cao dai, cái này tại ngũ châu đại lục ở bên trên tuyệt đối là đỉnh phong chiến lược. Thế mà, nó vốn phải là không gì so sánh được với vũ, lúc này, lại là không gì so sánh được về vải phục chiến đất, trong đôi mắt không có chút nào chiến ý, toàn thân lộ ra một cỗ nồng đậm thương cảm khí tước. Tô vũ mi mắt hơi nhíu cái này kim lân sư ý chí đã tinh thần sa sút tới cực điểm Thậm chí đã bắt đầu ảnh hưởng đến nó sinh cơ, nếu là tiếp tục kéo dài, chỉ sợ không bao lâu nữa liền sẽ hầm hực mà chết. Loại này cao cấp ma thú, khó trách mạc giá hội cố ý cho nó tu kiến một cái viện, nếu không phải thần vực cùng ngũ châu đại lục xác nhập, hạ vị thần cao dai tuyệt đối là cho đến trước mắt lớn nhất định phong lực lượng. Chỉ là, không biết sư tử này kinh lịch cái gì, thế mà biến đến như thế tinh thần sa sút Tô Vũ đem chú ý lực theo kim lân mình sư tử phía trên thu hồi, tuy nhiên mắt không thể thấy. Nhưng là thần thức năng lực nhận biết có thể làm ánh mắt, hướng về bốn phía khuyết tán. Giờ khắc này, hắn thần thức một trận, sắc mặt lại là đột nhiên biến đến vô cùng cổ quái. Thông qua thần thức đụng vào độ, hắn có thể cảm giác được viện kia trên vách tường khắc lấy một hàng chữ. Ba chữ, Đại Vương Sơn. Theo đầu bút lông đến xem, khắc chữ người hiển nhiên đối Đại Vương Sơn ý kiến sâu đậm, thậm chí ẩn ẩn toát ra hận ý, càng là ẩn chứa sắc ý. Cái này mặc ra đến cùng là đúng Đại Vương Sơn lớn bao nhiêu đoán A Cái này đoán nghiệm lại là có gì mà đến. Tô Vũ như mày, không biết mình rời đi trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì, mà lại trung châu nơi này, Đại Vương Sơn liên quan đến đến hẳn không phải là rất nhiều mới đúng. Tại nét chữ này bên ngoài, trung quanh còn có các loại tán loạn ấn ký, cùng loại với vết roi, cũng có được trảo ấn, Hiển nhiên là có người ở chỗ này phát tiết qua. Biết nó là cái gì không? Đúng lúc này, cái kêu tiểu la lị lại là đột nhiên mở miệng hỏi. đó lấy, nàng không giống nhau Tô Vũ trả lời. Tự rêu cười nói, ta quên, ngươi căn bản nhìn không thấy. Nó là Kim Lân Sư, được xưng tụng là thần cấp ma thú, đánh nhỏ liền bị ca ca ta thuần phụ, một mực cùng ca ca ta cùng nhau trưởng thành, uy phong lấm liệt. Tô Vũ gật đầu, nói lên từ đáy lỏng, vậy ca ca của ngươi nhất định rất xuất sắp đi. Đúng vậy à, ca ca ta theo tiến vào Trung Châu học viện bắt đầu, vẫn luôn là trăm hào bảng đệ nhất, không người có thể dung chuyển vị trí. Tiểu la lị thanh âm bên trong mang theo không gì so sánh được tự hào. Sau đó ngự khi đột nhiên biến đến bi thương cùng tự hận, mang theo tiếng khóc nước nợ nói, chỉ là về sau, hắn chết, bị đại vương Sơn người giết. chương 1040, thuần thú, tô vũ cả người đều là bỗng nhiên xứng sở, lấy hắn tính cách, trong đầu cũng là doanh một tiếng nổ tung, có chút không biết làm sao lên. Toàn bởi vì, đại vương Sơn ở trong mắt hắn vị trí quá cao, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Tuy nhiên ngũ châu đại lục cầm chế đã bị giải khai. Nhưng là muốn đột phá vũ thánh thành thần cũng không phải rất dễ dàng. Kim Lân Sư có hạ vị thần cao dai thực lực, như vậy cái này Tiểu La Lị ca ca cũng tất nhiên đạt đến hạ vị thần cao dai, phần này thiên phú, so với Đại Vương Sơn đại bộ phận đệ tử đều mạnh hơn. Thế mà, nhân vật thiên tài như vậy, lại bị Đại Vương Sơn người giết. Theo tiến vào Mạc Gia đến xem, trừ Tiểu La Lị có chút điêu ngoa bên ngoài, Tô Vũ cũng không có cảm giác được Mạc Gia có bất kỳ khác người hành động, không tính là thập thác bất xá thế hệ, nếu là như vậy. Đại vương sơn người vì sao phải giết nàng ca ca. Tô vũ mi mắt chăm chú nhăn lại, tâm nghiệm cấp chuyển. Mở cửa. Tại lúc này, tiểu la lị yêu kiều một tiếng, lại là trực tiếp nhấc chân đi vào trong viện, trực tiếp hướng về kim Lân sư mà đi. Tiểu thư ngày hôm qua có thể mới đi vào qua, hôm nay cũng không cần nếm thử đi. Có hộ vệ tiến lên, mặt mũi chẳng đầy lo lắng khuyên đủ. Tiểu la lị khuôn mặt lãnh đạm, không thèm để ý. Tô vũ sắc mặt ngưng tụ, trên mặt lộ ra một tia kỳ dị Hắn có thể cảm nhận được, tại tiểu la lị trong thân thể bắt đầu hiện ra một cô đặc thù ba động, cái này ba động cực nhỏ, cùng linh lực khác biệt, càng giống là một loại tiết ấu. Một chút gợn sóng bắt đầu lấy thiếu nữ làm trung tâm khuyết tán ra đến, tựa như bình tĩnh dưới mặt hồ đầu nhập một hòn đá nhỏ, đó lấy, cái này gợn sóng càng lúc càng lớn, mãi đến sau cùng có ngân quang bắt đầu chấp động. Đây cũng là một chủng loại giống như sóng điện nao đồ vật, dùng đến cùng ma chạy câu thông. Tô vũ khẽ cho mày, chính hắn cũng có thể thuần phục ma thú Bất quá dựa vào là âm nhạc, nghĩ không ra chớ nhà thế mà cũng có thể có loại này đặc thù công pháp, xem ra ngũ châu đại lục một số truyền thừa vẫn là rất không nổi. Những cái kia ngân quang chạm đến Kim Lân Sư, không có chút nào công kích tính, một chút xíu quay chúng quanh tại trùng quanh nó, đưa nó bao vây lại. Đối với cái này, Kim Lân Sư không phản ứng chút nào, vẫn như cũng là một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng, nó nhìn lấy chậm rãi tới gần tiểu la lị, phát ra một tiếng gầm nhẹ âm thanh, trong đôi mắt bi thương càng đậm. Vàng. Theo ta ra ngoài đi. Thiếu nữ đi đến Kim Lân Sư trước mặt, thanh âm bên trong mang theo một vẻ cầu khẩn. Kim Lân Sư nhãn mắt buông xuống, không có trả lời. Vàng, ngươi chẳng lẽ không muốn vì ta ca báo thủ sao? Thiếu nữ mặt có chút phát hồng, cặp kia buông xuống trong mắt đẹp, mơ hổ lẽ ra một chút vóng ánh lệ quang. Tại nâng lên báo thủ hai chữ thời điểm, thiếu nữ đột nhiên phản phất có chút kích động, toàn bộ thân thể đều có chút run dày. Giống. Kim Lân Sư không biết là bị thiếu nữ ngôn ngự chấn nhiếp Vẫn là bị thiếu nữ giờ phút này tâm tình cảm nhiễm, to như vậy thân thể hoàn toàn địa nắm sấp trên mặt đất gầm nhẹ, lộ ra có nóng nảy. Hiển nhiên sư tử như thế dung chuyển bất an, thiếu nữ đông nhiên sinh ra chờ mong. Vàng, ngươi biết ta, chúng ta cùng một chỗ vì ca ca ta báo thủ có được hay không? Dứt lời, thiếu nữ khẽ cắn môi, tay phải vươn ra, trên ngón trỏ, có mánh liệt ngân quang chấp động, mánh liệt mà đối với cái kia kim lân sư mi tâm điểm tới. Đinh! Giờ khắc này, Giữa cả thiên địa linh lực cũng bắt đầu hướng về phía thiếu nữ cùng Kim Lân sư hội tụ mà đi, cái kia ngân quang không ngừng phong đại, tại dưới chân bọn hắn, càng là xuất hiện một cái đặc thù phù văn, cùng loại với phù văn, đem bọn hắn gắn vào bên trong. Tô Vũ khẽ chau mày, thiếu nữ này hiển nhiên là muốn thuần phục Kim Lân sư, bất quá, tại hắn cảm giác bên trong, đầu này sư tử tâm tình có thể cũng không ổn định. "Giống. Quả nhiên, chỉ là hai cái hô hấp thời gian, Kim Lân sư nguyên bản còn nằm lấy thân thể lại là đột nhiên đứng lên." Toàn thân khí thê ẩm vang bạo phát. Linh lực tràn lan phía dưới, thiếu nữ kia làm sao có thể chịu đựng được, trực tiếp bị chấn động đến ngược lại bay trở về, mảnh mai thân thể trùng điệp đụng vào trên vách tường. May ra Kim Lân Sư cũng không có hạ nặng tay, chỉ là đem thiếu nữ bắn ra. Nếu không, lấy cô bé này chỉ là vũ tôn đỉnh phong thực lực, chỉ sợ đã chết trăm ngàn lần. tiểu thư, người khác đều là dọa đến hoa rung thất sắc, ảo ảo sông lên phía trước. Vàng, ca ca ta nói qua ngươi muốn nghe ta. Thiếu nữ bỏ dậy, lại vội vừa giận, nước mắt tại trong con ngươi đảo quanh, đối với Kim Lân Sư yêu kiểu nói. đó lấy, nàng nhấc chân còn chuẩn bị tiến lên. tiểu thư không muốn đi qua. Đám kêu hộ vệ sắc mặt đại biến, lập tức ngăn tại thiếu nữ trước người. Sư tử này là cỡ nào cường đại, nếu là sơ ý một chút ra chuyện, bọn họ thật sự không cách nào bàn giao. Tất cả mọi người biết, nếu như vậy cứng rắn đi xuống, Kim Lân Sư khả năng phát cuồng. Đến lúc đó, cũng thế nhưng là khống chế không nổi. Đoàn người toàn bộ tiến lên, thiếu nữ chỉ lấy ngăn ở trước chân mọi người, sắc mặt trầm xuống, ngưng tiếng nói, các ngươi làm cái gì? Tránh ra! Chúng ta phụ mệnh chiếu cố tiểu thư an huy. Trước đó hộ vệ kia không người nói. Các người đứng ở chỗ này có làm được cái gì? Có thể giúp ta thuần phục vàng sao? Thiếu nữ khoát tay, tức giận đến mặt đều đỏ. Đối phương vẫn như cũ thờ ơ. Ngay tại song phương rằng có không thôi thời điểm, theo bên ngoài, chuyển đến một tiếng quát lớn. Ly nhi, ngươi lại tại hồ nháo. Đây là một cái dịu dàng lại không mất uy nghiêm thanh âm. Nương theo lấy thanh âm xuất hiện, một Mỹ phụ nhân, chậm rãi theo bên ngoài đi tới. Phụ nhân ba bốn tuổi tác, nhưng là năm tháng dường như đối nàng cực kỳ hậu đãi, nàng xem thấy, cũng không thấy giả, theo nàng thân thể cùng dung mạo bên trong, càng có thể thấy lúc tuổi còn trẻ phương hoa tuyệt đại. Chỉ bất quá, hai đầu lông mày có rất sâu vẻ u sầu, lộ ra đến vô cùng tiểu tụy. Nàng xem thấy thiếu nữ ánh mắt, lo lắng bên trong lại mang theo trách cứ. Hừ! Mặc Ly Nhi rên lên một tiếng, quay đầu đi. Đừng muốn hổ nháo. Trước mắt cảnh này, để phụ nhân nhìn đến nhìn thấy mà giật mình. Cái gọi là mẫu nữ liền trái tim, nàng làm sao không biết, Ly Nhi muốn làm gì. Ly Nhi, ta đã mất đi một đứa bé, ngươi không thể lại có bất kỳ ngoài ý muốn. Phụ ngươi khỏe mắt lộ ra mọi mệt một câu, dường như tiêu hao nàng toàn thân tất cả lực lượng. Mặc Ly Nhi cũng là không lời nào để nói. Dứt lời, nàng quay đầu, nhìn lấy mọi người các người mang theo tiểu thư đi về nghỉ ngơi đi. Mọi người hào hào hết lại. Mạc Ly Nhi khẽ cắn ngôi, hít sâu một hơi, trực tiếp nhấc chân rời đi, đi một lát, thanh âm ràng rạc chuyển đến, người mù người cũng theo tới. Tô vũ một đoàn người đi vào thác nước nước chạy phía dưới, nơi này có một chỗ lầu các, thủy tạ ban công, hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ. Mạc Ly Nhi bước nhanh đi vào bên trong, cũng không có dư thừa lời nói, mà chính là tiến vào đỉnh viện bên trong, khoanh chân ngồi tại một cái cổ cầm trước lúc này Nội tâm của nàng cưỡng ép đẻ nén tâm tình, tựa hồ có muốn phát tiết ý tứ. Khanh khanh khanh. Thiếu nữ ngồi tại cổ cầm trước, sau đó hai tay tùy ý tại dây đàn phía trên gậy. Tô vũ giật mình, xem ra mạc ra thuần thú chi thuật cơ sở thực cũng là thông qua âm nhạc, như thế, muốn sinh ra cậu mình sắc thực hội đơn giản một số. Con âm văng lên, lại có mấy phần trình độ, chỉ là cầm âm hơi có vẻ có chút lộn sột, hiển nhiên mạc ly nhi nỗi lòng vô cùng loạn. chương 1041, Đại Vương Sơn hạ âm thầm. Mạc Ly Nhi tay càng phát càng nhanh, vốn nên dễ nghe cầm âm lại là hoàn toàn biến, như là cao núi chập trùng không chừng, lộn xộn. Nàng căn bản không phải đang thể đàn, mà là tại lấy cầm âm phát tiết chính mình nội tâm. Tiếng đàn này thỉnh thoảng bé nhọn, thỉnh thoảng trầm thấp, tâm tình bi thương mà vừa bất đắc dĩ, sau đó lại là phẫn nộ gào thét. Tô Vũ lặng lặng mà ngồi tại một chỗ, nghe lấy cái này có chút lộn xộn cầm âm. Cái này nghe xong, cũng là một cái buổi chiều. Bất chi bất giác, màn đêm buông xuống, Ánh trăng thánh khiết vương vai xuống, đem viện tử chiếu sáng. Các ngươi tiểu thư mỗi ngày đều như vậy phải không? Tô Vũ lặng im, nhấc chân đi vào trước đó tên hộ vệ kia bên cạnh, mở miệng hỏi. Hộ vệ kia cười khổ, theo tháng trước thiếu ra sau khi đi, nàng vẫn như thế. Ta nghe nói, thiếu ra các ngươi là bị đại vương sơn đệ tử giết chết. Tô Vũ mở miệng hỏi. Xem như thế đi. Hộ vệ than nhẹ một tiếng. Xem như. Tô Vũ lông mày níu lại. Lại nghe hộ vệ kia nói tiếp, chúng ta mặc ra nguyên bản một mực là Trung Châu đệ nhất đại gia tộc, mà lại, thiếu gia của chúng ta cùng tiểu thư đều là kỳ tay ngút trời, tiểu thư lúc đó còn nhỏ, thiếu gia tên tuổi cũng đã ở bên trong châu quận mọi người đều biết, ngươi nhìn thấy đến đầu kia Kim Lân Sư, liền là thiếu gia tại 16 tuổi lúc theo ngoại giới mang về, lúc đó, Kim Lân Sư tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng đã là vũ tông đỉnh phong thực lực. Hộ vệ hai mắt thâm thúy, tựa như lại nhìn đến cái kia cường đại Mạc ra. 16 tuổi. Rất nhiều người vẫn chỉ là tại đánh võ đạo cơ sở giai đoạn, lúc đó hắn liền có thể thuần phục vũ tông đỉnh phong ma thú, điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết, tạo thành doanh động cũng rất bình thường. Chúng ta mặc ra, tiến tới là thuần thú vì danh, tu luyện cùng người thường khác biệt, tiên chủ tu âm nhạc, bởi vậy cũng không thụ tuổi tác có hạn. Tô vũ gật đầu, đồng dạng tu luyện võ đạo, tuổi tác quá nhỏ ngược lại không thích hợp tu luyện, chỗ lấy võ giả rất nhiều theo 10 tuổi khoảng trừng mới bắt đầu tu luyện, mặc ra đây đúng là có chút lợi Hộ vệ kia trong đôi mắt mang theo tự hào cùng súng kính, nói tiếp, 20 tuổi về sau, thiếu gia tiến vào Trung Châu học viện, trực tiếp tiến vào trăm hào bảng trước 60, sau đó chỉ dùng thời gian nửa năm, liền đã trở thành trăm hào bảng đệ nhất, sau đó liền một mực ở vị thứ nhất. Lúc đó, cũng là chúng ta mạc ra huy hoàng nhất thời điểm. Một năm trước, ngũ châu đại lục linh khí bắt đầu xuất hiện biến hóa, rất nhiều người bình cảnh biến mất, thiếu gia của chúng ta rất thuận lợi biến đột phá bán thần giang buộc, sau đó rất nhanh lại đứng ra thần cách. Thời gian một năm, liền có thể theo Vũ Thánh Trưởng thành là hạ vị thần cao dai, Tô Vũ Tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn Ngũ Châu Đại Lục phía trên, bởi vì lúc trước cấm chế tồn tại, rất nhiều võ giả đều là khó có thể đột phá, bất quá cũng bởi vậy cơ sở vô cùng kiên cố. Bởi vậy, làm cấm chế giải trừ về sau, thực lực được đến trả thù tính tăng trưởng, càng là nhân vật thiên tài, loại tăng trưởng này càng là quân bạo. Vậy hắn là như thế nào chết? Tô Vũ Thanh Âm có chút ngưng trọng. Bởi vì lục ra Hộ vệ thanh âm bên trong mang theo cứu hận, hoán hận nói: "Lục gia vốn là chỉ là Trung Châu quận một cái không đáng chú ý gia tộc, chỉ bất quá, bọn họ có hai đứa con trai, đại tử tên là Lục Trần nhị tử tên là Lục Hàn." Nói đến đây, hộ vệ thanh âm rõ ràng thấp chìm xuống, sầm mặt lại, hết thảy đều bởi vì Lục Trần gia nhập Đại Vương Sơn mà phát sinh cải biến. Đại Vương Sơn? Tô Vũ thấp giọng thì thầm, nếu là lắng nghe có thể phát hiện, bên trong ngẩn chứa một tia không hiểu lựa giận. Xem ra sự kiện này Thật cùng Đại Vương Sơn có quan hệ, mà lại, cùng Đại Vương Sơn có trách nhiệm rất lớn. Nếu là Đại Vương Sơn sai, đây là hắn chỗ tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Đại Vương Sơn từ thành lập bắt đầu, thanh thế liền như mặt trời giữa trưa, cấp tốc quật khởi, theo lục trần trở thành Đại Vương Sơn đệ tử bắt đầu, lục ra cũng bắt đầu một chút xíu phát triển, chỉ bất quá cùng Trung Châu các đại gia tộc so sánh còn tính không được cái gì. Thế mà, ngay tại hơn một năm trước, Đại Vương Sơn uy vọng càng ngày càng thịnh, mà lại theo thiên địa linh khí biến hóa. Đại Vương Sơn đồ vật giá trị cực lớn, sức ảnh hưởng tuyệt đối có thể được xưng là thần vực đệ nhất. Lục gia cũng nhờ vào đó, trực tiếp trở thành trung châu số một số 2 đại gia tộc. Hộ vệ kia trong mắt mang theo không cam lòng. Đại Vương Sơn, tất nhiên cũng chỉ là hướng về chính mình đệ tử, đơn giản là Lục Trần là Đại Vương Sơn đệ tử, cho nên đại lượng tư nguyên đều thiên hướng về Lục gia. Nghe ở đây, Tô Vũ hô hấp đột nhiên biến thành ồ ồ, cái này đi cửa sau đến có chút quá. Đại Vương Sơn thương đội mỗi lần tới, Chỉ cần Lục Trần lên tiếng chào hỏi, Lục Gia liền có thể ưu tiên lựa chọn mua mua gia tộc mình cần thiết đồ vật, thậm chí để Đại Vương Sơn người đem chúng ta mạc ra bài xích bên ngoài, chúng ta chưa bao giờ có thể từng từ Đại Vương Sơn thương đội mua được qua bất kỳ vật gì. Ta minh bạch Tô Vũ hít sâu một hơi, cơm ép đẻ xuống trong lòng mình lửa giận, như vậy Mạc Gia thiếu ra chết, là bị Lục Hàn giết chết. Hộ vệ cắn răng, Lục Gia dã tâm châu bò, một lòng muốn thay thế Mạc Gia ở bên trong châu địa vị Một tháng trước Lục Hàn cùng Thiếu gia ước đấu, càng là lấy ma thú vì tự thân võ đạo bên ngoài lực lượng làm lý do, chọc giận Thiếu gia, để hắn từ bỏ để Kim Lân Sư cùng nhau thăm ra. Đáng thương Thiếu gia luôn luôn kiêu ngạo, đáp ứng, lại là không biết Lục Hàn đã sớm học Đại Vương Sơn công pháp, bị thiết kế sát hại. Tô Vũ Thanh Âm đã bắt đầu khán rộng, trầm giọng nói, Lục Hàn hội Đại Vương Sơn vũ ký. Cái kêu hắn nhưng là Đại Vương Sơn đệ tử. Không phải, nhưng ca ca hắn đúng a Hắn là Lục Trần đệ đệ tuyệt đối là hai người bọn họ thông đồng tốt đến hại thiếu gia nhà ta. Nói đến chỗ này, hộ vệ kia đã nước mắt tuân đầy mặt, chúng ta mặc ra luôn luôn quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ ý thế hiếp người, thiếu gia càng là ngút trời chi tử, chưa bao giờ kiêu căng cùng ngạo, trời xanh không có mắt ta. Tô Vũ không nói gì, chỉ là quyền đầu chẩm rãi nắm lên, chỉ cảm thấy lòng dạ dâng lên, gương mặt nóng lên. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, tại đại vương sơn phía dưới, thế mà còn tồn tại loại này tối tâm hiện tượng. Đây chính là ta thành lập Đại Vương Sơn. ỉ thế hiếp người, muốn làm gì thì làm. Loại hiện tượng này, sợ sợ không chỉ chỗ này. Tô Vũ đột nhiên cảm giác có chút buồn cười. Chính mình chiêu thu đệ tử lại là mặt hàng này, vụ trộn còn cùng gia tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, hoàn toàn cũng là một phương thai họa Đại Vương Sơn hắn đệ tử biết không? Bọn họ mặc kệ sao? Tô Vũ tựa như tại tranh giành cái này sau cùng một hơi. Đại Vương Sơn cường đại như thế, chúng ta nào dám đi đòi cái công đạo? Hiện tại chỉ mong lấy Đại Vương Sơn đừng tới tìm chúng ta phiền phức thì cảm ơn trời đất. Hộ vệ kia chắn nản. Dưới ánh trăng, mặc ly nhi tiếng đàn vẫn như cũ, chỉ bất quá tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã phủ đầy nước mắt. Đàn tấu lâu như vậy, nàng hiển nhiên có chút mỏi mệt tiếng đàn yếu dần, chỉ bất quá bên trong bi thương chi ý càng thêm rõ ràng, để tô vũ đều bị cảm nhiễm, trong lòng đều nổi lên một kìa bi thương chi ý. Tiểu thư cùng thiếu ra quan hệ rất tốt, thiếu ra sau khi qua đời, nàng bi thương bất lực gia tộc gánh nặng cùng thiếu gia Lưu lại vầng sáng cùng cừu hận đều rơi vào nàng một người trên thân. Một tháng qua, tiểu thư thường xuyên đều sẽ đi Kim Lân sư bên kia nếm thử thuần phục Kim Lân sư, sau đó đụng ra một thân thương tổn trở về, tiếp lấy chính là dùng cầm âm phát tiết. Hộ vệ nhìn lấy cái kia thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, trong gió khẽ run, thương tiếc mở miệng nói. Chương 1042, Nguyệt Dạ Cầm Âm. Tô Vũ không hỏi thêm nữa, mà chính là lại lần nữa yên tĩnh địa lắng nghe lên Mạc Ly Nhi cầm âm tới. Rõ ràng chỉ là một cái 13-14 tuổi thiếu nữ, vốn nên tại tốt đẹp nhất tuổi tác hưởng thụ lấy vui sướng nhất thời gian, thế mà, nàng trong lại tràn ngập tuyệt vọng, thống khổ, bi thương cùng cựu hận, có ruột gan đứt từng khúc chi ý. Lạch cạch lạch cạch. Tô Vũ tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng là có thể nghe đến có nước mắt từ nhỏ nữ trên gương mặt lăn xuống mà xuống, rơi vào cầm trên dây thanh âm. Cầm âm lại lần nữa tiếp tục một canh giờ, biết mặc ly nhi mệt mỏi, lúc này mới dừng lại. Lúc này, đã đến đêm khuya. Người mù, ta gọi như vậy ngươi, ngươi có tức giận không? Mạc Ly Nhi nhìn lấy một bên tĩnh tọa Tô Vũ, đột nhiên mở miệng hỏi. Sẽ không? Tô Vũ lắp đầu. Vì cái gì? Mạc Ly Nhi ngạc nhiên nói. Có lẽ, ta vốn là cái kia mù đi. Tô Vũ bình tĩnh đáp. Đại vương Sơn xuất hiện loại tình huống này, để Tô Vũ rất là xúc động. Đại vương Sơn cái này mới thành lập bao lâu, cũng coi là vừa mới hưng khởi thế lực, thế mà thì xuất hiện loại tình huống này. Vậy sau này phát triển tiếp còn phải. Chẳng phải là thật sẽ trở thành ma giáo. Hán chỗ lấy không quan tâm ma giáo xưng hô, là bởi vì hắn không thẹn với lương tâm, vậy mà lúc này, hán tự vấn lương tâm hổ thẹn. Chính mình với tư cách là đại vương sơn đại vương, nhất thời sơ sẩy, thì vô cùng có khả năng tạo thành không mấy người cửa nát nhà tan, vợ con ly tán. Nào có người trời sinh liền nên ngủ. Mạc Ly Nhi không khỏi trả lời. đó lấy, hai người đều là tính toạ, nương theo lấy cảnh ban đêm yên tĩnh lại. Người mù, nếu không ta nói với người một cái cố sự đi. Có lẽ là Tô Vũ là người mù duyên cớ, Mạc Ly Nhi cũng không tâm phẳng bị, bất chợt tới nhưng nói ra. từng Tô Vũ nói khẽ. Đã từng có một vị tiểu nữ hài, có một người ca ca, hắn ôn hòa nho nhã, trong nhà luôn luôn mang theo nụ cười, hắn ở bên ngoài danh động thiên hạ, không ai không biết, là Trung Châu quận nổi danh nhất người, hắn còn có lấy một đầu lợi hại tiểu sư tử, hắn sẽ luôn để cho tiểu nữ hài cưới tại tiểu sư tử trên thân. Sau đó nói với tiểu nữ hải, ngươi là trời sinh công chúa, ca ca tồn tại chính là vì ngươi thủ hộ cả đời phôn hoa, thiên hạ không người dám lớn. Lúc đó, toàn bộ Trung Châu đều tại dưới chân hắn. Tô Vũ chỉ là yên tĩnh điệu dự tính. Thế nhưng là về sau, hắn chết. Mạc Ly Nhi bắt đầu nghẹn ngào, đứt quăng nói, tiểu nữ hải lại là liền đầu kia tiểu sư tử đều thuần phục không, càng không cách nào giúp hắn báo thủ. Ngươi nói, tiểu nữ hải có phải hay không một cái phế vợ. Ngươi đã làm được thật tốt. Tô Vũ nói ra, một cái như thế yêu thương nàng kaka vẫn lạc, nàng vẫn còn có thể dáng chống đỡ lấy, một lòng muốn khôi phục ca, ca hắn vinh diệu, đỉnh lấy thật lớn như thế áp lực mà không có sụp đổ, đây đã là cực kỳ không nổi. Phải biết, Mạc Ly Nhi nhưng là mới 13-14 tuổi. Ta hiện tại chúng liền châu học viện nhập môn khảo thí đều không qua. Mạc Ly Nhi bắt đầu khóc ồ lên, tiểu kim tử hiện tại cũng không để ý tới ta. Tiểu kim tử cũng là đầu kia kim lân sư, tại Tô Vũ cảm giác bên trong. Kim Lân Sư cũng cần phải là bởi vì Mạc Ly Nhi ca ca chết mà đắm chìm trong sâu sắc trong bi thương, bởi vậy mất đi đấu trí, lúc này mới căn bản sẽ không hưởng ứng Mạc Ly Nhi triệu hoán. Mà Trung Châu học viện nhập môn khảo thí Mạc Ly Nhi thông qua không? Tô Vũ mi mắt không khỏi nhăn lại đến, phải biết, Mạc Ly Nhi tại ở độ tuổi này thì đại đao Vũ Tôn Đỉnh Phong đã rất không dễ dàng, lại thêm nàng tuần thú sư thân phận, có thể nói là thiên phú dị bẩm ngay cả nhập môn khảo hạch đều chẳng qua. Tại bên trong châu học viện nhập học tiêu chuẩn tuyệt không có khả năng như thế nghiêm ngặt, tại bên trong tuyệt đối có mở ám. Tô Vũ trầm mặc một lát, thực. Lấy ngươi điều kiện, rất không cần phải tiến vào Trung châu học viện. Ta muốn đi vào. Mặc Ly Nhi lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, ca ca ta là chăm hào bảng đệ nhất, ta muốn đem đệ nhất cho đoạt lại.